chương một chương. Thục Phương, ngươi sao như vậy chầm nào? Đại đội thượng phân thịt, ngươi mau cùng ta cùng đi. Tê Thục Phương đang ngồi ở tấm ván gỗ thượng phát đốc, ở tại cách vách tàu tử Vương Xuân Linh liền bưng một cái tráng men lưu xuất hiện ở cửa, kêu nàng một tiếng, kêu nàng chạy nhanh cầm chén xuất phát, để tránh đi chậm phân không đến thịt. Đại tẩu, cái gì thịt? Tê Thục Phương lấy lại tinh thần, hỏi. Vương Xuân Linh kinh ngạc nói, Thục Phương, người ngốc lạc. Đương nhiên là phân ăn tiết thì ta. Năm nay thu hoạch hảo, vì làm xã viên quá cái hảo năm, đại đội thượng không phải giết một đầu heo sao. Phòng trưng lại qua một lát là có thể nấu chín, nhà ai không phải cầm chén đi trang thịt, chẳng lẽ các ngươi cái kia đại đội sản xuất không phải như vậy phân thịt. Lấy tráng men lưu, mang cái, người khác nhìn không tới bên trong thịt. Tê Thục Phương hiện tại trong đầu một mảnh hỗn loạn, nào biết đâu rằng những việc này, trong miệng lung tung đáp ứng. Nhìn nhìn trong tay đối phương đồ vật, chạy nhanh xoay người cầm một cái ấn lao động nhất quang vinh năm cái hồng tự màu trắng mang cái tráng men lưu, đi theo Vương Xuân Linh bước chân, Vương Xuân Linh giúp nàng đem cửa phòng đóng lại, lấy một cây gậy gỗ xoan trụ. Nhà chỉ có 4 bức tường, trong phòng không có quý trọng đồ vật, bên ngoài không có khóa, đương nhiên không cần phải khóa cửa, từng nhà đều như thế, hơn nữa hàng xóm đều có người ở, trừ phi không muốn sống nữa. Nếu không người bình thường sẽ không vào nhà trộm đồ vật. Tê Thục Phương chậm rãi trải vớt lại ký ức, không cấm cười khổ không thôi. Nàng xuyên qua, một khắc trước nàng còn ở mấy trăm năm sau cùng ác liệt hoàn cảnh đấu tranh, tìm có thể no bụng đồ ăn, tưởng nỗ lực mà sinh tồn đi xuống, không nghĩ tới ngay sau đó liền mượn sát hoàn hồn, xuyên qua đến nơi này, biến thành một cái kêu Tê Thục Phương tiểu tức phụ. Hiện tại là 1970 năm, dương lịch là 2 tháng số 5. Âm lịch là trừ tịch, tháng chạp 29, cũng chính là cái gọi là đại niên 30. Tuy rằng là trừ tịch, nhưng giống như không có trong sách miêu tả an tiết không khí, tề thuộc phương ánh mắt nhìn đến mỗi người đều là xanh sao vàng vọt bộ dáng, thon gửi dáng người bọc mập mạp áo đông quần đông, nhiều vì màu đen, áo quần trên mặt đánh một cái lại một cái một vá, thế nhưng không ai xuyên chính là tân y hề phủ, trong tay phủng chén đũa cùng chính mình chị em dâu đi cùng cái phương hướng. Trên mặt mang theo hương phấn tươi cười. Chẳng lẽ là bởi vì sắp phân đến trong chén thịt? Tề thục phương nghĩ thầm. Nàng đối này đoạn lịch sử rất có ấn tượng, đại khái ở vào kiến quốc 20 năm tả hưu, một hồi đại dung chuyển trong lúc. Đương mấy trăm năm sau ô nhiễm môi trường, khí hậu ác liệt, mỗi người đều vì sinh tồn mà buôn ba, vì một ngụm ăn cái gì sự tình đều có thể làm ra tới, nàng bởi vì thân phụ hai dạng dị năng. Cho nên so người khác cầu sinh bản lĩnh lớn hơn nữa một chút, ngẫu nhiên có rảnh, sẽ lật xem một chút chứa đựng ở trong không gian thư tịch, về lịch sử ghi lại đều tương đương, kỹ càng tỉ mỉ. Người khác đều không coi trọng thư tịch, nàng không có rất nhiều đồ ăn chứa đựng ở trong không gian, liền chứa đựng rất nhiều thư tịch cùng với mặt khác tạp vật. Ở thế giới kia, quan trọng nhất vật tư là đồ ăn cùng sạch sẽ thủy, chống lạnh quần áo. Đáng tiếc nhân loại không chú trọng bảo vệ môi trường làm cho mấy trăm năm sau thủy chất ô nhiễm, thổ địa ô nhiễm, khí hậu biến đổi thất thường, đói khổ lạnh leo mà chết người đếm không hết. Tê Thục Phương liền sinh ra ở như vậy một cái thế giới, không có trải qua quá lao nhân trong miệng tốt đẹp sinh hoạt. Nghe nói, ở thật lâu thật lâu trước kia, toàn cầu không có công nghiệp hóa thời điểm cùng với sơ sơ công nghiệp hóa thời điểm, thiên là Lam, thủy là Thanh. Có rất nhiều mỹ vị rau dưa củ quả cùng thịt loại, giống thiên đường giống nhau. Nhưng mà mấy trăm năm sau đến chính mình sinh hoạt cái kia thời đại, hoàn cảnh biến hóa, động vật biến dị, vốn tưởng rằng là mà thế, không nghĩ tới nhân loại thích hứng năng lực rất mạnh, thể chất tăng cường, lần lượt xuất hiện đủ loại dị năng, có có thể tinh lọc thủy thủy dị năng giả, có có thể tinh lọc thổ nhượng thổ dị năng giả, có có thể gieo trồng thực vật mục dị năng giả, cũng có có thể chứa đựng vật tư không gian dị năng giả cũng hữu lực đại vô cùng lực dị năng giả, cũng có cực kỳ thông. Minh tinh thần lực dị năng giả, tê thuộc phương cha mẹ đều là dị năng giả, địa vị còn không thấp, nàng nhật tử tương đối người khác mà nói hảo quá rất nhiều, hơn nữa sinh ra liền có được hai loại dị năng, một loại là không gian dị năng, một loại là lực dị năng, đáng tiếc chính là nàng xuyên qua lại đây chuyện thứ nhất liền mở ra không gian, phát hiện không gian đã không có, sức lực tuy rằng không nhỏ, nhưng so ra kém xuyên qua trước một thành. Mất đi cha mẹ cùng dị năng làm nàng cảm thấy bi thương, thế giới này lại làm nàng vui mừng, không khí là tươi mát, khí hậu là thuần tịnh. Tề thuộc phương tham lam mà nhìn hai bên đường trong đất xanh mượt hoa màu, căn cứ thư thượng ghi lại, đó là tiểu mạch. Tiểu mạch có thể ma ra tinh tế bột mì, bột mì có thể trưng màn thầu, lại mềm xốp lại ăn ngon. Đáng tiếc hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, không thấy được thảo trường ngoành phi cảnh đẹp. Ngẫu nhiên vài cọng cây cối đều là chủi lủi, lộ duyên cũng là một mảnh khô thảo hữu quạng. Ven đường có một ít mương khe danh hác, bên trong nhợt nhạt thủy đã kết một tầng thật dày băng. Thái dương cũng không có phơi hóa chúng nó. Đập vào mắt có thể đạt được kiến trúc đều rất thấp lùn đơn sơ, đại đa số đều là nhà tranh, hoàn toàn không có chính mình xuyên qua trước cao ốc biểu điềm. Mấy trăm năm sau, sinh tồn khó khăn, cư trú điều kiện lại rất hảo. Chính mình vì sao sẽ mượn sắc hoàn hồn? Nàng không phải rất rõ ràng, nàng tiếp thu đến thân thể ký ức sau biết được, thân thể này năm nay 19 tuổi, là mấy chục giàng ngoại táo nhi mương đại đội sản xuất xã viên, sơ trung văn hóa trình độ, 18 tuổi gả đến hạ lâu đại đội sản xuất, trưởng phu tên là Hạ Kiến Quốc, kết hôn ngày đó còn không có tới kịp động phòng liền có khẩn cấp sự kiện trở lại công tác địa điểm, đến nay chưa hồi. Hạ Kiến Quốc có hai cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ, đại ca kêu Hạ Kiến đảng, nhị ca Hạ Kiến Quân. Tỷ tỷ Tiêu Hạ Kiến Hồng đều đã kết hôn, Tiêu Chính mình cùng đi Lành Thịt chính là đại tẩu Vương Xuân Linh, còn có một cái nhị tẩu Tiêu Trương Thúy Hoa. Hạ gia là bần nông, tổ tiên có thể phải tính đến đều là bần nông, thành phần thực hảo. Hạ gia tam huynh đệ đều biết chữ, đại ca Hạ Kiến Đảng là đại đội sản xuất bí thư chi bộ, tổng quản toàn bộ đại đội sản xuất sự tình, phía dưới có 10 cái đội sản xuất, nhị ca Hạ Kiến Quân là kế toán. Hạ Kiến Quốc là tốt nghiệp đại học sau phân phối tham gia tam tuyến xây dựng công tác, Hắn học chính là công trình xây dựng một loại, bởi vì là bí mật công trình, không thấy trên báo, không muốn người biết, nhưng quanh năm suốt tháng đều ở nơi khác công tác. Thời đại này công nghiệp quân sự nhất nổi tiếng, chính là quân nhân cùng công nhân, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, nhất vất vả chính là nông dân. Mà hạ gia tổ tông đều là nghề nông, bất quá ở hạ lâu đại đội địa vị rất cao. Nhìn cùng vương Xuân Linh chào hỏi người sẽ biết. Tê Thục Phương túi đầu nhìn nhìn chính mình trang điểm, cũng là ăn mặc cổng kề áo đông quần đông hắc dày đông, sở bất đồng chính là chính mình đeo đỉnh đầu mũ, bên ngoài che chở một kiện quân màu xanh lục cân và thao khoác cùng một cái màu xanh sáng quần, ở một mảnh hắc hôi chung có vẻ phá lệ tươi đẹp. Nàng phát hiện quần áo của mình không có một vá, đại gia giống như đều thực hâm mộ, đi đường thời điểm luôn là quay đầu nhìn chầm chầm xem. Một cái kính hỏi nàng xuyên quần áo mới là cái gì cảm thụ, thẳng Xuân Linh cười nói, xem gì xem lý. Có gì đẹp? Nhà yêm kiến quốc đau tức phụ, có gì thứ tốt luôn là cho hắn tức phụ gửi lại đây, đại gia đỏ mắt cũng chưa dùng. Có người liền nói, yêm biết kiến quốc có năng lực, chính là lại có năng lực cũng đến trở về xem hắn tức phụ không phải. Mới vừa kết hôn liền về đơn vị, sao mà một năm cũng chưa trở về. Cũng liền mỗi tháng nghe được hắn cấp tức phụ gửi thư gửi đồ vật. Vương Xuân Linh cười nói: Quốc gia yêu cầu hắn, sao có thể không quan tâm mà trở về? Hắn nếu là trở về, tiêm tra có thể đem hắn chân đánh gãy. Nga đúng rồi. Hạ Kiến Quốc Mâu thân đã chết hảo chút năm, cha còn sống, hiện tại cùng Đại Ca Hạ Kiến Đảng cùng nhau trụ. Tam huynh đệ đã phân ra, một nhà hai gian cục đá lũy nhà tranh. Bất quá Hạ Kiến Đảng có năng lực, đã đem nhà tranh cải biến thành Hạ lâu đại đội sản xuất số một tam gian bùn nhà ngói, tương đương rộng lắm đẹp. Tề Thục Phương đang nghĩ ngợi tới thân thể này gia đình tình huống, đã tới rồi mục đích địa, hơn nữa ngửi được một cổ nồng đậm mùi thịt. Trời ạ, thơm quá, thơm quá hương vị. Tê Thục Phương nước miếng chảy ròng, nàng chưa từng có ngửi qua tốt như vậy nghe mùi thịt, đây là không có thuần thiên nhiên không có ô nhiễm mùi thịt sao. Nàng xuyên qua đến nơi đây, thế nhưng may mắn ăn đến trong miệng, thật là quá hạnh phúc. Nàng sở sinh hoạt trong thế giới, biến dị động vật thịt cũng có thể dùng ăn. Chính là đại đa số vị lại rất kém, hơn nữa bắt giữ biến dị động vật phi thường lao lực, không có dị năng người cơ hồ bắt giữ không đến, vị tốt biến dị động vật người bình thường ăn không đến, nàng nương người nhà quyền thế ăn qua, nhưng liền tính ăn ngon nhất biến dị động vật thịt, cũng không có trước mắt mùi thịt. Hai khẩu đại nồi sắt trước đã bài thật dài đội ngũ, luôn có một vài trăm cá nhân, mỗi người trong tay đều bưng một cái chén, còn có rất nhiều tiểu hài tử nhìn chầm chằm trong nồi thịt giống tề thuộc phương giống nhau chạy dòng nước miếng, la hét muốn ăn thịt. Vương Xuân Linh mang theo nàng vừa đến, liền nghe nổi to trước có người vây tay, nói, Đại Tẩu, Thục Phương, nơi này. Tê Thục Phương nỗ lực đem ánh mắt từ nổi sắt thượng rời đi, nhìn về phía kêu chính mình chị em dâu người, là thân thể này nhị tẩu trương Thúy Hoa, lại cao lại gầy, nàng làm chính mình chị em dâu chén ngang, người khác một câu cũng không dám nói. Nguyên lai này khẩu nồi sát trước cầm cái muông chuẩn bị phân thịt người chính là Hạ Kiến Quân, một khắc nồi nấu trước mặt làm này công tác người là đại ca Hạ Kiến Đảng. Vương Xuân Linh kéo Tề Thục Phương đến trước mặt, Tề Thục Phương chú ý tới trong nồi canh thịt quay cuồng, không ngừng có thịt cùng xương cốt, còn có củ cải cải trắng. Hạ Kiến Quân nhết miệng cười, cầm lấy cái muông cắt múc một muông thịt bỏ vào chị em dâu ba người tráng men lu, tất cả đều là thịt, không có đồ ăn. Theo sau lại múc điểm canh tươi ở bên trong, nồng đậm hương khi nháy mắt chui vào tề thuộc phương trong lỗ núi. Chị em dâu ba đắp lên tráng men lưu cái nắp, nhanh chóng lưu lại, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Tề thục phương ngẫu nhiên quay đầu lại, mắt sắc phát hiện đại ca nhị ca tuy rằng cho người khác cũng là một người một ngưỡng, nhưng phân lượng xa xa không bằng chính mình chị em dâu ba cái, cơ bản đều là thịt cùng đồ ăn hỗn hợp, mà chính mình tráng men lưu đại khối thịt tước chừng có bốn khối, vì gầy giao nhau. Chị em dâu ba cái về đến nhà liền chia tay, Vương Xuân Linh cùng Trường Thúy Hoa đi an bài này đó thịt thuộc sở hữu một hội chỉ có thể lấy một phần, các nàng đều là có trượng phu hài tử, không thể chính mình ăn mảnh. Tê Thục Phương tắc hồi chính mình ra, vào nhà chuyện thứ nhất chính là tìm chiếc đũa kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, trên mặt lộ ra say mê biểu tình, thật, thật là quá mỹ vị. Khó trách đại gia vừa nghe đến phân thịt liền như vậy cao hứng. Tê Thục Phương ngai kỹ nuốt chậm mà ăn xong một miếng thịt, uống lên mấy khẩu canh thịt, nhìn dư lại tam khối thịt, trên mặt lộ ra đau mình thần sắc. căn cứ thân thể này ký ức. Ở nhà mẹ đẻ thời điểm, mỗi năm phân thịt đều luyến tiếp ăn, băm sam chút cải trắng, củ cải làm vằn thắn, toàn ra đều có thể nếm đến thịt vị, gà đến hạ ra sau, phân thịt giống như đến cấp cha chồng đưa một khối đi. Ai, hiếu thuận lao nhân là thiên kinh địa nghĩa, Tề Thục Phương chỉ có nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Trương hai trương, nhìn chằm chằm tráng men lưu thịt nhìn một hồi lâu, thẳng đến lệnh tấu, tề thuộc phương mới hung hăng tâm, lấy ra một cái bạch chén xứ, từ tráng men lưu nhặt ra một khối lớn nhất thịt, đưa đến cách vách đại ca gia. Ở trượng phu không ở nhà thời điểm, chính mình thực yêu cầu nịnh bợ nịnh bợ hai vị anh chồng, từ phân thiện chuyện này thượng là có thể nhìn ra tới bọn họ tư tâm, bọn họ tồn tại đại biểu cho chính mình mỗi năm đồ ăn. May mắn bọn họ bởi vì chính mình tiểu đệ hàng năm bên ngoài, lưu đệ tức phụ một người ở nhà, đối đệ tức phụ cảm thấy thực xin lỗi, cho nên đối tể thuộc phương thực chiếu cố, công điểm nhớ rõ cao, đồ ăn cấp đến nhiều. Nàng ra cửa thời điểm, căn cứ thân thể này thói quen, đem tráng men lưu bỏ vào tủ nằm ngăn trong ngăn kéo, để tránh miêu ngậm chuột trộm. Nhìn thấy trong chén một miếng thịt, Vương Xuân Linh cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, trong miệng làm bộ nhún nhường nói. Ngươi lưu trư chính mình ăn tết ăn liền bái, còn đưa tới một khối làm gì. Quanh năm suốt tháng cũng liền ăn như vậy một hồi thịt. Ta cha ở bọn em nơi này ở, phân thịt liền tính bọn em chính mình không ăn, cũng đến trước tăng cường ta cha. Lời nói là nói như vậy, tay lại là nhanh chóng mà nhanh nhẹn mà tiếp nhận chén. Thế Thục Phương nhuẩn miệng cười, nói, ai không biết đại ca đại tẩu hiếu thuận cha. Kiến quốc không ở nhà, ta là thế kiến quốc tận tâm ý. Nàng nếu là thật sự ăn mảnh, khẳng định sẽ bị chọc cuộc sống. Tại đây phương diện, thân thể này làm được liền rất chu toàn, đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vương Xuân Linh đem thịt thu xuống dưới, không màng trong phòng tam nam một nữ bốn cái hài tử mắt thèm mà nhìn chằm chằm, trực tiếp đem này khối thịt cùng chính mình lãnh tới 5-6 khối thịt cùng nhau khóa tiến tủ bát Tê thuộc phương ra không có khóa dùng để khóa cửa, Vương Xuân Linh ra lại có một phen thiết khóa. Khóa không phải môn, là tù bác, tề thuộc phương suy đoán nhà bọn họ sở hưu ăn ngon đều ở tù bác, cho nên mới sẽ làm như vậy. Nhìn nhìn chầm chầm tù bát bốn cái hài tử, Vương Xuân Linh nói, chờ một lát băm quấy thượng cải trắng nhân làm văn thán, hôm nay đều có thể ăn đến, bằng không liền như vậy mấy khối thịt, không đủ phân, nếm không đến vị liền không có. Nghe thế câu nói, mấy cái hài tử đành phải đi ra ngoài, sợ lưu tại trong phòng nghe thịt vị tổng muốn ăn. Trở tục phương đối loại sự tình này tập mãi thành thói quen, nếu thịt đưa lại đây, liền bưng không chén về nhà. Đương nàng đứng ở chính mình cửa nhà khi, đánh ra chính mình ra, nhịn không được thở dài. Tuy rằng nơi này màu xanh da trời thủy thanh thổ nhưỡng sạch sẽ thịt tăn ngon, nhưng một năm thật ăn như vậy một lần thịt, nàng khẳng định chịu không nổi. Ở trong trí nhớ thân thể này đã từng quá quá mấy năm không ăn một ngụm thịt nhật tử. Theo lịch sử ghi lại, thời đại này vật tư phi thường phi thường khan hiếm. Mua rất nhiều đồ vật đều đến bằng thiếu, 7-8 năm trước nạn đói chết đói vài ngàn vạn và người, duy nhất ưu điểm chính là đồ ăn không có đã chịu ô nhiễm. Chính mình cái kia thời đại, tuy rằng thiếu y để thiếu thực, nhưng không chỉ có không thiếu trụ, hơn nữa đại bộ phận hàng ngày đồ dùng đều có, phát triển đến sau lại, bởi vì có dị năng giả xuất hiện, quần áo đã không phải thực thiếu, khan hiếm chính là đồ ăn. Trở về không được, thật sự trở về không được nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại cha mẹ người nhà, tề thuộc phương rất khổ sở. Sinh hoạt ở một cái ác liệt hoàn cảnh bên trong, tề thuộc phương tính tình phi thường cứng cỏi, khổ sở một lát, thực mau liền đánh lên tinh thần, quyết tâm ở chỗ này hảo hảo mà đem nhật tử qua đi xuống, nếm thử các lao nhân nói vật tư phong phú sinh hoạt. Tuy rằng, bọn họ nói tốt đẹp sinh hoạt ở dung chuyển kết thúc về sau. Chính mình hiện tại ra là cục đá tưởng, cỏ tranh đỉnh, đầu gỗ môn. Lều tranh phòng bếp nhỏ, rào tre sân không đại môn, đi vào nhà chính phát hiện ánh sáng thực tối tăm, lại lùn lại nhỏ hẹp, tổng cộng hai gian, dùng một tòa không có thượng sơn gỗ thô tủ quần áo cùng một tòa cao thấp quầy song song ngăn cách. Đông gian là phòng ngủ, chỉ có một chương giường ván gỗ cùng hai khẩu đại cái giường, trên giường nhưng thật ra có hai giường không tính thực cũ chăn đông, làm đế bạch hoa vải thô chăn. Tây gian là đại khách nhà chính, có một cái bản cùng bốn đem ghế dựa, Một cái tủ năm ngăn. Chư bỏ này đó bên ngoài, tủ năm ngăn bên cạnh phóng một cái sa lưu cùng hai cái cái miệng nhỏ viên bụng cái bình, mặt trên phóng một cái hàng mây che thân xác gấm ấm nước cùng một cái giỏ mây, phía sau cửa là ba điều chân buồn cái giá, đắp một khối thực cũ khăn lông trắng, trên giá ngồi một cái buồn trắng men. Tề Thục Phương ngẩng đầu nhìn đến nhà chính trung đường thượng dán khai quốc vĩ nhân bức họa, bức họa có chút cũ, sát đến không nhiễm một hạt bụi. Dân di thực vi thiên quan trọng nhất chính là lương thực. tề Thục Phương đi lên trước vạch trần giỏ mây cái nắp, bên trong tầng tầng lớp lớp trang đương địa chủ thực bánh dán chiếm hơn phân nửa cái sọt không gian, còn có mười mấy bài thi, có bột nô, có khoai lang đỏ là mặt, cũng có hát mặt. Món chính có, trong thời gian ngắn không cần lo lắng, tề Thục Phương yên tâm mà đem bánh bao sọt cái nắp thả lại chỗ cũ, sau đó vạch trần bên chân lẩu liêu mặt trên cao lương côn nhi nổi trụ cái nhi phát hiện bên trong là non nửa lưu bột nô nhi tuy rằng không phải rất nhỏ nhưng ánh vàng rực rỡ thập phần rực rỡ lóa mắt tản ra từng trận thanh hương tề thục phương nhịn không được thật sâu mà hít một hơi thật tốt ta xa lưu bên cạnh hai cái cái bình một cái trang dưa muối một cái trang đường tỏi dưa muối là đen tuyển đường tỏi nhan sắc hình dung không lên có điểm nước màu hình như là dùng dấm cùng đường đỏ cùng nhão ướp rất khó đến tiếp theo tề thục phương lại mở ra tủ năm ngăn ngăn kéo nàng nhớ rõ phóng thì khi bên trong có không ít đồ vật. Tầng thứ nhất trong ngăn kéo mặt trừ bỏ chính mình bỏ vào đi thịt, còn có nửa vại trường lượng miên tử du, nửa vại muối thô cùng ba bộ chén đũa. Tầng thứ hai trong ngăn kéo phóng nửa chén đen tuyền dương muối, nửa chén hồng màu nâu củ cải làm, nửa chén cùng củ cải làm nhan sắc có chút tương tự củ cải đầu, là thân thể này bình thường ăn đồ ăn. Tầng thứ ba trong ngăn kéo chứa đầy các loại rau khô, tinh tế phân biệt, có đậu que khô cải làm, cà cả tím làm trở. Tê Thục Phương tiếp tục mở ra tầng thứ tư, bên trong thế nhưng là một cái đánh mãn mụn và tiểu bố túi tiền. Trong túi trang hát mặt, nàng lấy ra tới ước lượng, ước chừng có 7-8 cân, chỉ có dầu có nhân ra mới có thể ăn đến bột mì. Tầng thứ 5 là trống không, phòng trừng không có có cái gì nhưng bỏ vào đi. Tê Thục Phương đem ngăn kéo đẩy trở về, căn cứ ký ước chuyển tới phòng ngủ, từ trong cổ lấy ra hai thanh chìa khóa, Dùng trong đó một phen mở ra ở vào giường đôi một ngụm đại dương gỗ. Dương gỗ thượng khóa là dương gỗ tự mang, khấu ở dương gỗ thượng tá không xuống dưới, không thể dùng để khóa cửa. Dương gỗ cái đáy trang nửa dương khoai lang đỏ làm, nghe nói có trăm nhiều cân, khoai lang đỏ làm thượng phóng hai cái đầy những lô và bố túi tiền, một lớn một nhỏ. Tề Thục Phương giơ tay mở ra hệ túi tiền dây thừng, lộ ra bên trong lương thực, mồm to túi bên trong ánh vàng rực rỡ bắt viên túi nhỏ bên trong tiểu mạch, bắp viên đại khái có 50 nhiều cân, tiểu mạch có hơn 20 cân. Nàng chỗ đã thấy là thân thể này sở hữu đồ ăn, căn cứ nơi này quy định, này đó đồ ăn đến duy trì đến dương lịch 6-7 tháng thời điểm, chờ lúa mạch thu hoạch xung dưới, giao quá lương thực nộp thuế, đội sản xuất mới có thể phân tân lương thực xuống dưới. Một khắc khẩu cái dương cũng có tự mang hóa, bên trong phóng thân thể này đồ tế nhuyễn trở vật. Tê Thục Phương lật xem một lát, Tổng cộng cũng liền hai ba bộ quần áo, xuân hạ thu đông đều bao gồm ở bên trong, tất cả đều là hắc hôi làm ba loại nhan sắc, đại bộ phận là cũ, có một kiện mới tinh quần áo đông nhất thấy được, là Hạ Kiến Quốc gửi tới, thân thể này không bỏ được xuyên. Thân thể này đem sở hữu tích tụ cùng thư tín đều đặt ở cái này quần áo đông, Tề Thục Phương nhảy ra tới vừa thấy, mười mấy phong thư, Hạ Kiến Quốc viết tới, tiền là dùng màu xanh xám ô vương khăn tay bao, lớn nhất mặt trán là 10 đồng tiền cũng có 5 khối hai khối một khối cùng 5 Mau hai màu một màu 5 phần nhị phân một phần tổng cộng là 276 khối 5 Mau 8 phần tiền hạ kiến quốc tiền lương rất cao một tháng gần 40 đồng tiền hắn mỗii tháng đều sẽ cấp thuê tử gửi tới 20 khối nguyên Lai Tể thuộc phương rất là cần kiệm tiết kiệm trừ bỏ mua kem cơổ không có hoa quá tính cả hạ kiến Quốc trước khi đi cấp 50 đồng tiền đều ở chỗ này Ở trong trí nhớ, 200 nhiều đồng tiền có thể nói cự khoảng, nguyên lai tề thục phương vẫn luôn tải không lộ bạch, ai cũng không biết nàng có tiền. Có tiền có lương thực, tề thục phương tỏ vẻ thập phần vừa lòng, này thuyết minh trong khoảng thời gian ngắn nàng sẽ không chịu đói, chính là nàng tìm khắp trong ngoài, trừ bỏ hôm nay phân đến mấy khối thịt, nàng không tìm được một chút phó thực phẩm, hàng tết cũng không có. Tề thục phương hảo thất vọng, nàng vô thịt không vui, không có thịt, sinh hoạt hảo thê lương. T thục phương muốn nhìn một chút chính mình trông như thế nào, cũng bởi vì mãn phòng tìm không thấy một mặt gương mà từ bỏ, nghe nói thân thể này là rất mỹ, bởi vì lớn lên tuấn tiếu, lại biết chữ, mới có thể gả cho hạ lâu đại đội duy nhất một cái quân nhân. Đến nỗi nhà mẹ đẻ người liền không cần phải nói, hỏi hạ ra muốn 200 khối lễ hỏi, của hồi môn chỉ có một bộ quần áo hai giường chăn tử cùng hai cái cái giường. T thục phương hồi ước đến nơi đây. Lại phát hiện tề ra dùng hạ ra lễ hỏi cưới con dâu, còn đem hạ ra cấp nữ nhi làm hai thân quần áo mới đều lục xoát đi rồi đưa cho tương lai con dâu. Nữ nhi xuất giá trước còn công đạo nữ nhi thường xuyên về nhà mẹ đẻ, nhiều hơn mà cấp nhà mẹ đẻ đưa tiền đưa lương thực, thật là đáng giận. May mắn thân thể này không nốc, xuất giá sau trừ bỏ hồi môn cùng đưa quà tặng trong ngày lễ, một lần đều không có trở về quá, mỗi lần nhà mẹ đẻ đòi tiền đều cắn nói chính xác không có. Nói hạ kiến quốc ở nơi khác chưa cho nàng gửi trả tiền. Làm tốt lắm. Tê Thục Phương ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Thân thể này quanh năm suốt tháng ăn đến thiếu, ăn uống rất nhỏ, ăn xong kia khối thịt, hiện tại một chút đều không no bụng, giữa trưa không cần phải ăn cơm. Chính là nghĩ đến hôm nay là trừ tịch, trừ tịch hẳn là ăn sủi cảo, nàng bay nhanh mà lấy ra trong phòng bếp chậu cát, thủy cùng trong ngăn kéo hát mặt, cùng ra một cục bột đoàn, trước đặt ở trong bồn tình. Sau đó lột ra nhà tranh giới hiên hầm, lấy ra một cây cải trắng cùng hai cây hành Thân thể này sẽ nấu cơm, tề thục phương cũng sẽ nấu cơm. Nếu sẽ không nấu cơm, là rất khó ở ác liệt hoàn cảnh trung sinh tồn đi xuống. Mỗi người đều đến vì sinh tồn buôn ba, rất ít có người bán thành phẩm đồ ăn, đều là chính mình động thủ, cơm no ào ấm. Cải trắng hành tây rửa sạch sẽ, thiết nửa viên cải trắng, cùng còn xuất lại hai khối thịt cùng đã động lại canh thịt băm ra một chén lớn nhân ở băm sủi cảo nhân thời điểm đã giải chút nghiền nát muối thô đi vào, phới đều, trừ cái này ra, không có gia vị. Tê Thục Phương là một người ăn no cả nhà không đói bụng, buổi chiều làm văn thán, buổi tối hạ sủi cảo, tổng cộng thịnh 4 chén sủi cảo ra tới, nàng cấp đại tẩu, nhị tẩu ra phân biệt đưa đi một chén, hai cái tẩu tử tức khắc mặt mày hớn hở, không có làm nàng lấy không chén trở về. cấp đại tẩu đưa sủi cảo trong chén trang một chén trắng bóng mỡ lá trở về. Nhị thì tại trong chén trang tràn đầy hầm heo tạp, thậm chí là nóng hầm hập, tề thuộc phương suy đoán này khẳng định là hai cái anh chồng giết heo phân thịt khi trộm giữ lại xuống dưới, làm giết heo quản thịt người, sao mà đều sẽ không không tay về nhà. Tề thuộc phương đem mỡ lá bỏ vào trong ngăn kéo, liền heo tạp ăn sủi cảo, thơm nồng ngạt, trong miệng tràn đầy đều là thịt mùi vị, hạnh phúc đến tưởng rơi lệ. Hai chén sủi cảo, buổi tôi ăn một chén, ngày mai buổi sáng ăn một chén. Trương ba Trương trong nhà dầu hỏa đèn không có dầu hỏa tề thuộc phương cơm nước xong liền sớm mà nghỉ ngơi sắp ngủ trước đem rào che tiểu viện trong một góc một cái lồng gà sách đến nhà chính lồng gà khẩu lấy một cục đá ngăn chặn để tránh bên trong bốn con gà mái cùng một con gà trống chạy ra thuần thủ công biên cảnh liễu lồng gà thập phần cổ xưa cái miệng nhỏ của bụng rất đẹp bốn con gà mái có một con gà mái giả tổng cộng ấp ra 10 chỉ gà con nhi hoặc chết hoặc sát liền thừa mặt khác ba con tiểu gà mái cùng một con tiểu gà trống đều là tặng dưỡng chưa bao giờ huy một cái lương thực tùy ý mấy chỉ gà ở bờ sông mặt cỏ tự hành kiếm ăn hoặc là tại giã ngoại đào một ít rau dại cỏ dại băm cũng hoặc là đào một ít con run, hoặc là bắt một ít ruộng sâu uy chúng nó di nếu dưỡng gà như vậy trứng gà đâu đã nằm ở trên giường tề thuộc phương chạy nhanh điều ra ký ức chán nản phát hiện trứng gà không phải mỗi ngày có Mà lâu lâu nhặt về tới trứng gà đều tích cốc lên, luyến thức ăn. Năm nay mùa đông tích cốc trứng gà đã bị thân thể này bắt được cùng tiêu xá thay đổi kim chỉ cùng mối, que diêm chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm, liền nước tương giấm cũng chưa bỏ được đổi. Thân thể này cũng quá bạc đái chính mình đi. Luyến thức ăn, luyến thức xuyên. Tê Thục Phương nhất không thích bạc đái chính mình, vì thế ngày hôm sau nàng đem lồng gà xách đi ra ngoài, lấy ra cục đá tùy ý 5 con gà lấy ra khỏi lồng hấp. Phát hiện lồng gà phía dưới có một con gà trứng khi, nàng lập tức lấy ra tới rửa sạch sẽ, sau đó đặt ở trong nồi thêm thủy, nấu trứng gà thời điểm thuận tiện ở trong nồi phóng thượng chút vị, lưu tối hôm qua dư lại một chén sủi cảo Căn cứ địa phương phong tục mùng một không ăn hơn, nhưng thịt ở trước mắt, ai quản này đó. Ít nhất tề thục phương không để ý tới. Tề thục phương Mỹ Mỹ mà ăn một đốn, mới vừa tẩy hào chén. Đại bá ra bốn cái hải tử cùng nhị bá ra ba cái hải tử lại đây chúc Tết. trong nhà không có gì hàng Tết nhưng ăn, tề thuộc phương liền từ trong túi lấy ra bảy mau tiền, một người cho một mau, làm tiền mừng tuổi. Nàng ngày hôm qua nhảy ra thân thể này tích tụ, liền trang ở áo đông nội sườn trong túi, đại bộ phận dùng kim chỉ phúng chết, lưu mười mấy đồng tiền ở bên ngoài, nhà chính trên cửa không khóa nàng không yên tâm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng. Tê Thục Phương cũng đi cấp cha chồng chúc Tết, nàng là đã kết hôn con đàn dâu, hạ lao cha liền không co cho nàng tiền mừng tuổi, chỉ là nói, lao tam già, lao tam không ở nhà, vất vả ngươi, có gì làm không được sự tình liền chi một tiếng, Đường chính Minh Kiêng. Tê Thục Phương cười đáp ứng xuống dưới, ước hai cái tẩu tử đi leo núi, mùng một có đăng cao phong thủ, cũng không phải Tết Trùng Dương đăng cao, nàng không rõ ràng lắm là vì cái gì dù sao tại đây khối thân thể trong trí nhớ là như thế này nhưng mà hiện tại rất nhiều người đều ăn không đủ no thật vất vả năm trước năm sau không cần bận việc ai chịu đi leo núi tiêu hao sức lực tiêu hao sức lực nhiều ăn cơm liền nhiều nhà ai đều không bỏ được vương xuân linh cùng trương thúy hoa đều không muốn đi tề thục phương liền chính mình đi thắt hai cái tẩu tử giúp chính mình xem hạ môn không có cái khóa giữ cửa bị ai tề thục phương âm thầm thở dài nàng không phải đi đăng cao Nàng là đi tìm thịt, nàng không nghĩ chờ đến tiếp theo ăn Tết mới có thịt ăn. Hạ lâu đại đội sản xuất là cái tiểu sơn thôn, có ba mặt núi vây quanh, không có sơn kia một mặt núi thẳng hồng Thái Dương công xã. Này đó sơn nhìn rất gần, kỳ thật rất xa. Tề Thục Phương đi hai cái giờ mới đến chân núi. Tề Thục Phương đi chính là tối cao lớn nhất nhất hiểm trở Tây Sơn, là vài tòa sơn liên miên ở bên nhau, cây rừng dày đặc, khô thảo mấy có người cao. Một trận gió thổi qua, Làm người ẩn ẩn sinh ra hàn ý nghe nói trừ bỏ kia mấy năm gặp hoa hoang, xã viên đói cực kỳ hướng bên trong tìm ăn, ngày thường không ai dám thâm nhập, chỉ dám ở bên ngoài chuyển động. Bên trong quá nguy hiểm, chính là khi đó kết bè kết đội mà đi cũng đã chết không ít người. Còn có một nguyên nhân chính là, rất ít có nhân tinh thông săn thú, người bình thường gặp được con ngồi cũng đánh không đến, thường xuyên tay không mà hồi. Đối với tề thục phương tới nói, ngọn núi này thật là chút lòng thành. Nàng sinh trưởng hoàn cảnh cỡ nào hiểm A kia một lần rèn luyện không độ sâu sơn rừng già, kia mới là chân chính nguy hiểm, cỏ cây biến dị, động vật biến dị, rất nhiều tre trời đại thụ đều sẽ công kích người. Thiến trong núi, tề thục phương liền phóng thích chính mình tinh thần lực. Cảm ơn trời đất, nàng tinh thần lực không chỉ có còn ở, hơn nữa so xuyên qua trước càng cao, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Không phải tinh thần lực dị năng giả mới có tinh thần lực. Sở hữu dị năng giả đều có, tinh thần lực tu luyện đến càng cao, dị năng cấp bậc liền càng cao, lực công kích hoặc là tinh lọc năng lực, chứa lượng năng lực chờ cũng sẽ càng cao. Tinh thần lực phóng xuất ra tới, có thể cảm giác đến phạm vi mấy rậm một thảo một mục, Tề Thục Phương nắm thật chặt cực đại một con sọt, hai chỉ trong lòng bàn tay nắm mấy cái đá, trong đó tay phải ngón cái cùng ngón trỏ đã nắm một quả. Điều kiện gian khổ, chỉ có dùng nhất nguyên thủy phương thức, nàng thử qua, sức lực còn ở Liền tính còn sót lại xuyên qua trước một phần mười, cũng có mấy trăm cân lực cánh tay. Cảm giác đến bên trái động tính, một quả đá lây tia chớp tốc độ bắn nhanh mà ra, tốc độ mau đến cắt vỡ không khí, đồng thời cũng đánh chúng tề thục phương phát hiện cái thứ nhất mục tiêu. Một con lông chim sặc sỡ gà rừng. Tề thục phương bay nhanh chạy tới, nàng sức lực đại, giáo trình cũng mau, thực mau liền nhặt lên, nặng chiếu có nhị tam cân trọng, gà rừng đầu đã bị nàng dùng đá đánh đến dập nát. Thơi thở tự nhiên là không có. Một con gà. tề Thục Phương vui dạo rực mà đem gà rừng ném vào sọn. Tiếp tục đi trước, không đi vài phút. Trong tay đá nhi đã nhanh chóng bắn về phía phía trước. Lại là một con gà rừng. Lông chim không quá xinh đẹp, nhưng cũng thực to mọng. So đệ nhất chỉ gà rừng trọng cân đem nhị cân. Đồng dạng là đầu dập nát. tề Thục Phương đánh biến dị động vật thói quen. Biến dị động vật đầu dập nát liền lập tức bị mất mạng. Mang theo thiên nhiên bàn tay vàng. Tề Thục Phương sọt thực mau liền trang bốn con gà rừng, ba con thỏ hoang, trên đường cũng từng gặp được tiểu gà rừng cùng tiểu thỏ hoang, nàng không có đem chi đánh hạ, mặt khác còn tìm đến một oa gà rừng trứng, tổng cộng có bảy cái. Nhìn đến hai tòa sơn lĩnh gian có một đạo dòng suối nhỏ, Tề Thục Phương đi qua đi, lấy ra một con gà rừng mổ bụng, đem bên trong rửa sạch sạch sẽ, không rút mau, mặt một tầng tùy thân mang theo muối thô, sau đó cùng một đoàn hồng bùn hồ ở gà trên người. Nhặt một ít củi gỗ dùng que diêm điểm nướng lên Núi rừng khắp nơi đều có củi Hơn nữa khô giáo Đồng thời, nàng phát hiện trong núi thổ nhưỡng là đất đỏ Rất có dinh tính Nàng hàng năm bên ngoài tìm kiếm đồ ăn Sớm đã luyện liền một thân tại giã ngoại sinh tồn bản lĩnh Kẻ hèn một cái gà ăn mày căn bản là không làm khó được nàng Nướng đến hồng bùn khô nước Nhẹ nhàng gõ thoái Lông gà tùy bùn mà rơi Lộ ra sạch sẽ thịt gà Hương khí phát mũi. Thân thể này ăn uống nguyên lai là rất nhỏ, không biết có phải hay không bởi vì nàng dùng tinh thần lực cùng sức lực, hôm nay đói thật sự mau. Nàng gió cuốn mây tan dường như đem toàn bộ gà ăn đến sạch sẽ, tuy rằng không có muối bên ngoài gia vị, nhưng như cũ chân mềm ngon miệng. Nay chỉ gà rừng liền mau mang bụng ước có tam cân tả hưu, đi mau cùng bụng máu loãng cũng có nhị cân nhiều, cư nhiên vừa mới đủ no. Tê Thục Phương không màng hình tượng mà đánh cái no cách, tiểu nghỉ một lát. Quyết định lại nhiều đánh một ít con ngồi, làm thành phong trào làm gà cùng hong gió thỏ hoang có thể bảo tồn thật lâu, này đó tay nghề nàng đều cụ bị. Không có ô nhiễm hoàn cảnh thật là tốt đẹp à, gà rừng thật là quá mỹ vị, hận không thể mỗi ngày ăn đến trong miệng, tề thục phương liếm liếm miệng, dư vị vô cùng màng nghĩ. Làm tốt hong gió gà, hong gió thỏ cấp hạ kiến quốc gửi một chút qua đi, nàng xem qua này đoạn lịch sử, biết cái này thời kỳ công nhân tuy rằng có tiền lương có thể lãnh. Cũng có ấn lệ lương thực, nhưng bởi vì nam nhân trời sinh sức ăn đại, công tắc cường độ cao, tiêu hao đến đại, nhưng cái đó lương thực căn bản không đủ ăn. Hạ kiến quốc một tháng cho nàng gửi 20 đồng tiền, còn gửi quần áo, sao mà cũng đến hồi báo một vài. Tê thuộc Phương tiêm máu gà dường như, đầy khắp núi đổi mà chuyển động, lại đánh 6 chỉ gà rừng cùng 5 con thỏ hoang, nhét đầy soạn, cùng sử dụng nhánh cây cắm chết một cái khe núi 4 điều cá chép cùng hai điều cá chuối Một cái cá chấm cỏ, nàng đều nhặt đại, một cái chừng 4-5 cân. Tháng lợi trở về, tê thục phương cong sọt, sách theo cá, sọt dùng cỏ tranh cái, nàng sợ bị người phát hiện chính mình sách nhiều cá như vậy cảm thấy chính mình quá quái dị, nẽ tránh mà thừa dịp thiên mau hắc thời điểm mới tiến ra môn, xuống núi trước lại non non mà ăn một con tê hoa gà rừng. Vương Xuân Linh nghe được động tĩnh đi ra nhà chính, cách rào che từng nói, thục phương ngươi sao như vậy vãn mới trở về. Ăn cơm không có. a đại tẩu a ta ăn qua, buổi trưa mang theo hai cái bài thi. Tê Thục Phương ló đầu ra, nhìn hơi đêm sắc hạ vương Xuân Linh, nghĩ nghĩ, lùi về đi nhặt một con gà rừng cách rào tre đưa cho nàng, nhìn đầy mặt kinh ngạc vương Xuân Linh, nàng tiểu tiểu thanh nói, đừng lộ ra. Tây Sơn bên ngoài không biết hai đảo bấy dập, bên trong có mấy chỉ gà rừng cùng thỏ hoang, ta vứt tới, tẩu tử hầm cấp ta cha cùng bọn nhỏ ăn đi. Trong chốc lát ta cũng cấp nhị tẩu đưa một con. Dư lại ta tính toán lớp hong gió cấp kiến quốc gửi đi. Như vậy may mắn. Cảm ơn ngươi, thủ Phương. Vương Xuân Linh tức khắc vui vẻ ra mặt, nhanh chóng vô cùng mà tiếp nhận gà rừng, bay nhanh mà chạy vào nhà, sợ bị người phát hiện, thực mau nhà chính chuyển đến hết đợt này đến đợt khắc kinh hỷ thanh. Nhị bà ra ở tại mặt sau, tề thủ Phương chuyển qua nhà chính kêu một tiếng, đệ cấp trương Thúy Hoa. Quả nhiên nàng cũng cùng Vương Xuân Linh giống nhau. Tê Thục Phương trở về chuẩn bị đem con mồi đều cấp xử lý, một bên dùng dao phay đem thỏ hoang mổ bụng, con thỏ ra lột xuống dưới lưu tại ngày mai tiêu chế, một bên nấu nước, thật vất vả thiêu khai một nồi to nước sôi, thiên đã hát ấu. Tê Thục Phương ngạc nhiên phát hiện trong nhà không có dầu hỏa, không có dầu hỏa liền không có biện pháp điểm dầu hỏa đèn, không có dầu hỏa đèn liền không có biện pháp chiếu sáng lên, tối lửa tắt đèn xử lý như thế nào con mồi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cách rào che tưởng kêu vương Xuân Linh, hỏi nàng mượn hai lượng dầu hỏa. Cắn người miệng mềm, hung chi tề thục phương lại không phải mớn, mà là mượn, vương Xuân Linh sảng khoái mà cho nàng. Liên mỏng manh ánh đèn, tề thục phương động tác bay nhanh, ngón tay tung bay, hình như có tàn ảnh, thực mau liền đem gà rừng, thỏ hoang xử lý sạch sẽ, trong ngoài bôi lên muối thô, đáng tiếc không có mặt khác gia vị, chỉ có thể đơn giản nữa. Mấy cái cá cũng như vậy ướp một phen, phân biệt đặt ở không chén không trong buồn, chờ 12 tiếng đồng hồ sau treo ở lường trên đầu, hoặc là tự nhiên hong gió, hoặc là phơi khô có thể. Trong nhà vốn dĩ liền không nhiều lắm muối thô, nháy mắt biến mất hầu như không còn. chương bốn trương ngày hôm sau, tề Thục Phương chuẩn bị đem ướp 12 tiếng đồng hồ gà rừng thỏ hoang cùng cá treo lên tới thùng gió, đã dùng dây thừng xà cạp xà cạp, xuyên má xuyên má. Đồng nhiên nhớ tới sơ nhị ngày này nhà mẹ đẻ người tới tiếp chính mình về nhà mẹ đẻ, nàng lo lắng này đó món ăn hoang dã bị nhà mẹ đẻ người nhìn đến sau dự không nổi, lập tức đem chi thả lại ướp khi dùng chậu cát sau đó đem trong giường quần áo lấy ra tới. Mấy bộ quần áo bỏ vào trống rông tủ quần áo, chậu cắt liên quan bên trong món ăn hoang dã bỏ vào giường gỗ, khóa đến kín mít, cũng không cần lo lắng chính mình này hai ngày không ở nhà khi có người đến chính mình trong nhà nhìn đến. Tề Thục Phương cảm thấy chính mình ra bước thiết yêu cầu một phen cái khóa, bằng không món ăn hoang dã treo ở lường trên đầu khẳng định sẽ bị tiến vào người phát hiện. Âm thầm tính toán hảo, Tề Thục Phương để lại một con thỏ hoang ở bên ngoài, cầm lấy dao phay băm đi băm đi, trước đem Vương Xuân Linh cấp một khối heo mỡ là ném vào thiêu nhiệt nồi sắt luyện ra du tới, lại đem cắt xong rồi thịt thỏ đảo đi vào một trận gián xào, hỏa hậu không sai biệt lắm, lục tục bỏ vào cắt xong rồi gừng băm, tép tỏi. Làm ớt tay trở, tiếp tục rán xào một trận thêm thủy chấm hầm. Phóng điểm nước tương liền càng tốt, đáng tiếc nguyên lai like thể thuộc phương tiết kiệm thật sự, trong nhà không có một giọt nước tương cùng giấm. ân còn phải đi mua nước tương giấm. Trong nhà chỉ có một cái nồi, hầm thịt thỏ liền không nồi nấu cơm, bất quá đại gia chú trọng món chính nguyên nhân là không có phó thực phẩm. Nàng có như vậy non nửa nồi hầm thịt thỏ, không ăn món chính cũng có thể chắc bụng. Uống chi trong nhà còn có không cần đun nóng bánh rán, cũng là món chính. Tê Thục Phương ăn uống không có ngày hôm qua như vậy đại, thịt thỏ chỉ ăn một phần hai, mặt khác ăn một trương bánh rán. Nàng suy đoán có thể là chính mình hôm nay không có vận dụng tinh thần lực nguyên nhân, thể lực tiêu hao không lớn, cho nên ăn uống tự nhiên mà vậy mà liền thu nhỏ lại như từ trước, như vậy cũng hảo, mỗi ngày ăn mấy cân thịt nói, nàng căn bản thừa nhận không được. Ăn uống no đủ. Chờ nhà mẹ để người tới tề thục phương cũng không ra khỏi cửa, lấy ra hạ kiến quốc thư từ xem, phát hiện cái này hạ kiến quốc viết thư tin có nề nếp, một câu lời ngon tiếng ngọt đều không có, đều là miêu tả chính mình hàng ngày việc vặt hoặc là ăn cái gì cơm cùng cái gì đồ ăn, hoặc là hỏi tề thục phương ở nhà như thế nào sinh hoạt, còn có một ít gửi quần áo, gửi tiền sự tình, làm tề thục phương cứ việc hắn hoa gửi về nhà tiền, đừng bạc đãi chính mình, lại nhân chính mình tân hôn. Ngay trở về công tác đối tề thuộc phương báo lấy thân thiết xin lỗi từ từ. Căn cứ thân thể này ký ức biết được, trừ bỏ phân cách hai nơi chuyện này bên ngoài, hạ kiến quốc các phương diện đều thực hảo, bọn họ kết hôn tuy rằng đội vàng, thân cận sau gặp qua hai lần mặt, hạ kiến quốc liền hồi công trường, sang năm đến giả, lại thượng xin, mới có thể trở về kết hôn, nhưng hai người đối lẫn nhau cảm quan đều thực không tồi, đáng tiếc chưa kịp ở chung liền ở riêng một năm. Tề Thục Phương thấp thỏm bất an, linh hồn của nàng rốt cuộc đã không phải nguyên lai, hạ kiến quốc trở về có thể hay không phát hiện các thường. Nếu phát hiện trận tướng, có thể hay không oán hận chính mình tu hú chiếm tổ. Mặc kệ, xe đến trước núi át có đường, xem một bước đi một bước bãi, nàng có lại trọng đạo đức gánh nặng cũng không thay đổi được sự thật. Dù sao, nàng sẽ không đem chính mình xuyên qua bí mật thổ lộ cấp bất luận kẻ nào biết. Tề Thục Phương cho chính mình đánh cổ vũ. Lại xem thờ phụng thượng địa chỉ, may mắn phát hiện hạ kiến quốc tham gia tam tuyến xây dựng cũng không phải ở đại tam tuyến, mà là ở một đường, vẫn là thuộc về công nghiệp quân sự nghiệp. Tuy rằng nàng vị trí niên đại cự nay đã rất xa, nhưng nàng cũng biết tam tuyến xây dựng tầm quan trọng, cơ hồ hao tổn của cải quốc gia 40% tài chính, kéo dài qua 3 cái 5 năm, kỳ tầm quan trọng có thể nghĩ. Theo thân thể này ký ức cũng biết, quân, công, nông... Này ba cái chức nghiệp người ở thời đại này nhất căn chính miêu hồng, đặc biệt là quân nhân, địa vị tối cao, căn tử bất chính ba cánh là vô pháp thông qua xét duyệt tham gia quân ngũ, đi tham gia tam tuyến xây dựng người cũng giống nhau. Thời đại này chú ý chính là huyết thống, huyết thống luận. Như vậy xem, hạ kiến quốc hẳn là hương bánh trái A, như thế nào đã bị thân thể này cắn được trong miệng đâu. Tê Thục Phương rất bội phục chính mình thân thể này. Hiện tại sở hữu chỗ tốt đều bị chính mình toàn bộ tiếp thu, về sau ngày lành cũng là chính mình. Nàng chờ đến giữa trưa thời gian, từng nhà đều bảo khói bếp, thể ra cũng không ai lại đây, giống như cách vách vương Xuân Linh nhà mẹ đẻ cũng không có tới người. Bất quá vương Xuân Linh nhà mẹ đẻ không có tới người là bởi vì vương Xuân Linh nhà mẹ đẻ cha mẹ đều không còn nữa, chỉ có một ca ca, nhưng bởi vì tẩu tử cùng nàng quan hệ không tốt, cho nên cơ hồ không có lui tới. Chính là tề ra đâu. Tề thuộc phương suy đoán, hôm nay sẽ không có người tới đón chính mình về nhà mẹ đẻ, vừa lúc, nàng cũng không nghĩ trở về. Thân thể này nhà mẹ đẻ thật là trọng nam khinh nữ tới rồi cực hạn luôn là tưởng bóc lột nữ nhi trợ cấp nhi tử, nguyên bản có 4 cái nhi tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng chỉ sống sót một cái, chính là tề thuộc phương ca ca tề thư đức, tên có đức, làm người nhưng không đức, bằng không sẽ không tùy ý cha mẹ khấu lưu muội muội lễ hỏi xuất giá khi cũng chưa cho một mao tiền. Tề thuộc phương bản nhân giống như ôn nhu nhã nhặn lịch sự, trong xương cốt lại là thập phần biêu hãn, không biêu hán nữ tử ở cái kia ác liệt hoàn cảnh cơ hồ vô pháp sinh tồn, tự nhiên cũng liền yêu ghét rõ ràng, từ trước đến nay là có ân báo ân, có thủ báo thủ. Nàng một bên quyết định chính mình đối tề ra thái độ, một bên đem thư tín bỏ vào trong ngăn tủ, đang định đem buổi sáng thừa đồ ăn cách thủy liệu một liều. Thuận tiện lửu cái hắc mặt bài thi giữa trước cơm, đồng nhiên nghe được có người ở rào tre bên ngoài kêu chính mình, đi ra nhà chính vừa thấy, nhận ra là chính mình nhà mẹ để bên kia một cái tẩu tử, têu Mã Diễm Linh, nhà mẹ để lại là hạ lâu đại đội, nghĩ đến là hôm nay về nhà mẹ tới. Nhị tẩu tử, có chuyện gì? Tê Thục Phương mở miệng hỏi. Mã Diễm Linh nói, mẹ ngươi làm ta cùng ngươi mang một tiếng tin, ngươi tẩu tử nhà mẹ để người tới hôm nay tiếp ngươi tẩu tử. Ngươi ca đến ở nhà đầu đại khách, năm nay liền không tới tiếp ngươi, ngươi nếu là tưởng trở về liền chính mình trở về. Tê Thục Phương nga một tiếng, đa tạ tẩu tử nói cho ta, như vậy ta liền không cần làm đợi. Mã Diễm Linh xua xua tay, hắc hồng hắc hồng khô nước khô nước trên mặt tràn đầy hàm hậu tươi cười, có gì tạ, lại không phải cái gì chuyện phiền thoái. Ngươi mau ra đi nấu cơm đi, ta cũng đến đi trở về. Tê Thục Phương nhìn nàng rời đi, mới xoay người tiến phòng bếp nhiệt bài thi cùng thừa đồ ăn, qua loa ăn một đốn liền ra cửa. Nàng cong rửa sạch sạch sẽ đại soạn, mang theo sở hữu tiền, không đi địa phương khác, trực tiếp đi Hồng Thái Dương công xã cung tiêu xã, Hạ Lâu đại đội cùng Táo Nhi mương đại đội đều thuộc về Hồng Thái Dương công xã, ấn về sau phân chia, Hồng Thái Dương công xã tương đương với chấn, Táo Nhi mương đại đội cùng Hạ Lâu đại đội đều thuộc về thôn. Hồng Thái Dương công xã chỉ có một cung tiêu xã, tiêu thụ các loại đồ dùng sinh hoạt, bao gồm các mặt, bất quá bởi vì vật tư thiếu, rất nhiều công nghiệp phẩm rất khó đưa đến nơi này, cho nên giống nhau đều là dầu muối tương giấm kim chỉ mấy thứ này. xã viên trừ bỏ phiếu gạo cùng bố phiếu, mặt khác phiếu là không thấy được. đại khái quốc gia cũng suy xét đến điểm này, công xã phía dưới xã viên mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều không cần dùng phiếu. điểm này cùng tề thuộc phương ở lịch sử trong sách nhìn đến có điểm không quá giống nhau, nàng nhớ rõ phiếu chứng thời đại ước chừng có mấy chục năm. Người thành phố trừ bỏ riêng thời kỳ cùng riêng vật phẩm, mua cái gì đồ vật đều yêu cầu phiếu chứng. Cho nên, tề thuộc phương tiến cung tiêu xã, lập tức liền nói, trước cho ta tới hai thanh khóa. Cung tiêu xã chung người bán hàng là cái thực tuổi trẻ tiểu tử, thấy tề thuộc phương làn da trắng nón, dung mạo tú lệ, thực mau chất đầy tươi cởi mà cầm một phen khóa tính cả hai thanh chìa khóa lại đây. Đồng chí, còn cần cái gì? Diêm bao nhiêu tiền một hộp? Diêm chính là que diêm. Bản địa như vậy xưng hô, tề thục phương quyết định về sau thường xuyên vào núi, que diêm là chuẩn bị vật phẩm, yêu cầu nhiều mua mấy hộp thân thể này đều là lấy trứng gà tới đổi sinh hoạt vật phẩm. Nàng thế nhưng cha không đến que diêm giá cả, sau đó lại nói, mặt khác, ta còn tưởng mua nước tương, giấm cùng kem bảo vệ ra, giấy vệ sinh chờ, mấy thứ này phân biệt là bao nhiêu tiền. Người bán hàng cười nói, diêm 2 phân tiền một hộp hàng rời nước tương 8 phần một cân d cũng là 8 phần 1 cân nêu sỏ dù một mao tiền một hộp giấy vệ sinh tốt một bao 5, quý một mauo 8 quý nhất 5 mao tiền màu hưởng phấn Tê Thục Phương lại hỏi bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng trừ nêu sỏ ru bên ngoài kem bảo vệ ra cũng đều là mấy mao tiền đơn giá phiền thoái ngươi cho ta lấy 10 hộp riêngêm còn có 5 cuốn quý nhất giấy vệ sinh 5 cuốn quý giấy vệ sinh 5 cuốn một mau 5 giấy vệ sinh một lọ hữu nghị bài kem bảo vệ ra Một cây bàn chải đánh răng cùng một tuýp kem đánh răng, hai hộp nêu sỏ ru. Khó được tới một chuyến cung tiêu xã, tê thục phương không tính toán bạc đái chính mình, lại cho ta đánh nhị cân nước tương, nhị cân giấm cùng mười cân muối. Người bán hàng nhanh nhẹn mà đem qua diêm, giấy vệ sinh, kem bảo vệ ra, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nêu sỏ ru lấy ra tới bày ở quầy thượng, sau đó hỏi, nước tương bình cùng giấm bình, muối bình lấy tới. Tê thục phương khó hiểu nói. Làm gì? Ngươi không lấy cái chai, ta như thế nào cho ngươi mua nước tương A? Người bán hàng không thể tưởng tượng nhìn trước mắt không biết nhà ai phá của đàn bà, nhà ai tới mua nước tương không lấy nước tương bình. Nước tương cùng dấm là hàng rời, muối cũng là. muối nhưng thật ra có thể dùng giấy cho ngươi bao lên, nhưng là nước tương dấm không được. Trừ phi ngươi mua một bậc nước tương, đặc cấp nước tương cùng một bậc dấm, đặc cấp dấm, cái kia có cái chai. Nhưng này đó tương đối quý, một bậc phải hai mao nhị, đặc cấp hai mao chín, bãi ở trên quầy hàng thật lâu cũng chưa người mua. tề Thục Phương không kém tiền, hào khí nói, một bậc giống nhau tới hai bình. Đặc cấp lần sau lại nói, mua như vậy một đống lớn đồ vật, cuối cùng tính toán chướng thế nhưng chỉ tốn không đến 10 đồng tiền. Trưng năm trương, nhìn đến người bán hàng đánh xong bản tính cấp ra sổ cái, tề Thục Phương vừa mừng vừa sợ. Xem ra thân thể này lưu lại hơn 200 đồng tiền quả nhiên như trong trí nhớ giống nhau, là một số tiền khổng lồ, có thể mua rất nhiều rất nhiều đồ vật. Nàng không tính toán miệng ăn núi lở, vừa nghĩ chính mình còn phải mua cái gì đồ vật, đúng rồi, dầu hỏa, một bên làm bộ lơ đãng hỏi người bán hàng nói, đồng chí, hỏi thăm một chút, nếu là ngẫu nhiên ở trong núi nhặt cái gà rừng thỏ hoang gì, luyến tiếp để lại cho chính mình ăn, có thể đi nơi nào bán. Bán điểm tiền trợ cấp gia dụng, Thân thể này chỉ ở cung tiêu xã dùng trứng gà đổi đồ vật Khác cũng không biết Người bán hàng chính lấy giấy dầu cho nàng bao mấy bao muối thô muối thô viên viên rất lớn Cũng có đại khối đại khối ngưng kết vật Một bao tàm một cân Nghe nàng hỏi như vậy Không cần nghĩ ngợi nói Phó thực phẩm trạm thu mua Quốc gia ở mỗi cái thị Huyện thành đều thiết lập phó thực phẩm trạm thu mua Thống nhất thu mua Thống nhất tiêu thụ Phạm là đầu cơ trục lợi đều là phạm pháp Đầu cơ trục lợi tội. Chúng ta nơi này thu đi lên ra cầm thịt chứng gì cũng đều là đưa hướng phó thực phẩm trạm thu mua, lại từ trạm thu mua thống nhất phân phối đến các nơi. Không biết có phải hay không chỉ có thể thuộc phương hỏi, người bán hàng tới hương thú, thao thao bất tuyệt nói, chúng ta bên này lương thực cùng ra cầm thịt chứng gì người biết đưa hướng nơi nào sao? Thượng Hải. Đại đa số đều là đưa hướng Thượng Hải. Đừng nhìn Thượng Hải người A kéo A kéo đặc biệt nào. Chúng ta nơi này phát ra lương thực cùng ra cầm thịt chứng thiếu, bọn họ lương thực cùng phó thực phẩm cung ứng cũng sẽ lập tức đi theo giảm bớt. Tê Thục Phương không nghĩ tới này, người bán hàng cư nhiên là cái làm nhảm, máy hát vừa mở ra liền đỉnh không được, như vậy khá tốt. Nàng từ người bán hàng nhàn thoại biết được rất nhiều trước mắt hữu dụng tin tức, cũng hỏi thanh pho thực phẩm trạm thu mua địa chỉ. Phiền thoái ngươi lại cho ta lấy 5 cây nến nước. tề Thục Phương xem sắc trời không còn sớm, đánh gãy người bán hàng nói. Ta muốn đánh điểm dầu hỏa, chính là không mang dầu hỏa bình, người nơi này có bán bình sao? Cái kia có phải hay không bán buồn trắng men? Bao nhiêu tiền một cái? Trong nhà liền một cái bồn trắng men, thân thể này đã dùng để rửa mặt, lại dùng để rửa chân, tề thục phương buồn bực cực kỳ, cảm thấy ít nhất đạt được hai. Người bán hàng cầm hai cái bình, lại cầm một cái bồn trắng men, đáy bồn là bạch đế hoa hồng, hoa hồng bên cạnh ấn lao động nhất quang vinh năm cái hồng tự. Ngọn đến không có, kia quý giá đồ vật đến không được chúng ta nơi này. Bùn tráng men tam khối nửa một cái. Hắn nhịn không được lại tiếp một câu, nói, tuy rằng chúng ta nơi này rất nhiều đồ vật không cần dùng phiếu, nhưng có tiền mua người rất ít. Sa viên nhóm một phần tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa, chắp vá sinh hoạt, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều không cần. Mua tráng men lưu khả năng nhiều một ít, nhưng mua bùn tráng men người cũng chính là vì kết hôn. Mặt khác kim chỉ đều lấy ra cầm thịt trứng tới đổi. Vì sao? Tê Thục phương hỏi, ý nghĩa nàng xem ra, này đó đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm nha. Ngại quý bái Đổi hộp diêm đều đến tính kế, có rất nhiều nhân gia làm xong cơm đều lưu mồi lửa ở phân cho phía dưới, hoặc là hướng cách vách đi xin tí lửa, như vậy liền diêm đều không cần làm. Người bán hàng căn cứ nàng yêu cầu nhanh nhẹn mà hướng hai cái bình đánh dầu hỏa. Ngươi xem chúng ta nơi này thật nhiều đồ vật đều không có, đặc biệt là ăn cùng công nghiệp thương phẩm, trừ bỏ nước tương dấm muối riêm này mấy thứ, mặt khác một chút tử đồ vật đều là hạn lượng đưa lại đây, có đôi khi riêng cung ứng không đủ, bên ngoài bằng phiếu mua sám, chúng ta nơi này liền không có, ngươi hôm nay tới xảo, đuổi ăn Tết, gia tăng rồi cung ứng, lần sau tới không nhất định có thể mua được bàn trải. Đánh răng kem đánh răng mấy thứ này. T. Thục Phương vừa thấy. Cung tiêu xã trên quầy hàng quả nhiên không có dầu cải, sả đông, bột giặt, hồng bạch đường, keo, điểm tâm, bột mì, mễ, mì sợi, thịt trứng này đó tinh quý đồ vật, đã từng ở lịch sử thư thượng nhìn đến sữa mạch nha, đồ hộp, thuốc lá cũng không có, nhưng thật ra có táng rượu, giống công nghiệp phẩm xe đạp, máy may, đồng hồ, giày da này đó càng không thấy bóng dáng. Cung tiêu trong xã duy nhất thường xuyên có đại khái chính là vải bông bằng phiếu mua mấy con mấy con mà trồng. Tê thục phương không chút do dự mà lập tức thêm mua 2 điều khăn lông, 2 chi bàn chải đánh răng, 2 bình kem bảo vệ ra, 2 quản kem đánh răng, 2 cái tráng men lưu, cùng mặt khác mua tới đồ vật chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở sọt thanh toán tiền, tổng cộng 18 khối 7 phần tiền. Người bán hàng tìm tiền lẻ, thuận miệng nói, có cái gì ra cầm thịt trứng món ăn hoang dã đều có thể đưa đến nơi này. Chúng ta nơi này đều là thống nhất đưa hướng phó thực phẩm chạm thu mua, giá cùng chạm thu mua là giống nhau, chỉ thu không bán. Giáo ngươi một cái ngoan, khoan khoai quá gà vị tấn tịnh thì bán, có thể so bán sống có lời, sống tuy ràng trọng, nhưng đơn giá thấp, tổng hợp lên liền không bằng khoan khoai quá. Tê Thục Phương ghi tạc trong lòng, liên thanh nói lời cảm tạ, về đến nhà, trước đêm còn vương xuân linh hai lượng dầu hỏa, sau đó trở về sửa sang lại mua đồ vật, nàng đem giấy vệ sinh kem bảo vệ da, que diêm cùng nhiều mua bàn trải đánh răng kem đánh răng mấy thứ này khóa tiến trong ngăn tủ, hai thanh cái khóa, một phen treo ở trên cửa, một phen treo ở ngăn tủ thượng. nấu nước rửa sạch trắng men ly cùng buồn trắng men, khan long cũng dùng nước cấm rửa sạch phơi nắng. trong đó một cái trắng men ly đương đánh răng ly dùng, một cái khác làm như chén trà dùng. trong nhà liền dùng tới thịnh canh thịnh cơm. thu thập hảo, trong nhà cuối cùng có điểm bộ dáng. Tề thục phương nhớ tới trong giường chính ướp món ăn hoang dã, chạy nhanh lấy ra tới treo ở lường trên đầu, có cái khóa, nàng ra cửa cũng sẽ không sợ có người lẻn vào chính mình ra. Tề thục phương ra tới đổ nước, liền tối tâm sát trời, nhìn đến cách vách đại bá ra đem chính mình cấp con thỏ lột ra xử lý tốt, treo ở dưới mái hiên, nàng nghĩ nghĩ, tính toán cũng noi theo bọn họ, hôm nay liền quá muộn, buổi tối đặt ở bên ngoài không yên tâm bởi vậy nàng xoay người đem ngày hôm qua lột xuống dưới thọ phát tiêu chế một phen lưu trữ làm mùa đông dùng mũ hoặc là bao tay áo cộc tay linh tinh vì nhanh hơn hong gió món ăn hoang dã thái dương tốt thời điểm nàng liền lấy ra tính toán cấp hạ kiến quốc gửi qua khứ ba con thỏ hoang cùng hai chỉ gà rừng treo ở dưới mái hiên vơi nắng buổi tối thu vào trong phòng tiếp tục treo thông gió dư lại để lại cho chính mình một ngày ăn một đốn món ăn hoang dã dù sao chính mình một người ở nhà lại có cái khóa, chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không bị người phát hiện. Tinh thần lực vẫn là rất hữu dụng, mỗi ngày nấu cơm, ăn cơm thời điểm nàng đều sẽ dùng tinh thần lực lung cái chung quanh, phát hiện có người hướng chính mình trong nhà tới, lập tức đem đang ở hầm nấu đồ vật giấu đi. Cũng may tháng riêng, đại bá nhị bá trong nhà thường xuyên bay mỡ lợn mùi hương, đảo cũng không ai hoài nghi nàng nơi này. Tê Thục Phương tưởng thừa dịp tháng riêng rất lạnh, là chế tác hong gió thịt hảo thời tiết, Nhiều đánh một ít món ăn hoang dã trở về, hong gió lưu trữ về sau chậm dài ăn, cũng có thể bán đi một ít, nàng không tính toán toàn dựa vào hạ kiến quốc gửi tiền sinh hoạt. Bởi vậy, qua hai ba thiên, sáng sớm tinh mơ trời còn chưa sáng nàng liền cong sọt vào núi. Tới rồi trong núi, nàng buông sọt, hoạt động tay chân, đánh một bộ cha mẹ chuyển thụ ngoại môn công phu, nàng ở bên ngoài rèn luyện, cũng thường xuyên cùng biến dị động vật vật lộn, toàn dựa này thân công phu, hiện tại cũng không thể buông. Đã nhiều ngày ăn ngon, tinh thần lực cùng lực lượng đều so mới vừa xuyên qua tới khi tăng cường một chút, đánh ra tới nắm tay Huy Vũ Sinh Phong. Chính đánh quyền, nàng mày vừa động, mũi chân đá khởi trên mặt đất một cục đá, khoảng cách chính mình hai mươi mấy mệ xa địa phương, một cái mới vừa dương cánh bay lên cổ gà rừng một oai, rơi xuống trên mặt đất. Ngay này, nàng đánh bảy chỉ gà rừng, bốn con vị hoang cùng bốn con phỏ hoang, trừ bỏ mười mấy cái vị hoang trứng lại vẫn có một con lốc yêu bảo, ước chừng có 20 tới cân trọng, giờ ngọ cùng Trạ Vọng các ăn một con gà rừng, mặt khác mang về cùng lần trước xử lý giống nhau. Lần này nàng không có cấp hai cái chị em dâu, nhưng thật ra ngày hôm sau thừa dịp đại tẩu trong nhà không ai, ở buổi trưa thời gian trước tiên hầm gà rừng canh, thịnh một chén lớn hợp với hai cái gà đuổi cách rào che tường đều cha chồng. Mấy ngày trước đây nàng tu luyện tinh thần lực Phát hiện đại bá ra dụng luyện mỡ lá thừa tốt mỡ cùng đại bá giữ lại heo tạm, cha chồng không bỏ được ăn thượng một ngụm, đều cho bốn cái hài tử, chỉ sợ ngày đó sủi cảo cũng không ăn mấy khẩu, một ngày tam đốn đều là canh xuông quả thủy, khó trách cha chồng lớn lên như vậy gầy nhưng rắn chắc. Đương nhiên, đại bá cùng đại tẩu hai cái cũng đều không bỏ được ăn, cho nên cũng không thể nói bọn họ khắt khe cha chồng. Cha, ngài chạy nhanh ăn, ta hảo cầm chén lấy về đi. Trong nhà không có quá nhiều, vô pháp phân cho đại tẩu ra. Hạ kiến quốc không ở nhà, tề thục phương không dám gọi cha chồng đến chính mình ra ăn cơm, sợ hàng xóm láng giềng truyền nhàn thoại. Chén lớn cùng chiếc đua đưa tới trong tay, hạ lao đầu nghe mùi hương, túi đầu vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nói, kiến quốc không ở nhà, ngươi có gì ăn ngon chính mình lưu chứ ăn đi, lần trước ngươi phân hai chỉ cho ngươi tẩu tử, còn không có ăn đâu. Chờ làm ta cũng có thể ăn đến. Tề Thục Phương trong lòng thực tôn kính lao nhân, vội nói, Cha, ngươi mau thửa dịp nhật ăn. Ta nơi này còn có đâu? Ta lại không phải không biết, liền tính cho đại tẩu, cha cũng luyến tiếc ăn. Ta trước kia thường xuyên cùng đã qua đời ra ra trong đất bộ gà rừng thỏ hoang vị hoang. Hiện tại ngẫu nhiên đi trong núi một chuyến, không đi bên trong, chỉ ở bên ngoài chuyển động, thường xuyên có thể lộng một hai chỉ tới. không thể chối từ. Hạ lao đầu lại sợ đại nhi tử ra trong chốc lát có người trở về, vội vàng ngồi sổm rào che góc từng hạ, ăn ngấu nghiến mà ăn, sau đó cầm chén đua đưa cho tể thục phương. Ngày hôm sau tể thục phương nấu mấy cái vị hoang trứng, cũng trộm cho hạ lao đầu hai cái. Lại qua mấy ngày, tính toán gửi cấp hạ kiến quốc kia mấy chỉ món ăn hoang rát đều làm tấu, tể thục phương tìm một cái phá bố túi tiền cẩn thận bao thượng, mật mật địa phùng chết, đặt ở sọt, bối đến công xã phụ cận đưa cục Thân thể này thường xuyên gửi thư thủ tín, biêu cục nhân viên công tác Lý Hồng đối nàng rất quen thuộc, nhìn thấy nàng liền nói, vừa lúc, ngươi đối tượng cho ngươi gửi cái bao vây, còn có thư tín, ta vừa mới còn đang suy nghĩ tìm người cho ngươi mang tin làm ngươi tới lấy, ngươi liền tới rồi. Ngươi lấy tới mấy thứ này là phải cho ngươi đối tượng gửi qua đi. Nhìn đến tề thục phương lấy ra tới bố túi tiền, hỏi, tề thục phương gật gật đầu. Trước ký nhận bao vây tính cả thư tín cùng nhau bỏ vào soạn, sau đó gửi chính mình bao vây, lại mua phong thư kem cùng giấy viết thư, phục biêu cục quầy cấp hạ kiến quốc viết thư. Thân thể này thật là keo kiệt về đến nhà, trong nhà liền chi bút đều không có, mỗi lần đều ở biêu cục viết thư, chính mình cũng quên mua. Chương 6 chương Viết thư khi, tề Thục Phương lại đem hạ kiến quốc gửi tới tin móc ra tới mở ra xem, xem hoàn hảo hồi âm. Hạ Kiến Quốc ở tin mở đầu đầu tiên là hỏi nàng sinh hoạt như thế nào, có vô khó khăn, lại hỏi Lao Phụ cùng huynh tẩu đám người thân thể hay không mạnh khỏe chờ. Tiếp theo nói cho nàng hai kiện hỷ sự, một sự kiện hắn năm nay tháng trước, tiền lương tăng tới 52.8 nguyên, mặt khác cung ứng phẩm số lượng cũng lần lượt tăng lên, về sau cho nàng gửi tiền khi là có thể mỗi tháng gửi 30 đồng tiền. Một khác sự kiện chính là tháng này không có cho nàng gửi tiền. Phía dưới 3 tháng cũng không cho nàng gửi Đương nhiên Nếu trong nhà thực thiếu tiền liền cho hắn viết thư Hắn lùi lại trả nợ Đem tiền gửi lại đây Bởi vì hắn dùng để trước tích cóp tiền cùng tháng trước tiền lương Lại hỏi đồng sự mượn một chút tiền Thừa dịp ăn tiết Thời điểm bách hóa đại lâu có hóa Cho nàng mua một kiện len dạ áo khoác Cùng một khối đồng hồ Mặt khác kết hôn khi hắn cấp tề thuộc phương Mua lược cùng gương Không có của hồi môn lại đây Liên lại cho nàng mua một phen gỗ đào sơ cùng một cái gương trang điểm, còn có một ít đường khối, đường ăn, mứt cùng thuốc lá gì đó. Phụ thân không hút thuốc lá, yên là cho hai cái caca. Nghĩ tức phụ nhớ kỹ ca, Hạ Kiến Quốc đương nhiên không có quên chính mình lao cha, mặt khác mua nhị cân lông dê tuyến, làm thê tử cấp phụ thân dệt một kiện áo lông, ra tháng riêng xuyên. Hoa, mấy thứ này đều là người bán hàng nói ở công xã cung tiêu xã mua không được đồ vật nha liên tính ở trong thành, không có phiếu cùng chứng cũng rất khó mua được mấy thứ này, đều là phi thường phi thường khan hiếm vật tư. Lại nghĩ đến hạ kiến quốc thăng chức tăng lương, tề thục phương đôi mắt sáng long lanh, thật là đại hỷ sự, chạy nhanh cấp hạ kiến quốc viết thư. Gửi tin, nàng lại mặt khác mua mấy trường phong thư cùng em, lại đi mua một trồng giấy viết thư cùng bút máy, mực nước, bút máy hai khối tiền một chi, lại đi mua hai mươi cân muối thổ. Nàng quyết định nhiều chế một ít hong gió thịt cấp hạ kiến quốc gửi qua đi, có qua có lại sao. Mua tể tất cả đồ vật, mới cóng bị bao vây cùng đồ vật nhét đầy không gian đại soạn, bước chân vui sướng mà hướng trong nhà đi đến. Về đến nhà chuyện thứ nhất chính là hủy đi bao vây, đem đồ vật một kiện một kiện mà lấy ra tới. Nhất thấy được chính là nhị cân màu xanh lá lông dê tuyến cùng một kiện màu xanh ngọc len dạ áo khoác, áo khoác là cổ lật, cân vạn nút thắt là thủy tinh hữu cơ khấu. Mặt liêu là lông dê đầu, xúc cảm đặc biệt thoải mái, nội thêm áo trong, rất dày chắc, quá mấy ngày là có thể mặc vào thân. Tê Thục Phương lập tức cởi quần áo đông, xuyên đến trên người thử thử, và áo đến trên đầu gối 10cm tả hữu, vòng eo có chút rộng thùng thình, còn có thể tiếp thu. Tê Thục Phương đem áo khoác cởi ra, thật cẩn thận mà bỏ vào tủ quần áo, lại xem hạ kiến quốc gửi tới kẹo thuốc lá, có nhị tam cân trái cây đường, hai cân đường trắng, nửa cân đường đỏ. Hai bao mức, thuốc lá tổng cộng có sáu bao, Tiêu đại trước môn. Cư nhiên còn có bốn cái đông lạnh lê cùng bốn cái đông lạnh quả hồng, tề thuộc phương hơi. Đúng rồi, còn có đồng hồ. Đồng hồ chính là hạ kiến quốc gửi tới quý trọng nhất đồ vật, tề thuộc phương mở ra biểu hộ, lấy ra một khối nữ biểu, không nhìn lầm đi. Thế nhưng vẫn là nhập khẩu hoa mai bài, mặt trên có lịch ngày, bóng lượng đến cơ hồ lóe hoa mắt tình. Tê Thục Phương nhanh nhẹn mà bắt tay biểu mang bên trái trên cổ tay, nhìn nhìn mặt trên thời gian, 10 giờ 46 phân 7 giây, nhìn không được mặt mày hớn hở, có này khối đồng hồ, nàng liền không cần dựa thái dương tới thô đánh giá thời gian. Dơ tay tiến đến bên miệng hôn hôn mặt đồng hồ, cái này hạ kiến quốc quả nhiên rất đau tức phụ, cư nhiên cho nàng mua như vậy quý nhập khẩu đồng hồ, khó trách yêu cầu vay tiền. Cao hứng hảo một thời gian, Tê Thục Phương mới cầm lấy gương trang điểm. Gương trang điểm không lắm đại, lại cũng không nhỏ, có thể chi ở trên bàn, mặt trái là 5 sao hồng kỳ cùng phương đông hồng đồ án. Tề Thục Phương rốt cuộc thấy được chính mình diện bạo, trong khoảng thời gian này liền mặt nước xem qua chính mình ảnh ngược, đáng tiếc gợn sóng từng trận, thấy không rõ lắm, mơ hồ biết là cái thực tuấn tiếu nữ hài tử, nhưng hiện tại liền xem đến rất rõ ràng. Mượt mà trứng ngũ mặt, con con mày lá liễu, mắt hai mí, mắt to, môi cao, hồng môi. Thế nhưng là cái đại mỹ nhân. Đôi mắt là hạnh hạnh mắt, môi là anh đào miệng. Tê Thục Phương sớm biết chính mình làn da lại bạch lại thế, không giống lập tức rất nhiều đội sản xuất nữ đồng chí bởi vì dai nắng dầm mưa, làn da hiện ra tiểu mạch sắc hoặc là màu đồng cổ. Hơn nữa thô ráp, thân thể này lại là càng phơi càng bạch, không có bôi qua cái gì kem bảo vệ da nhuận da xương như cũ làn da khẩn trí ôn nhuận có ánh sáng, cơ hội nhìn không tới lỗ chân lông. Nhưng nàng không biết chính mình diện bạo cư nhiên như vậy Mỹ, thực đoan trang Mỹ, Mỹ thật sự lại khí. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, là cái nữ hài tử đều hy vọng chính mình là cái Mỹ nhân. Khó trách hạ kiến quốc cái này hương bánh trái bị thân thể này cắn được trong miệng. Khó trách nhà mẹ đẻ như vậy keo kiệt cũng không ảnh hưởng hạ kiến quốc đối nàng cảm tình. Cũng khó trách hạ kiến quốc trở về bộ đội sau mỗi tháng lôi đả bất động mà gửi thư gửi tiền. Chỉ có lâm thời có nhiệm vụ sẽ vãn một ít gửi tới. Tề Thục Phương mang đồng hồ sửa sang lại kẹo thuốc lá, cấp hai cái đại tẩu ra đưa thuốc lá khi, một nhà cho ba mươi khối trái cây đường, nửa bao mức, đại bá ra không ngời, cha chồng ở, thực mau liền giao hàng minh bạch. Hạ Lao Đầu hỏi vài câu tiểu nhi tử tin tức, biết được tiểu nhi tử thăng chức tăng lương, lại cho chính mình mua tuyến rễ táo lông, tức khắc vui sướng không thôi, cũng liền không hề hỏi nhiều. Tựa như Tề Thục Phương thực tỵ hiểm giống nhau, Hạ Lao Đầu cũng thực tị hiểm. Tiểu Nhi tức vào cửa một năm, hắn chưa bao giờ đi Tiểu Nhi tử ra ăn cơm xong. Chờ Thục Phương tới rồi nhị bá ra, Trương Thúy Hoa tiếp đổ vật khi mắt sắc phát hiện em dâu trên cổ tay đồng hồ, giống phát hiện Tân Đại Lục dường như, lập tức kêu sợ hai ra tiếng, Thục Phương, từ đâu ra đồng hồ? Như vậy Tân, như vậy lượng. Tề Thục Phương e lệ ngượng ngùng nói, kiến quốc cho ta gửi tới, nói nhà của chúng ta không giống nhị ca ra có đồng hồ treo tường cho nên thừa dịp ăn tết cho ta mua nhanh tay biểu, làm ta xem thời gian tương đối phương tiện, tiền không đủ, còn mượn đồng sự rất nhiều tiền, kế tiếp vài tháng cũng chưa biện pháp cho ta gửi tiền, may mắn ta đồ ăn đủ ăn, không cần hắn lo lắng. Hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân gia cảnh đều không kém, hạ kiến quân gia có một đài con bướm bài máy may cùng một sắc đồng hồ treo tường, ở đội sản xuất số 1, hạ kiến đảng gia có một chiếc trưởng trinh bài xe đạp, Toàn bộ đại đội sản xuất có được xe đạp người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhà hắn là một trong số đó. Trương Thúy Hoa hâm mộ nói, đồng hồ treo tưởng sao có thể cùng đồng hồ so nha. Một khối thượng hải hóa đến muốn 100 nhiều đồng tiền đâu. Tê Thục Phương khẽ cười cười, chưa nói này khối đồng hồ không phải sản phẩm trong nước, mà là nhập khẩu, ít nhất đến 300 nguyên trở lên. Nàng trước kia xem này đoạn lịch sử tư liệu khi liền xem qua mặt trên có điều ghi lại. Chỉ có bộ đội quan binh, thủy thủ một loại thu vào cao hơn nữa chi tiêu ít người mới có thể mua loại này nhập khẩu đồng hồ. Người thường mua nổi đồng hồ đều là sản phẩm trong nước. Thục phương, người bắt tay nâng lên tới làm ta nhìn xem là gì dạng ta còn không có gặp qua đồng hồ đâu. Trương Thúy Hoa buông kẹo cùng thuốc lá, tay hướng trên quần áo cọ cọ, liền tề thục phương tay nhìn kỹ lại xem, sờ soạn lại sờ, kinh ngạc cảm thán không thôi. Chờ nàng xem xong, tề thục phương nói. Nhị tẩu, nhà ta đi à, 11 giờ nên làm buổi trưa cơm. Nàng chân trước rời đi, Trương Thúy Hoa sau lưng liền đem hạ kiến quốc cấp tề Thục Phương mua đồng hồ sự tỉnh Tuyên Dương đến hàng xóm láng giềng mọi người đều biết. Tê Thục Phương mới vừa kết hôn còn không có động phòng, hạ kiến quốc đã bị khẩn cấp triệu hồi, lưu lại nũng nịu tiểu tức phụ một mình ở nhà. Đại đội sản xuất xã viên không phải không có vui sướng khi người gặp họa đều cố kỵ hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân không dám nói nhàn thoại còn nữa tề thục phương cùng trượng phu ở riêng hai nơi cũng là quốc gia yêu cầu. Lúc ấy không dám, nhưng hạ kiến quốc một năm không trở về, chỉ có mỗi tháng một lần thư tín, dần dần liền nổi lên một chút tin đồn nhảm nhí, đúng lúc này đột nhiên biết được hạ kiến quốc cấp tề thục phương mua một khối phi thường quý trọng đồng hồ, có thể thấy được hạ kiến quốc trong lòng thực nhớ thương tề thục phương. Ban đầu tề thục phương từ trước đến nay ru rú trong nhà, rất lớn nguyên nhân chính là cái này, Hiện tại tề thục phương nhận thấy được điểm này sau, tuyển một cái sáng sủa ấm áp nhật tử, an mặc xinh đẹp áo khoác, mang phong cách tây đồng hồ, chân đặng tiểu dày ra, đi đại tẩu ra cùng nhị tẩu ra hỏi như thế nào cấp trai chồng dệ táo lông, ra tới đi vào đều có người nhìn đến, thu hoạch một đống lớn hâm mộ ánh mắt vừa lòng mà về. kia dày ra là kết hôn khi hạ kiến quốc cho nàng mua, bởi vì số đo không hợp, nàng chân so với người bình thường tú khí tinh xảo một ít, Mới không bị nhà mẹ đẻ khấu lưu cấp ca ca cưới vợ dùng, nguyên lai tề thục phương vẫn luôn luyến tiếp xuyên, vẫn như cũ mới tình bóng lưỡng. Hừ, muốn nhìn ta cùng trượng phu phân cách hai nơi chê cười, ta khiến cho các ngươi biết liền tình chúng ta phân cách hai nơi, ta cũng so các ngươi hưởng phúc. Tề thục phương hoài ý nghĩ như vậy, mới đến như vậy vừa ra, muốn rửa theo nàng bản tính, nàng là không muốn chừng, dương, muôn thanh mới có thể phát đại tài nhà, Trên xả nhà treo đầy hồng gió món ăn hoang dã, nàng liền một chút cũng chưa lộ ra, nhân sợ có người đến chính mình ra xuyến môn phát hiện, thời thời khắc khắc phòng bị, hơn nữa ra cửa khi đều là đi sớm về trễ. Khoe ra quá như vậy một hồi sau, tề thuộc phương liền rất thiếu ra cửa, nghiêm túc mà cấp hạ lao đầu dẻ táo lông. Trương Bảy Trương Hạ Kiến Quốc vừa mới tan tẩm, nghe được có đồng sự thông trí hắn, Kiến Quốc, có ngươi thư tín cùng bao vây. Biết lạc Vẫn luôn ở tính toán tức phụ nên trở về tin hạ kiến quốc nghe xong, ánh mắt sáng lên, tinh thần hảo đến như là không trải qua một ngày tinh vi tính toán công tác, một đường chạy trợm, phong giống nhau mà ôm nặng chiếu bao vây thẳng đến ký túc xá, gấp không chờ nổi mà mở ra tin, tức khắc cảm động đến tột đỉnh, trong nhà một năm mới có thể ăn đến một hồi thịt, tức phụ lại đem được đến không dễ hong do thịt cho hắn gửi tới. Không chờ hắn tiếp tục đi xuống xem tức phụ ở tin nói gì đó đã bị sâu vào cửa đồng sự đánh gãy, kiến quốc, nhà ngươi người cho ngươi gửi đồ vật lạc. Là cha ngươi, vẫn là người ca. Là ta tức phụ. Hạ kiến quốc ngâm đen trên mặt một trương miệng liệt đến lão đại, mau đến bên hai. Hàn cha ở tại đại ca trong nhà mặt, tuy rằng đồ ăn đều đến đại ca ra, nhưng là ngượng ngùng cho chính mình gửi tiền gửi đồ vật. Đại ca có thê tử cùng bốn cái hài tử yêu cầu nuôi sống, nhị ca cũng có ba cái hài tử, gánh nặng đều thực trọng cũng đều sẽ không cho chính mình gửi đồ vật. Vẫn là tức phụ hảo, tức phụ tốt nhất, luyện tập như vậy nhiều lần, rốt cuộc bộ đến con ngồi cái thứ nhất nghĩ đến chính mình, hạ kiến quốc trong lòng ngọt tư tư, phùng tin một cái kính mà ngây ngô cười, hơn nữa tức phụ còn thế chính mình hiếu thuận lao cha. a, là tẩu tử. Tẩu tử rốt cuộc cho người gửi đồ vật lạc. Có phải hay không lương tâm phát hiện lạc? Cùng hạ kiến quốc cùng ký túc sáng như hạ ôm lấy cổ hắn. Sự ghét bỏ hạ kiến quốc lao bà chỉ gửi thư không gửi đồ vật hành vi, khác đồng sự sao mà đều có thể thu được một chút trong nhà gửi tới đồ vật, liền nàng cấp hạ kiến quốc chỉ có một tháng một phong thơ. Trái lại hạ kiến quốc, nguyện nguyện đem một ít cung cấp bài trừ tới cấp nàng gửi trở về, an tiết trước sớm mà liền cầu ra ra cáo nãi nãi mà thác có phương pháp đồng sự lộng đồng hồ phiếu lộng công nghiệp quên lộng tiểu hối phiếu, liền vì cho chính mình tức phụ mua đồng hồ mua áo khoác. Niu Hạo kiên quyết không thừa nhận là Hạ Kiến Quốc thường xuyên đoạt chính mình mỗi tháng cung ứng phẩm nguyên nhân. Đi, ngươi lại không phải không biết nhà ta kia địa phương nghèo, gì gạo trắng tế mặt trái cây đường xương cùng với rất rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều đến không được nơi đó. Hơn nữa, chúng ta nơi đó ba mặt núi vây quanh, núi sâu rừng già, thổ địa lại cằn cỗi, một năm đồ ăn đều là ấn công điểm, ăn tết mới ăn một ngụm thịt. Ta không ở nhà còn không biết ta tức phụ một cái nhược nữ tử như thế nào làm việc tránh đồ ăn đâu. Ta đều hận không thể đem chính mình đồ ăn cho ta tức phụ gửi trở về, đáng tiếc nàng không cho. Sao có thể làm ta tức phụ cho ta gửi đồ vật? Nói nữa, bởi vì rất nhiều phương diện yêu cầu tinh vi tính toán, ta mới kết hôn liền trở về công tác, đến nay một năm đều không có thời gian trở về, lưu lại nàng ở nhà ta trời xa đất lạ, nàng trước nay không oán ta đã là ta may mắn. Hạ kiến quốc ném ra hắn, một bên mở ra bao vây, một bên nói, ngươi đừng nói ta tức phụ không tốt, ta tức phụ nhưng hảo. Nàng trước kia không cho ta gửi đồ vật là không đồ vật cho ta gửi, phiếu gạo không có, bố phiếu không có, gì phiếu đều không có, cũng không tư cách mua, sao cho ta gửi đồ vật ta. Này không, ta tức phụ không biết phí bao lớn công phu bộ mấy chỉ ga rừng thỏ hoang, lập tức hong gió cho ta gửi lại đây, sợ ta ở chỗ này công tắc cường độ cao cung ứng về điểm này lương thực không nước luộc không đủ ăn thịt ngưu hạo tinh thần dung lên nhìn hạ kiến quốc tử phá túi tử lấy ra hông gió gà rừng cùng hông gió thỏ thật là thịt hắn lập tức đoạt một con hông gió gà rừng ở trong tay đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe say mê nói thơm quá à ta đều bao lâu không hưởng qua thịt mùi vị này gà hông gió đều có nhị tam cân trọng nếu là sống không được 4-5-6 cân hạ kiến quốc gật đầu nói nhìn dáng vẻ là Túi tử cho ta lưu trữ, ta hảo cho ta tức phụ trang chút ăn gửi trở về. Hồng gió thịt ngươi đưa đến nhà ăn, buổi tối cho đại gia đánh bữa ăn ngon, gần nhất công tắc cường độ cao, mọi người đều không dễ dàng. Ta tức phụ nói, trong nhà có một ít món ăn hoang dã chưa kịp hồng gió, nàng còn bộ đến một con ngốc hiệu bảo đầu, chính mình liền ăn một khối thịt tươi, dư lại chờ hồng gió cho ta gửi tới. Không được, ta phải cho ta tức phụ viết thư, làm nàng lưu trữ chính mình ăn. Không thể đều cho ta gửi tới. Hạ kiến quốc lòng nóng như lửa đốt mà đi viết thư, chạy nước dài ba thước như hạo được đến hắn ý bảo, sớm hợp với túi tử cùng nhau canh chừng làm món ăn hoang dã ôm chạy ra đi, hành, ta một hồi đem túi cho ngươi lấy về tới. Như hạo trốn trôn tranh tránh, liền sợ biết đến người nhiều, đều tới bọn họ nơi này phân khẩu canh. Hạ kiến quốc một lần nữa nhìn một lần tin, sau đó đặt bút hồi âm, mới vừa viết xong chuẩn bị cất vào phong thư liền thấy mưu hạo sách theo hơn phân nửa túi đồ vật tiến vào, kiến quốc lại đây, xem ta cho ngươi tức phụ lộng gì thứ tốt. Hạ kiến quốc trong mắt lóe dấu chấm hỏi, chỉ thấy hắn từ túi tử lục tục mà móc ra một lọ hoàng đào đồ hộ, hai bao đậu phộng, tam bao hẳn dưa, hai bao mức, một bao sữa mạch nhà, hai bao đường đỏ cùng một đại bao mang làm, dư lại không móc ra tới chính là một ít trái cây đường cùng kẹo sữa, thoạt nhìn thế nào đều có nhị tam cân. Từ đâu ra? Hạ kiến quốc hoàng hốt. Như Hạo cười hắc hắc, sao có thể ăn không trả tiền tẩu tử đồ vật. Ta động viên chúng ta đơn vị không gia không nghiệp gánh nặng nhẹ chuyên môn chính mình hưởng thụ huynh đệ, lại tốn nhà ăn lão lý không bỏ, đại gia thấu ra tới, ngươi cấp tẩu tử gửi trở về. Hạ kiến quốc lại tưởng chối từ, lại tưởng tức phụ ở nhà không dễ dàng, cuối cùng hóa thành một câu cảm kích, tạ lạc, huynh đệ. Thu thứ tốt, hắn lại ở tin thêm vài nét bút, cố ý viết rõ đồ vật lai lịch. Sau đó mới đem giấy viết thư cất vào phong thư dán lên tem, vội vội vàng vàng mà đuổi ra môn, đem thư tín cùng đồ vật gửi về quê. Nếu là chính mình có thể có thời gian về nhà thì tốt rồi, trở về trên đường, Hạ Kiến Quốc trong lòng đống nhiên toát ra những lời này. Hạ Kiến Quốc cấp A, có thể không đội sao. Trong nhà như vậy một cái như hoa như ngọc tức phụ, liền tính Hạ Kiến Quốc tín nhiệm tức phụ nhân phẩm, cũng không tin người ngoài không có một câu nhàn thoại A. Lão cha Kaka gửi thư nói tức phụ du ru trong nhà, rất ít cùng người ngoài giao lưu, như là nói cho chính hắn tức phụ thực thành thật, nhưng hạ kiến quốc lại cảm thấy đau lòng, này hết thể đều là bởi vì hắn còn không có động phòng liền trở về bộ đội một năm chưa hồi. Chính là nghĩ đến quốc gia phân phối xuống dưới nhiệm vụ, công trình tinh vi, công tắc cường độ, hạ kiến quốc trước mắt không dám vọng tưởng về nhà, cho dù có thăm người thân giả hết thể cũng có thể quốc gia nhiệm vụ là chủ cần phải không thể làm sinh hoạt cá nhân ảnh hưởng công tác. Hạ kiến quốc năm nay 26 tuổi, hai người bọn họ ca ca tại đây tuổi đã có hai đứa nhỏ, hắn còn không có cùng chính mình tức phụ động phòng. Này đều chuyện gì a Hạ kiến quốc củ rũ cộng đôi, liền tính buổi tối Mỹ vị gà rừng canh cộng thêm nhà ăn vì cảm tạ hắn vô tư phụng hiến mà đặt ở hắn trong chén một cái đùi gà, cũng không có tiêu trừ hắn buồn bực. Hắn gửi về nhà đồ vật mới vừa lên đường, Tề Thục Phương đã đem hạ lao đầu áo lông dệt hảo. Hạ lao đầu lớn lên tương đối gầy, hơn nữa cái đầu cũng không cao, áo lông dệt hảo, cư nhiên còn thừa nửa cân tải hữu lên sợi. Tề Thục Phương đem áo lông đưa đến hạ kiến đảng ra giao cho hạ lao đầu, bốn cái cháu trai cháu gái lập tức xuống tới, tam thẩm, tam thẩm, nhà ngươi còn có đường khối sao. Hào ngọt nào. Trước mở miệng chính là tiểu cháu trai hạ nói quý, ngay sau đó đại cháu trai hạ nói vinh. Nhị cháu trai hạ nói hoa cùng chất nữ hạ nói phú cũng đều mồm 5 miệng mời hỏi, đầy mặt đều là khát vọng. Đương nhiên là có, nhưng tế thuộc phương sẽ cho sao? Sẽ không. Tế thuộc phương cũng thích gan đường à? ở chính mình cái kia thời đại, kéo tuy rằng không có hoàn toàn tuyệt tích, nhưng là tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất hàng xa xỉ. Chính mình liền ăn qua một lần, quên không được cái loại này ngọt ngào tư vị. Hạ kiến quốc cho nàng gửi đường khối chỉ còn một phần tư không sai biệt lắm là cho đại bá nhị bá ra phân lượng. Hôm nay cho đại bá ra hải tử mấy khối đường, quay đầu lại phải cấp nhị bá ra. Đại bá ra hải tử ăn tới rồi đi ra ngoài khoe ra, nhị bá ra hải tử có thể không tới cửa thảo mướn. Một lần hai lần đảo con hảo, nếu dưỡng thành thói quen, muốn ăn đường liền tới hỏi chính mình muốn, chính mình nơi nào có a Không cho nói, bọn họ khẳng định cho rằng chính mình tăng tư. Vì thế, tề thuộc phương buông tay ấy nay nói, không có làm các ngươi tam thúc liền gửi một chút, cho các ngươi một ít, cho các ngươi nhị thuốc ra một ít, dư lại mấy khối đều bị ta ăn luôn. Vương Xuân Linh lúc này mới hổ mặt mà đối hài tử nói, sao có thể mỗi ngày có đường ăn. Tinh tưởng chuyện tốt, chúng ta đều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời lão nông dần, trong đất bào thực, dựa thiên ăn cơm, không giống các ngươi tam thúc là công nhân nguyệt nguyệt đều có cung cấp. Nếu không phải nhà ta đem duy nhất danh ngạch cho các ngươi tam thúc đương công nhân, các ngươi cho rằng các ngươi có thể ăn đến đường A. Tê Thục Phương làm bộ không nghe ra Vương Xuân Linh lời nói hàng nghĩa, đừng tưởng rằng nàng không biết, thời đại này đi tham gia tam tuyến xây dựng cũng không phải người nào đều thu. Hơn nữa hạ lâu đại đội nổi danh ngạch khi, hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân đều kết hôn có hài tử, đều không muốn đi tham gia tam tuyến xây dựng, liền phải rời xa quê nhà có thậm chí bị phân phối đến núi sâu rừng già, quanh năm suốt tháng không thể về nhà. Nàng nghe Trương Thúy Hoa nói qua một lần, lúc ấy là hạ kiến quốc học tập chuyên nghiệp trọng yếu phi thường, đối tam tuyến xây dựng tác dụng rất lớn, mới vừa một tốt nghiệp đã bị phân phối đến kia phương diện công trình. Hiện tại thời tiết dần dần ấm áp, xuyên áo đông bất chi bất giác liền ra một thân hãn, hạ kiến quốc cho nàng gửi len dạ áo khoác cùng đồng hồ hiện tại liền mặc ở trên người nàng sao lạp. Có gì đỏ mắt Chẳng lẽ nhà bọn họ xe đạp không phải đại kiện nhi? Chẳng lẽ nhà bọn họ nhà ngói không phải tiền cái? Chính mình cũng chưa hâm mộ bọn họ hảo sinh hoạt đâu, bọn họ đảo tới ghen ghét chính mình. Cha, càng ngày càng nhiệt, này áo đố ngươi liền ăn mặc, ngày khác có phiếu xả bố, ta lại cho ngài làm kiện áo ngắn che chở, sẽ không sợ làm dơ hoặc là ma pha áo bố, ta trước ra đi. Tê Thục Phương quay đầu nhìn không được vớt ve áo lông hạ lao đầu. Áo lông chính là áo lông, nhưng nơi này ngày thường xưng hô lại là áo bố, chẳng lẽ là bởi vì dùng len sợi dệt cho nên như vậy xưng hô. Hạ lão đầu vây vây tay, "Lão Tam không ở nhà, hết thảy toàn dựa chính ngươi, có bố ngươi liền chính mình làm quần áo, không cần cho ta làm, ta có áo ngắn xuyên, cũng đừng đều lão Tam cho ta gửi đồ vật, ta một cái lao nhân xuyên gì tân áo bố." Hạ lão đầu trong lòng thở dài, "Tiểu nhi tử là cái hiếu thuận, tiểu nhi tức cũng là cái hiếu thuận." Trước kia là nhật tử không hảo quá, gần nhất vào núi, ngẫu nhiên sách chỉ gà rừng, thỏ hoang trở về, mỗi ngày trộm bưng cho hắn một chén lớn bổ thân mình, cố tình hắn ở đại nhi tử trong nhà ở, không thể minh ở con dâu cả trước mặt che chở nàng, để tránh dẫn phát không dễ nghe nhàn thoại. T thục phương đã nhiều ngày vào núi hai lần, nguyên bản tính toán đi sớm về trễ, lại sợ người khác nói chính mình bên ngoài cùng người gặp lén, vì thế liền quang minh chính đại mà ở mọi người ánh mắt trực tiếp độ sâu sơn ra tới khi trong tay sách theo một con lấy máu gà rừng hoặc là thỏ hoang. Đương nhiên, mặt khác đều ở soạn. Ngay cả như vậy, vẫn là có người nói nhàn thoại, nói nàng một cái tiểu các bà các chị như thế nào săn thú, tề thục phương từ đại bá gia ra tới, vừa lúc nghe được phía trước đưa lưng về phía chính mình hai cái phụ nữ nói như vậy, nàng cười hì hì nói, ngượng ngùng, ta thật là có săn thú bản lĩnh, bất quá là ta trước kia không yêu hiện mà thôi. Nói, Một tay chế trụ đại bá cửa nhà cối xay mắt nhi, khinh khinh xảo xảo mà xách lên. Nhìn đến như vậy tình cảnh, nhân nàng nói chuyện mà xoay người hai cái phụ nữ cùng ra nhà chính đổ nước vương xuân linh tức khắc sợ ngây người. Kia cối xay là hạ lâu đại đội duy nhất, ít nhất 200 cân. Tê thuộc phương vô thanh vô tức mà đem cối xay bông, vô vô tay, ta trời sinh một đống sức lực, trước nay không gọi người biết, khi còn nhỏ lại cùng ông nội của ta từng vào sơn. Đối trong núi rất quen thuộc, như thế nào liền sẽ không sán thú. Nói xong, tề thuộc phương hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà trực tiếp vào chính mình ra môn. Trương 8 Trương Từ tề thuộc phương trước mặt mọi người lộ ra chiêu thức ấy sau, sở hữu hàng xóm láng giềng trong miệng lập tức đã không có về nàng bất luận cái gì nhàn thoại, cũng không nói nàng khả năng vào núi cùng người gặp lén, cũng không nói hạ kiến quốc không ở nhà nàng một cái tiểu tức phụ thủ không được, phản phất trước kia lời nói đều không tồn tại. Hơn nữa tái kiến tề thục phương khi, mỗi người trên mặt cùng trong mắt luôn là lộ ra nhẹ nhẹ kinh sợ chi sắc Cũng có gan lớn đảo tiểu tử nhóm, luôn là trộm mà làm chuẩn thục phương cánh tay, nghĩ thầm nàng là như thế nào dựa một bàn tay sách lên đại cối say. Phải biết rằng có thể dùng võ lực kinh sợ đàn luân, chính mình hẳn là sớm ra tay, hà tất chờ tới bây giờ. Tề thục phương vào núi trên đường phát hiện phàm là ngẫu nhiên gặp được mọi người sắc mặt ánh mắt đều là như thế thời điểm nhịn không được ở trong lòng nói thầm một câu. Trong nhà lương trên đầu đã treo đầy các loại đăng ở thông gió món ăn hoang dã, có đã nửa làm, tề thục phương vẫn là không thỏa mãn. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, chờ ra tháng riêng, hoặc là không có ra tháng riêng, đội sản xuất liền bắt đầu triệu tập sở hữu xã viên xuống ruộng làm việc, đến lúc đó mỗi ngày bắt đầu làm việc, liền không thể vào núi săn thú, vẫn là nhiều dự trữ điểm thịt tương đối hảo, nàng còn phải hạ kiến quốc gửi đâu. Tề Phương như cũ có đại sọn làm bộ không thấy được xa xa theo sau lưng mình mười mấy người từ gia đội sản xuất nàng liền phát hiện những người này tốt năm tốt ba có nam có nữ đều là tương đương chắc nghịch kia một khoảng như là đi con đường của mình có khiên sẻng có khiêng cái quốc có khiên nghĩa còn có làm bộ nhặt ủi cách khá xa bọn họ nói chuyện thanh âm cũng thấp chính là Tề Thụ Phương xuyên qua lại đây về sau trừ bỏ mất đi chữ vật không gian. Lực lượng cũng giảm nhỏ rất nhiều, nhưng thân thể tố chất ở các phương diện đều có lộ rõ đề cao. Thính lực thị lực phi thường cường hãn, một trận gió quá, nàng liền nghe được mặt sau người khe khẽ nói nhỏ. Đại khai ý tứ chính là chính mình một cái không đến 20 tuổi tiểu kiểu tích tích tiểu các bà các chị đều có thể độ sâu sơn mà thắng lợi trở về, bọn họ. Như vậy những người này đồng thời xuất động, chẳng lẽ còn không thể đánh tới con ngồi về nhà đánh bữa ăn ngon. Nói cách khác những người này cũng là vào núi săn thú, chẳng qua bọn họ đối núi sâu không quen thuộc, cho nên đi theo tề thuộc phương phía sau, ý đồ ở nàng thường xuyên săn thú địa phương tìm kiếm một phen, lại có người ta nói trộm đi tìm đủ thuộc phương đào bấy dập hạ bao. Tề thuộc phương vô ngữ, nàng ở vương Xuân Linh trước mặt nói chính là lời nói dối, những người này cứ nhiên tin. Xem ra vương Xuân Linh miệng không kín mít ta. Tề thuộc phương không đem bọn họ để ở trong lòng. Vừa vào núi sâu tựa như châu đất xuống biển, dư lại những người đó chạy nhanh chạy tới, duy thấy núi rừng nơi cỏ cây thật sâu, nào có thể thuộc phương tung tích. Lại nói tề thuộc phương vào sơn, như cũ ở chính mình tương đối quen thuộc kia một mảnh hoạt động, trước hoạt động tay chân, sau đó hướng bên trong thâm nhập. Có thể là nàng liên tiếp không ngừng mà săn thú, này một mảnh con mồi thiếu rất nhiều, tề thuộc phương xoay ba ngày, chỉ đánh tới hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ hoang. Nàng gặp được khẳng định không ngừng này đó, đáng tiếc bị nàng buông tha một ít con mụt đều quá nhỏ, vẫn là ở trong núi dưỡng một dưỡng, chờ béo tốt lại qua đây đem chúng nó thu vào trong túi. Khi đã giữa trưa, tề thuộc phương cùng thường lưu tới giống nhau, đến bên dòng suối thiêu kêu hoa gà rừng, thuận tiện bắt được hai điều đại cá trắng cổ chuẩn bị trở về hầm ăn, nàng thích ăn mới mẹ cá, không thích hong gió, trong nhà những cái đó hong gió cá, vẫn là giao cho hạ kiến quốc tiêu diệt đi. Núi ngon mà gặm hoàn chỉnh chỉ gà, kề thuộc phương rửa rửa tay, đi vòng địa phương khác. Núi rừng, là thiên nhiên bảo hộ. Bọn họ cái này địa phương ở vào lỗ Nam Tô Bắc Dự Đông Hoàn Bắc 4 tỉnh giao giới. Tuy rằng là vùng khỉ ho có gái, nhưng chỉ cần trong núi có cây cối cỏ dại, liền có bà bối. Phía tây này núi thành một mảnh sơn không thuộc về hạ lâu đại đội, chân núi một ít mà cũng không phải hạ lâu đại đội. Tề thục phương ở âm u ẩm ướt địa phương hái không ít có thể dùng ăn hoang dại nấm, nấm hầm gà rừng tuyệt đối mỹ vị ngon miệng, chính là thanh xào nấm cũng là một đạo hảo đồ ăn. Thật sâu cảm thấy không thể mỗi ngày ăn thịt tề thục phương trong lòng nghĩ, củ cải cải trắng tuy rằng còn có một ít trên mặt đất ẩm, nhưng một khi lập xuân, củ cải cải trắng liền không thể ăn, cũng không có mặt khác rau dưa nhưng ăn. Chính thải nấm, một con to mọng thỏ hoang từ trước mắt thoáng quá, tề thục phương có thể buông tha nó. Mũi chân quét rác, một cục đá đảo qua đi, đáng thương con thỏ liền mất đi nó quý giá cánh mạng. Đao phủ tề thục phương đắc ý rào rạc, đem con thỏ ném vào sọt. Gần nhất nàng xuống tay rất có nặng nhẹ, không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy, gà rừng đầu thỏ hoang đầu dập nát, ra đầu cũng phá, chảy ra huyết tới, máu chảy đầm địa. Hiện tại một cục đá qua đi, đầu lâu nát ra không phá, cũng không có huyết lưu ra tới. Thu thỏ thịt khô vịt xuân gà rừng, nghe lão nhân nói san thú cực kỳ chú ý điểm này. Mùa thu thỏ hoang nhất vì tháng chạm vị hoang nhất nhuận. Mùa xuân gà rừng phi thường nộn. Vì thế, tề thuộc phương nhưng này kính nhi mà đánh gà rừng, bung tha đại bộ phận thỏ hoang. Hơn nữa nàng còn phát rồ mà trộn đi một toa lại một toa gà rừng trứng cùng trứng chim. Tinh thần lực phát hiện một cái che trời trên đại thụ có vài cái đại tổ ong. Nhớ tới mật ong thơm ngọt tư vị tề thuộc phương bung sọn, thành thạo mà bỏ tới rồi đỉnh. May mắn hôm nay săn thú nàng xuyên quần áo cũ, không sợ thô ráp thân cây cọ sát. Nhìn trên quần áo bị thân cây mà phá một khối, tề thục phương âm thầm may mắn. Tề thục phương nhìn tổ ong mật ong, bởi vì sắc ong, sữa ong chúa, mật ong đều hỗn hợp ở bên nhau. Hơn nữa tháng riêng tiến lãnh, cho nên bên trong mật ong cũng không phải chất lỏng, mà là thể rắn. nàng tay mắt lanh lẹ mà lấy mấy đại khối ra tới. Nàng không có làm tuyệt, cấp tổ ong để lại gần tam thành mật ong. Mỗi cái tổ ong đều là như thế. Hạ thụ, tê thục phương đem sọt sửa sang lại một chút, món ăn hoang dã ở nhất phía dưới, nấm ở bên trong, trên cùng phô mấy trương hoang dại chuối tây diệp, sau đó thật cẩn thận mà đem mật ong đặt ở chuối tây diệp mặt trên, dùng chuối tây diệp che lại. Thu hoạch nhiều như vậy, cần phải trở về. Tê thục phương nóng lòng đem mật ong trang đến bình, cũng tưởng uống mật ong thủy, bước chân vội vàng hạ sơn. Ai ngờ tới rồi chính mình phía trước thường xuyên săn thú kia tòa sơn dưới chân, liền thấy đi theo chính mình vào núi mười mấy người từ trên núi gạo thét mà xuống. Chạy mau a! Chạy mau! Mau! Mau! Mau! Đừng têu đuổi theo! Làm sao vậy đây là? Tê Thục Phương mặt lộ vẻ nghi hoặc, không đợi nàng bông ra tinh thần lực xem xét đến tụt cùng, liền thấy hai đầu đèn tuyển đại lợn dừng ở những người đó mặt sau đuổi theo, hảo ra hỏa. Chính mình muốn đánh đại gia hỏa mà không được, những người này hảo may mắn, lần đầu vào núi liền gặp được lợn rừng, một lần gặp được hai. Nàng ở chỗ này săn thú rất nhiều lần, như thế nào không đụng tới. Thực hiện nhiên, đối với tề thục phương tới nói là may mắn sự tình, đối với những người đó tới giảng tuyệt đối không phải chuyện tốt, bọn họ kéo chính mình mang đến sẻng, cái quốc một loại nông cụ, đây là ăn cơm gia hỏa, không thể ném, sau đó hoảng sợ mà chạy như điên. Có một người dưới chân một cái lào đảo, thuận thế lăn đi xuống, may mắn ngọn núi này không phải cục đá sơn, hơn nữa cỏ dại mọc thành cụm, lại gần chân núi, mới không có bị thương, hơn nữa như vậy một lần, đuổi tới người khác đẳng. Trước, bất chấp mặt mũi bầm dập, bò dậy liền vãng sinh sản đội phương hướng chạy. Nhìn những người này chật vật bộ dáng, tề thục phương không phúc hậu mà cười, túi người nhặt lên hai khối nắm tay đại cục đá, trước đem trong đó một khối dương tay ném qua đi. Nàng rút một tay có mấy trăm cân, cơ hồ sẽ rách không khí, ở giữa đằng trước một đầu lợn rừng đầu, đầu lâu vỡ vụn, nhưng nhân quán tính, nó còn về phía trước chạy vài mễ mới ẩm ẩm té ngã. Những người đó nghe được động tinh quay đầu lại, tức khắc kinh sợ, đồng thời nhìn đến tề thục phương lại mà ném một cục đá. Nàng ly lợn rừng như vậy xa, cư nhiên một cục đá một đầu lợn rừng, không phát nào trượt, nhưng cái đó lợn rừng liền đều đã chết. Đã chết. Lợn rừng đã chết. Đã chết. Đều đã chết. Đều đã chết. Kiến quốc tức phụ thật lợi hại a. Ta nguyên lai like không tin nàng có thể nhắc tới cối say, hiện tại ta tin, này đến có bao nhiêu đại sức lực, mới có thể dùng một cục đá đánh chết lợn rừng. May mắn chạy thoát mười mấy người ôm nhau hô to, cao hứng phấn chấn mà chạy về phía lợn rừng, mau đến trước mặt thời điểm, không hẹn mà cùng mà dừng bước, nhìn về phía chậm rãi đến gần tề thuộc phương, một tiếng cũng không dám cổ họng. Cũng không dám nói đùa, cũng không dám may mắn chính mình thoát ly hiểm cảnh, chỉ có mãn nhãn cảm kích cùng với đối lợn rừng thèm nhỏ dãi. Liên tính bọn họ đều rất muốn rất muốn ăn thịt, nhưng ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, bọn họ thực thức thời nói, kiến quốc tức phụ, này đó lợn rừng đều là ngươi đánh chết, nên từ ngươi làm chủ. Tề thuộc phương khinh khinh xảo xảo mà xách theo lớn nhất một đầu lợn rừng chân sau, trên mặt đất kéo đi rồi một vòng, ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt cười tủm tìm nói. Này thịt lợn rừng ta có thể kéo trở về, dư lại một đầu liền phiền thoái các vị, tới rồi chúng ta đội sản xuất, xử lý quá lợn rừng thuộc sở hữu sau, ta thỉnh đại gia ăn thịt. Mọi người chạy nhanh nói, không cần ngươi mệt nhọc, chúng ta chát hai cái chữ tuyết, có thể kéo trở về. Mười mấy người chít nhánh cây ba chân bốn cẳng mà chát hai cái rắn chắc đại tuyết hiệu bọn họ vào núi săn thú liền mang theo không ít dây thừng, kết quả cũng chưa dùng đến. Thở hổn hển thở hổn hển mà đem lợn rừng phóng tới trượt tuyết thượng, sau đó ba bốn tráng hán kéo một cái trượt tuyết, đuổi ở trời tối phía trước, thở hổn hển thở hổn hển mà kéo đến đội sản xuất, hơn nữa thành thành thật thật mà đưa đến Tề Thục Phương gia. Đừng nhìn sắc trời đã tối, chính là toàn bộ đại đội sản xuất đều vận động. Đại đội sản xuất bí thư chi bộ, đại đội trưởng, kế toán cùng với các đội sản xuất đội trưởng, kế toán trở đều tụ tập ở Tề Thục Phương gia trong viện cửa tất cả đều là được đến tin tức lại đây xã viên, nghị luận sôi nổi. Hạ kiến đảng là bí thư chi bộ, lại là tề thục phương anh chồng, cầm đèn tin chiếu chiếu trên mặt đất hai đầu lợn rừng, nhìn về phía như cũ cong sọt cũng không có khai nhà chính môn tề thục phương, thục phương, đây là người đánh. Tề thục phương gật gật đầu, cười tủm tìm nói, không có biện pháp, tổng không thể tùy ý chúng nó đuổi theo các hương thân đi. Như vậy a hạ kiến đảng trong lòng thập phần kinh hãi, Ta xem này hai đầu lợn rừng một đầu ít nhất đến có ba bốn trăm cân, thêm lên chính là bảy tám trăm cân, ngươi tính toán như thế nào xử trí. Nghe thế câu nói, lập tức liền có người nghị luận nói, cái gì như thế nào xử trí, đương nhiên là tập thể. Đúng vậy, cái gì đều là quốc gia, đánh lợn rừng cũng đến tính tập thể. T. Thục Phương liếc mắt một cái xem qua đi, mọi người trái tim run rẩy đều im miệng, tiếp theo nàng nhìn hạ kiến đảng. Lại nhìn nhìn hạ kiến quân cùng hạ lao đầu, cha cùng đại ca nhị ca cho rằng ta nên như thế nào xử trí mới hảo. Hạ lao đầu nói, là ngươi đánh lợn rừng, từ chính ngươi làm chủ, xưa nay đều là như thế này. Hạ kiến đảng châm trước một lát, lại là nói, nếu xem ta ý kiến, ta kiến nghị ngươi đem này hai đầu lợn rừng giao cho đại đội sản xuất, tựa như các hương thân nói, một thảo một mục đều là quốc gia, cũng đều là tập thể, đánh lợn rừng cũng hẳn là nộp lên tập thể bằng không liền quá lạc hậu, tư tưởng lạc hậu chính là muốn cho người ta nói nhàng thoại. Hơn nữa, kiến quốc ở vì nước xuất lực, ngươi là hắn thế tử, càng hẳn là làm gương tốt. Trương Trinh Trương Nghe hạ kiến đảng nói như vậy, đại gia trên mặt đều lộ ra một kê vui mừng, tán đồng tiếng động hết đợt này đến đợt khác, trừ bỏ hạ lao đầu. Mà tề thuộc phương tâm tư kín đáo, không có lộ ra tức giận chi sắc một bên đem vẫn luôn sách ở trong tay hai điều đại ca chấm cỏ bỏ vào phá lu nước thêm thủy làm chúng nó có thể thở dốc một bên hỏi hạ kiến đảng nói sau đó đâu mặc kệ nói như thế nào hạ kiến đảng là hạ kiến quốc thân ca ca hắn không có khả năng trắng trận táo bạo mà hưởng cố chính mình thân đệ đệ cùng với em dâu ích lợi tuy rằng vương xuân linh miệng không nghiêm lại ái ghen ghét nhưng là hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân huynh đệ vẫn là thực chiếu cố chính mình ra không nói cái khác Hạ kiến quốc gửi tới đại trước môn cũng không phải là tặng không, phía trước gà rừng đường khối gì chính mình cũng không quên nhà bọn họ. Đối với tề thục phương trầm tĩnh, hạ kiến đảng trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng, nói, nộp lên cấp tập thể đương nhiên không phải không ràng buộc, đại đội sản xuất xã viên nhặt một cột bó tuổi đều phải ghi việc đã làm phân, huống chi người đánh hai đầu lợi rừng. Các ngươi nói có phải hay không? Hắn hỏi chính là mặt khác đại đội sản xuất cùng đội sản xuất cán bộ. Người sau đồng loạt gật gật đầu. Đại đội trưởng hạ kính chủ nhà, đây là hẳn là. Quốc gia không thể mạnh mẽ chiếm cứ xã viên từng đường kim mũi chỉ, tê thục phương đồng chí nộp lên nhiều ít lợn rừng, nên nhớ nhiều ít công điểm. Tê thục phương đồng chí đánh chết này hai đầu lợn rừng, đã cứu rất nhiều xã viên tánh mạng, lại thế hoa mẩu trừ bỏ hại, là việc thiện, là đại việc thiện. Ta có cái chủ ý, không biết các ngươi thấy thế nào. Hạ kiến quốc ngày thường thực kính trọng vị này đại đội trưởng, lại là bọn họ buồn ra đường thúc, nói, ngài mời nói. Hạ kính chủ nhà, này không phải có hai đầu lợn rừng sao. Một đầu chúng ta xử lý, đem thịt đưa đến phó thực phẩm trạm thu mua, ít nói 300 nhiều cân thịt, cũng coi như chúng ta năm nay đối quốc gia cống hiến chí nhất, chờ đến cuối năm có thể thiếu giao một hai đầu heo, bán lợn rừng thịt được đến thu vào quy về đại đội sổ cái thượng. Một khác đầu lợn dừng xử lý sau, trừ bỏ tề thục phương đồng chí chính mình lưu lại bộ phận, còn lại quy về đại đội, sau đó ấn đầu người phân cho sở hữu xã viên. Đương nhiên, nhà ai phân thịt đều là yêu cầu ghi sổ, cuối năm tính sổ. Liên tính cuối năm tính sổ đến khấu đi này khối thịt tiền, có thì tan đại gia trong lòng cũng vui. Không có biện pháp, bọn họ nơi này nghèo à, vật tư lại cực kỳ thiếu thốn, quanh năm suốt tháng liền ăn tết khi đó có thể ăn thượng một ngụm thịt. Ngày thường không có người có bản lĩnh rất khó ăn đến thịt, trong thành phiếu thịt là không cho bọn họ, cho nên bọn họ không có biện pháp mua thịt, cung tiêu xã thu ra cầm thịt trứng cũng không bán cho bọn hán. Hảo, hảo, liền như vậy làm, liền như vậy làm. Không nghĩ tới năm nay lại là như vậy hảo, mới ăn tiết không nhiều ít tiền, là có thể lại ăn đến thịt. Đồng ý, đồng ý, bọn em đều đồng ý, mau cấp bọn em phân thịt đi. Lấy về gia cấp lao nhân hải tử đánh bữa ăn ngon. Một cân thịt 7 tám bao 10 cân 7-8 khối, tiêm tránh công điểm một năm có thể phân mấy chủ, đủ lấy lòng nhiều thịt đâu. Hạ kính đông thấy mọi người đều đồng ý, liền hỏi tề thuộc phương ý tứ. tề thuộc phương trong lòng minh bạch, hạ kính đông vị này đường thúc cùng hạ kiến đảng vị này đại ca như vậy xử trí, chính mình một chút đều không có hại. Tính công điểm, chính là ấn lợn dừng gia tính, có công điểm liền có lương thực nếu chính mình đem lợn rừng bán trong tay là có tiền chính là không có công điểm liền phân không đến lương thực còn dễ dàng mang thai mang tiếng mất nhiều hơn được lúc này cái gì quan trọng nhất thịt nàng không thiếu nàng thiếu lương thực nàng tưởng chữa hàng rất nhiều lương thực tưởng mỗi ngày ăn lương thực tinh lương thực tinh chính là bột mì chỉ có tiểu mạch có thể xuất phẩm nàng còn muốn ăn gạo bất quá gạo là tính ở lương thực phụ nhưng giá so bột mì quý nghe hạ kính đông hỏi Tề Thục Phương gật đầu nói, liền nghe nhị thúc cùng đại ca. Mọi người tức khắc hoan hô ra tiếng. Hạ kiến quân lập tức hỏi, ngươi là tính trọng lượng cả bì, vẫn là chờ ngày mai đem lợn dừng xử lý tính tịnh thịt. Những cái đó cán bộ nhóm có người hy vọng nàng tính trọng lượng cả bì, có người hy vọng nàng tính trọng lượng dòng, hy vọng nàng tính trọng lượng dòng khẳng định đều là hạ ra người một nhà, không hy vọng chính mình ra tức phụ có hại. Tê Thục Phương cười hi hì nói, tính tình thịt Nàng nhưng không quên cung tiêu xã làm nhảm người bán hàng nói bán thịt kỳ thật tịnh thịt càng có lời. Làm cho mọi người mặt, nàng bấm tay tính tính, nói, ta cũng là thượng quá học đọc quá thư sẽ tính sổ. Này hai đầu lợn rừng liền tính 800 cân trọng lượng cả bì, cùng thịt heo giới không sai biệt lắm, nhiều lắm tam mau năm một cân, tổng cộng mới 280 đồng tiền, tính công điểm cũng cũng chỉ có 1 vạn 4.000 nghìn phân. Tính tịnh thịt đã có thể bất đồng, liền tính dịch ra 7 thành thịt không tính xuống nước xương cốt một loại, bảy thành thịt là 560 cân, một cân 7 bao năm, nhưng đến 420 đồng tiền, ước chừng có thể đổi 2 vạn 1000 cái công điểm. Thân thể này năm trước công điểm tổng cộng có bao nhiêu? Không đến 3000 phân. Nay vẫn là hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân trộm chiếu cố cái này trượng phu không ở nhà đệ tức phụ, cho nàng nhớ công điểm tương đối cao. Có này đó công điểm, phân lương khi có thể phân rất nhiều lương thực. Phân tiền khi cũng có thể phân rất nhiều tiền, đội sản xuất không có khả năng không hề tiết chế mà phân lương thực cấp xã viên, nhiều ra công điểm sẽ tương đương thành tiền. Nói cách khác, tới rồi cuối năm, bán lợn rừng thịt tiền khấu trừ chính mình lương thực phí dụng, mặt khác còn sẽ tới chính mình trong tay. Nghe nàng tính đến đạo lý rõ ràng, hạ kính đông dựng lên ngón cái, nói, khó trách kiến quốc kia tiểu tử chết ra bạch lại mà một hai phải cưới ngươi vào cửa, quả nhiên là cái thông minh tiểu tức phụ. Biết sinh sống. Ngươi không tính toán lưu một bộ phận thịt. Tê Thục Phương bội nói, lưu, như thế nào không lưu. Ta phía trước cùng giúp ta đem lợn rừng vận trở về mọi người nói qua, ta thỉnh bọn họ ăn thịt, mặc kệ nói như thế nào ta phải lưu một bộ phận, phân bọn họ một người một ít, cho ta ca tẩu ra một ít, làm cha ta nếm thử mới mẻ nhi, lại ướp một ít cấp kiến quốc gửi qua đi. Ta chính là trước tính một bút chướng, chứng minh giao tịnh thịt tương đối có lời. Trời đã tối rồi, buổi tối không có biện pháp xử lý, tạm thời đem lợn rừng vận vãng sinh sản đại đội kho hàng, khiến người trông coi. Ngày hôm sau sáng sớm, liền có rất nhiều tráng lao động cùng phụ nữ lại đây hỗ trợ. Người nhiều lực lượng đại, thực mau liền đem hai đầu thịt heo phân giải, đầu, đề, xương cốt, xương sườn, xuống nước trở, chỉnh chỉnh tề tề. Xóa không thể ăn, có thể ăn đều ở chỗ này. Hạ kính đông cùng Hạ kiến đảng mang theo nhân sương trọng. Kế toán ở một bên kỷ lục, tính toán nộp lên cấp quốc gia kia đầu lợn rừng tịnh thịt có 321 cân, đúng hạn hạ thịt giới, cùng thịt heo cung cấp, 7 bao 6 một cân, tổng cộng 243 khối 9 mau 6. Sở dĩ không ghi việc đã làm phân, là bởi vì công điểm muốn ở cuối năm bảng chướng khi tính toán công điểm giá trị, năm trước công điểm giá trị là 2 mao tiền, chính là 2 phân tiền một cái công điểm, năm nay không nhất định. Khả năng sẽ nhiều một ít đạt tới 3 phần tiền một cái công điểm, cũng có thể sẽ thiếu một ít hàng đến 1 phần 8 một cái công điểm. Một khác đầu lợn rừng tịnh thịt là 305 cân, tê thục phương lập tức quyết định để lại 100 cân, 205 cân nộp lên, tổng cộng 155 khối 8 bao tiền, cũng giống nhau trước ghi sổ, chờ cuối 5 tính công điểm. Đến nỗi một đống lớn dịch ra tới đầu heo, móng heo, heo cái đuôi, heo xương cốt, xương sườn cùng với xuống nước trở. Tề thuộc phương rất hào phong nói, này đó liền không cần ghi sổ. Đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ nhìn như thế nào phân đi, hoặc là chi cái nồi to, phóng một ít củ cải cải trắng hầm một hầm, mọi người đều nếm thử. Chính mình lại từ lưu lại 100 cân thịt cắt ra 20 tới cân cùng này đó đặt ở cùng nhau. Nhìn đến nàng như vậy hành động, thế hệ trước nhóm âm thầm gật đầu, còn lại người đều vui vẻ ra mặt. Nương phân thịt đau, tề thuộc phương cắt ra mười mấy điều thịt, Mỗi điều một cân tả hữu, phân tặng giúp chính mình vận lợn rừng chính mình hứa hẹn thỉnh bọn họ ăn thịt kia mười mấy người, sau đó lại đem dư lại một phân tam phân, các anh chồng cùng nhị bá tử một người một phần, chính mình lưu một phần. Có thể nói là giai đại vui mừng. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa vui vô cùng, đặc biệt là Vương Xuân Linh, sớm quên chính mình ở Tề Thục Phương nói những cái đó toàn lời nói. Tề Thục Phương lại đối hạ kính đông cùng hạ kiến đảng chờ đại đội cán bộ nói. Ta nơi này còn có hai mươi mấy cân thịt, chờ ướp hong gió sau cấp kiến quốc gửi đi, đại đội phân thịt liền không cần kêu ta. Hạ Kính Đông đám người thập phần lý giải, ngay sau đó làm người chi nổi to hầm đầu heo xuống nước, một bên hầm một bên ấn đầu người phân hơn hai trăm cân thịt. Bình quân xuống dưới ấn đầu người nên nhiều ít, sau đó một hộ một hộ mà phân, Hạ Kính Đông cùng Hạ Kiến đảng phân thịt, kế toán ở bên cạnh múa bút thành văn, xã viên lấy thịt chính là phải nhớ trướng chờ cuối năm cấu tiền một phân một hào đều không thể kém. Tê Thục Phương nhún nhún vai, sách theo đến chính mình trong tay hai mươi mấy cân thịt trở về nhà. Về đến nhà chuyện thứ nhất, trước đêm tối hôm qua người tán sau chính mình ướp gà rừng thỏ hoang lấy ra tới quải đến lương trên đầu, sau đó đem lợn rừng thịt rửa sạch sạch sẽ, xoa tiến một ít muối thô, đặt ở trong bùn nước, lại đem ngày hôm qua thải nấm dại đặt ở trong viện phơi nắng, cuối cùng đem mật ong xử lý một chút. Bỏ vào rửa sạch sẽ bình gốm Tối hôm qua người nhiều nháo đến hoảng Tán khi lại đã khuya Tề thục phương tùy tiện liền dưa mối an bánh rán Không hảo hảo nấu cơm Hiện tại sự tình gì đều giải quyết Nàng quyết định hầm cá khao chính mình Hai con cá còn sống đâu Một cái liền đủ giữa chưa ăn Hầm cá lấy cái gì làm chủ thực Cơm là đừng nghĩ Cũng không đệ nhị nồi nấu có thể dùng Có Hầm cá bánh nướng Tê thuộc phương sát hảo cá xử lý sạch sẽ, nhanh nhẹn mà cùng một cục bột. Hắc mặt, khoai lang đỏ làm mặt cùng bột ngô kẹt với nhau cùng, chỉ bằng vào bột ngô không dễ dàng thành hình. Hoa hảo mặt, trong nồi thiêu nhiệt đảo du, chờ du nhiệt, hành gừng cuộn hoa tỏi non đảo đi vào, phiên xào một chút nhanh chóng đảo tiến giấm cùng nước tương. Sau đó thêm thủy phong muối, phân lượng đủ để không quá cá. Sau đó ở trên mặt nước nồi vách tường dán một vòng hoa màu bánh bột ngô. Lòng bếp thiêu củi gỗ. Trong nồi hầm cá, Tề Thục Phương lại đem hầm cá thừa mấy cây cọng hoa tỏi non thiết đi thiết đi, tính toán chờ cá cùng bánh bột ngô ra khỏi nồi, liền nồi xào một chén trứng gà. Cọng hoa tỏi non xào trứng gà, kim hoàng sắc trứng gà, xanh biếc cọng hoa tỏi non, hoàng lục giao nhau, nhan sắc đặc biệt đẹp. Trên bàn bãi một chén lớn cá, một chén lớn bánh bột ngô cùng như vậy một chén xào trứng gà, nóng hôi hổi, hương khí phát mũi, Tề Thục Phương dơ chiếc đuôi chuẩn bị lái xe. Đồng nhiên xa xa mà nghe được một trận tiếng bước chân hướng chính mình nơi này đi tới. Ngựa đầu nhìn lương trên đầu dầm dạp món ăn hoang dã, tề thục phương nhảy dựng lên, trước đêm trước kia quải đã sớm không tích thủy món ăn hoang dã hái xuống ném vào phòng ngủ dương gỗ, cái kia cái dương nàng sửa sang lại sạch sẽ, chuyên môn phóng mấy thứ này, bên ngoài chỉ trời ba bốn, lại đem hôm nay treo lên đi món ăn hoang dã gỡ xuống hơn phân nửa thả lại chậu cát, dư lại lắc đắc lưa thưa không tính đáng chú ý. T. Thục Phương tay chân thực mau, đồng thời còn không quên bung ra tinh thần lực, nhìn đến ngừng ở chính mình cửa người chính đẩy rào tre trên tường cửa gỗ tiến vào, một bên tiến, một bên dương giọng nói, Thục Phương ở nhà sao? Ở nhà. T. Thục Phương trả lời xong, cũng đã đem trứng gà cùng bánh bột ngô bỏ vào ngăn kéo, trên bàn chỉ dư một chén cá. Trưng mời trương. T. Thục Phương ra nhà chính môn là mở ra, bên ngoài người thuận lợi mà đi đến, nhìn đến trên bàn nóng hôi hổi cá. Trong mắt trước hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó xin lỗi nói, ai nha, Thục Phương, có phải hay không chậm trễ ngươi ăn cơm? Không có việc gì, không có việc gì. Muốn võ tỷ ngươi tôi có chuyện gì sao? Muốn hay không cùng nhau ăn chút? Trước mắt thanh niên này, nữ tử tên là Thẩm Yếu Võ, năm nay 21 tuổi, chưa lập gia đình. Thẩm ra cũng là hạ lâu đại đội họ lớn, có hai đội sản xuất chín thành xã viên họ Thẩm. Còn lại tám đội sản xuất có hai cái đội sản xuất tuyệt đại bộ phận xã viên họ chiêm, còn lại đều là họ hạ. Bất quá, thẩm yếu võ ra lại không ở có rất nhiều thẩm họ nhân ra đội sản xuất, mà ở hạ kiến quốc bọn họ cái này lấy hạ họ là chủ hạ lâu 9 đội, hơn nữa thẩm yếu võ phụ thân thẩm nhị đảng là bọn họ cái này đội sản xuất đội trưởng. Thẩm yếu võ nguyên lai cũng không gọi thẩm yếu võ, nàng kêu thẩm bân bân. Vì cái gì đổi thành thẩm yếu võ đâu? Nguyên nhân muốn từ trận này Hạo Kiếp lúc ban đầu nói lên, thủ đô bên kia thành lập cách mạng sư sinh đại biểu sẽ, phó chủ tịch họ Tống cũng tiêu nho nhã, này phụ là cái quan nhi, cái này họ Tống nữ hài tử bởi vì một trường cấp mà họ người lãnh đạo mang hồng tụ trương ảnh chụp mà nổi tiếng cả nước. Nghe nói lúc ấy người lãnh đạo hỏi nàng tên, biết được là Hào Hoa Phong nhã nho nhã, liền nói muốn võ sao, vì thế nàng thay tên vì muốn võ. Thẩm Bân Bân ở báo chí thượng nhìn đến tin tức này sau cũng đi theo sửa lại tên, trở thành thẩm yếu võ. Nàng cùng nguyên thân giống nhau, cũng là sơ trung văn hóa trình độ, lại nói tiếp vẫn là tề thục phương đồng học, đương nhiệm hạ lâu tiểu học ngữ văn giáo sư. Tề thục phương gả lại đây sau, cùng thẩm yếu võ còn tính giao hảo, thường xuyên lui tới. Hồi ước xong, tề thục phương cảm thấy cái này thường xuyên lui tới rất có hơi nước, nàng xuyên qua lại đây đến nay có hơn 10 ngày, lại là vừa qua khỏi xong 5 tháng riêng thượng tuần. Từng nhà đều ở nhà, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thẩm yếu võ. Mà thẩm yếu võ nghe xong tề thuộc phương nói, xem một cái cá, nuốt một ngụm nước bọn, chung quy không có thuận nước đẩy thuyền, không được, ngươi mau thửa dịp nhiệt tan đi, ta ở đại đội bên kia ăn qua, lợn rừng xương cốt xuống nước một khối hầm cải trắng, hương vị cũng thật hương nhà, đều là dính ngươi quang. Ta tới thời điểm, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ đã cưới xe đạp đem lợn rừng thịt đưa đi cung tiêu xã. Ngươi ở, ta như thế nào rác mặt ăn, nhiều không lễ phép. Tề Thục Phương trong lòng nói thầm một câu, tuy rằng bản địa xã viên từng nhà đều không thèm để ý hàng xóm xuyến môn mà lo chính mình ăn cơm, nàng lại làm không được, trên mặt mang cười nói, không nội. Ngươi tới có chuyện gì tìm ta? Thẩm yếu vò nhô tới ý, đỏ mặt lên, thấp giọng nói, ta muốn hỏi ngươi mượn kiện Siêm Vi Hỉ. Mượn Siêm Vi Hỉ. Tề Thục Phương trong lòng một cái giật mình. Chẳng lẽ là tới mượn len dạ áo khoác? Nàng nhưng luyến tiếp, trong lòng như vậy nghĩ, trong miệng hỏi, không biết muốn võ tỉ muốn mượn cái gì siêm y gì hề? bỏ kiến quốc mới cho ta gửi tới siêm y gì ấy, mặt khác đều có thể. thẩm yếu võ cười nói, ngươi kia kiện len dạ áo khoác là tân tân, ta nào dám mượn A? Ta còn sợ cho ngươi mặc hỏng rồi đâu, xuyên hỏng rồi ta nhưng ngồi không dậy nổi. Ta ba có một kiện lông lạc đà áo khoác, yêu quy đến cùng bảo bối giống nhau liền sơ đều không cho ta sờ một chút. Ngươi không phải có một kiện quân màu xanh lụ cáo ngăn sao? Ta muốn hỏi ngươi mượn kia kiện áo ngắn, ngày mai ra cửa gặp người hảo xuyên. Không phải tới mượn len dạ áo khoác liền hảo, tề thục phương trước kiến tâm. Xem thẩm yếu võ sắc mặt hồng hồng, tề thục phương lập tức nhớ tới hôm nay xử lý lợn rừng khi hàng xóm láng giềng liền can phụ nữ nhàn thoại, nói ngày mai mang thẩm yếu võ đi gặp mặt, nói cách khác, nàng tới mượn quần áo là vì ngày mai thân cận xuyên. thẩm yếu võ huynh đệ tỉ mụi nhiều, thành phần hảo của cải liền mỏng, sinh hoạt điều kiện xóa so hạ ra kém xa, liền kiện không có mụn vá quần áo đều không có, khó trách muốn tới hỏi chính mình mượn. Lúc này xã viên phổ biến gầy nhưng rắn chắc, cơ hồ không thấy được mập ra người, thẩm yếu võ cùng tề thuộc phương dáng người sấp xỉ, chính là so tề thục phương lùn hai ba chỉ, tề thuộc phương quần áo nàng sắc thật có thể xuyên. Tề Thục Phương một bên khai tủ quần áo lấy ra kia kiện quân màu xanh lục áo khoác đưa cho nàng, một bên nói: "Hiện tại thời tiết dần dần nhiệt, ngươi ngày mai liền ăn mặc áo đông che chở áo ngắn." "Kia không nhiệt sao?" Nhìn kỹ Thẩm yếu Võ, cùng tuyệt đại đa số xã viên giống nhau, mặc như cũ mùa đông áo đông, che chở đánh mụn vá màu đen quần áo, có vẻ thập phần mập mạp, giống như một chút cũng chưa cảm giác được nhiệt dường như. Thẩm Diêu Võ tiếp nhận quần áo, yêu quý mà vớt ve một lát, cười nói: Quảng đại nghèo khổ quần chung cái nào không phải chỉ có đơn miên hai bộ quần áo a Áo đông muốn xuyên đến thời tiết nhiệt đến không thể lại nhiệt mới cởi ra, bằng không quang xuyên đơn áo ngăn thế nào cũng phải đông chết không thể. Thời tiết này, mới tháng riêng, cũng không tính nhiệt, đâu giống ngươi cùng ta ba dường như, mới ấm áp liền đổi đầu áo khoác. Tê Thục Phương bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nghĩ tới, đại bộ phận người đều là như thế này, có đơn miên hai bộ quần áo đều tính giàu có nhân ra. Kỳ thật rất nhiều người liền áo đông đều không có, cái gọi là đơn miên hai bộ kỳ thật cũng chính là một bộ. Bên trong áo đông quần đông, bên ngoài áo ngắn cùng quần, nụ vá chồng nụ vá. Cuối mùa thu mùa đông đầu mùa xuân xuyên áo đông quần đông, bên ngoài che chở áo ngắn cùng quần. Thời tiết nhiệt liền thời ra áo đông quần đông chỉ xuyên quần cùng áo ngắn, giống đầu mùa xuân cuối mùa thu như vậy thời tiết áo đông quần đông là không thể thoát, tựa như thẩm yếu vo nói, xuyên áo đơn phục sẽ đông chết, ai đều không chịu nổi cho nên liền tính mùa xuân thừa cấm áp cũng đến thời tiết nhiệt đến không thể lại nhiệt, thật sự không thể xuyên áo đông quần đông mới cởi ra. Cho dù đến lúc đó, đơn xuyên quần cùng áo ngắn vẫn cứ sẽ thực lạnh, nhưng đã không có biện pháp. Tê Thục phương có như vậy tam bộ quần áo, xuân thu cùng đông hạ các có một bộ, không, mùa đông có hai kiện áo đông, hiện tại lại có một kiện đầu mùa xuân cuối mùa thu xuyên đâu áo khoác, thật thật tại tại là thực hạnh phúc một sự kiện nhi. Như vậy xem. Hạ gia của cải thật không tệ, thực làm người ngoài ý muốn nha. Bần nông thành phần lại không giống nhà khác như vậy nghèo, tổng cảm giác có điểm kỳ quái, nhưng nếu là nói tổ tiên có tiền, lại không quá khả năng, bởi vì sẽ bị hoa vì bần nông và trung nông hoặc là trung nông, thành phần không bằng bần nông hảo. Tiến đi ngàn ơn vạn tạ thầm yếu võ, tề thuộc phương cơm nước xong, còn không có tới kịp đem trong dương hong gió món ăn hoang dã một lần nữa quải ra tới, nhị tổ tử Trương Thúy Hoa liền tới chuyến môn nhi. Đầy mặt đều là tươi cười, nàng liền đem chính mình trong lòng cái này nghi hoặc hỏi ra tới, nguyên thân không hỏi quá, nàng lại rất tò mò, vạn sự trong lòng hiểu rõ mới hảo nha. Tuy rằng đồng dạng tính toán chi ly, đồng dạng tính toán tỉ mỉ, nhưng là Trương Thúy Hoa làm người muốn so Vương Xuân Linh hảo như vậy một chút, nhìn thấy tề Thục Phương đâu áo khoắc cùng đồng hồ, sẽ hâm mộ, lại không phải ghen ghét. Nghe được tề Thục Phương hỏi, Trương Thúy Hoa tức khắc gửi, nói... Ngươi mới gả lại đây một năm, khó trách không biết. Nàng nhỏ giọng nói, nói cái gì tổ tông tám đời đều là bần ông, kia đều là hướng người, chỉ là vì thành phần. Lại nói, tổ tiên tam đại hướng lên trên chuyện này, lại hơn nữa vài thập niên chiến loạn, ai có thể nhớ rõ cái gì? Ai có thể biết cái gì? Nghe ta cha chồng nói, chúng ta tổ tiên có một thế hệ rất có tiền, đương nhiên cái này có tiền là tương đối nghèo khổ ba cánh tới nói, chính là trong nhà mà nhiều. Thu vào cao, không phải cái gì đại phú đại quý. Cũng nhớ không rõ là nào một thế hệ lao tổ tông ở chỗ này xây nhà, che lại năm gian bùn nhà ngói, kéo gạch một xây đại viện tử. Người biết kia chính phòng tường là dùng cái gì xây sao? Cái gì xây? Thế thuộc phương thực cảm thấy hứng thú hỏi, chẳng lẽ là dùng gạch vàng bạc gạch? Hoặc là ở đào ba thước đất có thể đào đến lao tổ tông lưu bà bối? Nàng dựa theo bình thường tư duy hỏi, nào có gạch vàng bạc gạch ra? Xem ngươi mi đến. Trương Thúy Hoa buồn cười điệu đạo, ta nói cho ngươi, là dùng hạt rẻ phấn. Hạt rẻ phấn? Là hạt rẻ là sao? Tê thục phương trừng lớn đôi mắt, đây là cái gì tài liệu? Cái này hạt rẻ phấn có thể xây tường. Chưa từng có nghe nói qua. Nàng càng ngày càng tò mò hạ ra chuyện này. Đúng vậy, chính là cái kia hạt rẻ phấn. Trương Thúy Hoa trên mặt tràn ngập cảm kích, lao tổ tông có hạt rẻ phấn cùng mặt xây tường. Cùng bùn đất giống nhau dùng, nam gian phòng đều là dùng hạt rẻ phấn, thoạt nhìn cùng tường đất không sai biệt lắm. Lao tổ tông lâm trung chức công đạo con cháu, trong nhà gia nghiệp đồ vật, vô luận cái gì đều có thể bán, chỉ có này tòa phòng ở không thể bán. Vị này lao tổ tông lúc sau tổ tông nhóm thật sâu mà nhớ kỹ những lời này, chuyển một thế hệ lại một thế hệ, cũng không biết chuyển mấy thế hệ, dù sao mặt sau kia mấy thế hệ nhà ta càng ngày càng nghèo, đánh giá sao. Tê Thục Phương gật gật đầu, chạy nhanh hỏi, "Sau lại đâu? Sau lại A Trương Thúy Hoa thở dài một hơi, nói, chuyển tới ta cha thời điểm, kia phòng ở còn ở đâu, chính là đã không biết tưởng là hạt rẻ phân xây, như vậy nhiều đại, ai nhớ rõ. Ta gả tiến vào thời điểm phòng ở đều ở 10 năm trước không phải có đã nhiều năm thiên thai sao? Hàng xóm chết đói không biết bao nhiêu người. Chúng ta nơi này kỳ thật đã thực hảo. Không giống Hà Nam bên kia dường như toàn thôn đói chết đều có, nhà ta người cũng đói cực kỳ, sắp cùng đường chuẩn bị chạy nạn xin cơm. Kiến quốc kia tiểu tử dựa nhà chính muôn phơi nắng, đói đến váng đầu hoa mắt, môi trên tường thổ nhét vào trong miệng điền bụng. Lúc ấy không biết là hạt rẻ phấn làm tường, hắn liền làm như vậy. Chẳng lẽ bùn có thể ăn? Tề Thục Phương nghe đến đó, kinh hô một tiếng, đói đến loại tình trạng này sao? Trương Thúy Hoa cười nói, ăn bùn tính cái gì? Người đói cực kỳ, vỏ cây thảo căn đất quan âm, gì không ăn qua. Kia đất quan âm ăn đã chết bao nhiêu người. Số đều đếm không hết, Kia mấy năm thiên tai, vỏ cây thảo căn đều không có. Lúc ấy nha, kiến quốc ăn một lần trên tường thổ cảm thấy không phải thổ, giống khi còn nhỏ ăn qua hạt rẻ phân bánh bao, chạy nhanh nói cho ta cha ta nương. Ta cha lúc này mới minh bạch, vì sao tổ tông công đạo bán gì đều được, chính là không thể bán phòng ở. Bởi vì này tường đều là hạt rẻ phấn nha. Là có thể ăn, thiên thai khi có thể cứu mạng. Vì thế kia mấy năm, người khác đói chết đói chết, chạy nạn xin cơm chạy nạn xin cơm, liền chúng ta lão hạ ra rửa vào kia hạt rẻ phấn xây tường, toàn bộ đều sống sót. Đây cũng là thúc bá ra đều đối ta cha cùng cung kính kính nguyên nhân, bởi vì nhà ta đối bọn họ có ân cứu mạng. Tính hạ thúc bá đường huynh đệ tỷ mỗi nhân số, nhà ai đều là cả gia đình còn có đường thúc bá ra, tề thục phương hỏi, như vậy nhiều người, năm gian phòng tường đủ ăn, như thế nào không đủ ăn. Chúng ta láo hạ ra trộm mà ăn, tư tường bắt đầu quát hạt rẻ phấn, bên ngoài nhìn không ra tới, cũng không dám ăn uống thả cửa, mỗi ngày đều có định lượng, vẫn luôn ăn đến thiên thai kết thúc còn không có ăn xong. Lao thời điểm xây tường A, kia tường độ dày có bao nhiêu đâu, cũng không phải là hiện tại tường như vậy mỏng khi đó không sai biệt lắm tương đương với chúng ta hiện tại dùng vải bố trắng thước, bởi vì có hạt rẻ phấn lóc nền, sau lại thu lương thực liền có thừa, ta cha dùng lương thực thay đổi hai khối đất nền nhà, chính là nhà của chúng ta cùng các ngươi gia này hai khối. nhà của chúng ta đất nền nhà sớm một ít, hoa một bao tải khoai lang đỏ làm, nhà các ngươi này khối vắng một ít, liền quý, đại khái hoa một giỏ che tiểu mạch. vải bố trắng thước là thời trước đo lường, thước có năm sáu Sắc thật đủ hậu, hạ ra láo tổ tông, thật là có dự kiến trước ca. Tê thuộc Phương bội phục sát đất, đúng lúc này, Trương Thúy Hoa hỏi, vừa mới lúc ta tới đụng tới muốn võ, nàng muốn hỏi ngươi mượn quần áo, ngày mai đi tam thúc ra gặp mặt, tam thẩm cấp giới thiệu đối tượng, ngươi có đi hay không xem. Ta liền không đi, ta ngày mai tưởng vào núi, nhìn xem còn có thể đánh tới gì món ăn hoang dạ không, bán tích cốc hai cái tiền tiêu vặt tổng không thể mỗi ngày rửa kiến quốc cho ta gửi tiền. Hắn cho ta mua này áo khoác cùng đồng hồ, đánh không ít nạn đói đâu. Tê Thục Phương nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, nàng muốn đi trong núi thử thời vận. Có hai đầu lợ rừng, liền có tam đầu bốn đầu, đánh một năm đầu là có thể lấy lòng mấy trăm. Chính mình trộm mà đánh, trộm xử lý, trộm mà bán đi, tích cóp chút tiền xây căn nhà, tổng không thể mỗi ngày người tới liền tàng đổ vận. Chương 11 chương. Tề Thục Phương tưởng xây nhà, chính là nàng không biết giá thị trường. Không thiếu được mở miệng hỏi Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa mở to hai mắt nói, ngươi tưởng xây nhà. Tê Thục Phương buông tay, nói, chúng ta này phòng ở, mùa đông lo lắng bị tuyết áp dụng mùa hè lo lắng mưa rột, hàng năm còn phải cắt cỏ tranh tu nóc nhà, đỡ phải bao đỉnh lạn nhịn không được vũ tuyết thời tiết. Ta liền tưởng, ta còn tính có điểm săn thú bản lĩnh, này hai đầu lợn rừng nộp lên, cuối năm mặc kệ như thế nào đều có thể phân điểm tiền tới tay. Kiến quốc bên kia cũng có thể tích góp điểm tiền, ta tính toán quá mấy ngày viết thư cấp kiến quốc, làm hắn đem tiền tích góp lên, tích cốc thượng 1-2 năm, mua chút ngói đem phòng ở che lại. Nàng không phải nguyên thân cái kia keo kiệt hóa, đương nàng lật xem ký ức biết được nhà tranh bất kham phụ tại khi, lập tức liền quyết định cái tân phòng. Trương Thúy Hoa tính một chút nàng giao thịt heo tiền, xác thật có vài trăm, gật đầu nói, khá tốt, phòng là một nhà căn cơ. Đại ca đại tẩu không phải cũng là trước che lại phòng, sau mua xe đạp. Ta và ngươi nhị ca cũng đang ở tích có tiền, tưởng cái cùng đại ca ra giống nhau bùn nhà ngói, lại đi trong núi nhặt chút cục đá kéo cái sân. Nàng đống nhiên nhớ tới tề thục phương nói muốn mua ngói, không cấm nói, ngươi tưởng cái nhà ngói. Đúng vậy, muốn cái liền cái cái gian chắc, nhưng là còn phải xem có thể tích có bao nhiêu tiền. Tề thục phương gật đầu, vẻ mặt tự tin. Ta cùng Kiến Quốc cùng nhau nỗ lực kiếm tiền, sinh hoạt lại tiết kiệm điểm, không phải làm không được. Cũng không biết đến chuẩn bị nhiều ít tài liệu. Trương Thúy Hoa đầy mặt bội phục nói, nói được cũng có đạo lý. Kiến Quốc ở bên ngoài đi làm, một tháng mấy chục đầu, một năm chính là vài trăm. Ngươi này thịt heo cũng có vài trăm, các ngươi chi tiêu lại thiếu, tính tính toán, đủ các ngươi cái phòng. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là cái Tam Gian nhà ngói, đến chuẩn bị một vạn khối gạch. Một ngàn phiên ngói, vạn gạch cờ vế đút nói chính là tam gian nhà ngói. Mặt khác còn phải chuẩn bị đánh nền cục đá, làm lương đầu đầu gỗ, phô mái ngói dùng bản cùng đồng, không cần bản dùng cỏ chanh, dơm dạ cùng có lau chắt thành cầm phô ở mặt trên cũng đúng, bất quá không có ván lát hiệu quả hảo. Nga, còn phải chuẩn bị xây tường dùng nôi, thạch phấn cùng hoang bùn. Không có xi măng sao? xi măng cái phòng ở càng rắn chắc đi. xi măng. Đó là gì ngọn ý nhi? Chưa từng nghe qua. Trương Thúy Hoa không nghe nói qua, chúng ta nơi này xây tường đều là dùng hoàng bùn tương đối nhiều, dùng vôi cùng thạch phấn, hoàng bùn trộn lẫn ở bên nhau đã là tốt nhất tài liệu. Đúng rồi, Tề thuộc Phương nghĩ tới, xi si măng lúc này còn không có phổ cập, xi si măng bản, xi si măng đồng, xi si măng thép sáng gác, đường xi si măng mấy thứ này càng là không có khả năng xuất hiện, đại khái đến hơn 20 năm sau mới quảng vị sử dụng. Thế thuộc phương nhất nhất ghi tạc trong lòng, hỏi đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền. Nếu là lúc này mua ngói, giá khẳng định quý một ít, bởi vì thiên ấm, có thể xây nhà sao. Mua ngói tốt nhất thời gian chính là mùa đông, khi đó tiện nghi. Gạch đỏ tiện nghi một chút, đại khái 2 phân 5 hoặc là 2 phân 6 một khối, gạch xanh quý một chút, 3 phần tiền một khối, gạch xanh so gạch đỏ hảo, 1 vạn khối gạch ngươi đến chuẩn bị 300 đồng tiền. Ngói giá ta liền không lớn nhớ rõ. Trước kia cũng là 2-3 phân một khối. Bạn dùng hữu hạn mấy khối, vôi thạch phấn cũng hữu hạn, mặt khắc cục đá đầu gỗ cũng không thế nào yêu cầu tiêu tiền. Đi trong núi nhặt cục đá, đầu gỗ nhà ta hẳn là có thụ, đủ làm lương đầu. Thiên công cũng đến mấy chục, người đến tích cóc 400 đồng tiền. Tê Thục Phương cảm thấy chính mình đến chuẩn bị 500 nhiều đồng tiền, hiện tại trong tay có 200 nhiều, cuối năm còn có thể phân mấy trăm. Quá mấy tháng hạ kiến quốc lại gửi tiền lại đây, dư giả vì để ngừa vắng nhất, vẫn là nhiều hơn kiếm tiền tương đối hảo. Tê Thục Phương ngày hôm sau hướng Vương Xuân Linh mượn xe đạp, liền nói đi trong núi quá xa, tưởng nhanh hơn tốc độ. Vương Xuân Linh ngày hôm qua bạch đến hai mươi mấy cân lợn rừng thịt, đương nhiên là sảng khoái mà đem xe đạp mượn cho nàng. Tê Thục Phương không tính toán đem con mồi mang về nhà thu thập, lần này mang lên nổi sát dụng cụ cắt gọt que diêm chở, đều trang ở soạn. Có xe đạp, vào núi tốc độ nhanh không ngừng gấp đôi. Tề Thục Phương trước đem xe đạp dọc theo đường núi đẩy lên núi, khóa ở chính mình tinh thần lực bao phủ trong phạm vi, hạ kiến đảng gia phi thường yêu quý này chiếc xe đạp, sắt đến bóng lượng như thân, hơn nữa mang theo khóa. Tê Thục Phương riêng lựa chọn mấy người kia bị lợn rừng đuổi theo nơi, chính là muốn đánh lợn rừng, một đầu lợn rừng là có thể bán một vài trăm, thực có lời, tồn tiền cũng tốc độ, đáng tiếc nàng ở trong núi chuyển động thật lâu, không có gặp được lợn rừng bóng dáng. Nàng tinh thần lực phạm vi cũng không có lớn đến lung cái cả tòa sơn, chỉ có thể đẩy xe đạp đi khắp đỉnh núi, đánh một ít gà rừng vị hoang cùng thỏ hoang. Thịt heo quý nhất, lợn rừng thịt cùng thịt heo không sai biệt lắm giá, ngẫu nhiên cũng sẽ tiện nghi một chút, thịt gà thịt vị thịt thỏ lại muốn tiện nghi rất nhiều, bởi vì có chứa xương cốt, gà rừng vị hoang thỏ hoang cũng giống nhau, chỉ có thịt heo một nửa giá. Nhìn một đống lớn món ăn hoang dã, Tề Thục Phương tỏ vẻ rất không vừa lòng lại bắt được mấy cái đại cá chép. Mùa bụng dụng lông lột ra, dư lại 4-5 chục cân tỉnh thịt, mới có thể bán mười mấy 20 đồng tiền, đáng giá đi một chuyến phó thực phẩm trạm thu mua sao? Tê Thục Phương căn bản đã quên chính mình lão công một tháng tiền lương chỉ có 50 nhiều, nàng một ngày kiếm mười mấy 20 khối đã không ít. Tê Thục Phương đôi mấy tảng đá đưa bếp, phóng thượng nổi sắt, cắt chung quanh cỏ khô cũng lục tìm nhánh cây khô nhóm lửa, liền nước cấm xử lý đánh tới tay món ăn hoang dã. Nàng tốc độ tay mau, nhãn lực lại hảo, không đến một giờ, liền đem sở hữu món ăn hoang dã xử lý tốt. trừ bỏ con thỏ ra có thể tiêu chế sau lợi dụng, lông gà vịt mau ném đầy đất, dụng lông khi ướt rầm rề, cũng không thể ném vào hỏa. Ước lượng phân lượng, ước chừng có 50 mấy cân, dùng dây thừng hệ treo ở nhánh cây thượng lượng, tề thuộc phương hầm chỉ vịt hoang đỡ thèm. Hầm vịt hoang thời điểm, không quên thu thập 4 điều đại ca chép. Chờ nàng ăn uống no đủ. Món ăn hoang giả thượng hơi nước lượng mà không sai biệt lắm, chỉnh chỉnh tề tề mà thu vào sọt, sọt đã lót mấy chương hoang dại đại chuối tây lá cây, để ngừa lậu thủy. tề thục phương cong sọt, đi đến xe đặt trước, khai khóa, đang chuẩn bị xuống núi đi chân núi vòng đến phía sau núi, từ bên kia lộ trực tiếp đi huyền thành, nguyên thân trước kia cùng hạ kiến quốc cũng đi qua huyền thành, nhớ rõ lộ tuyến. Nàng làm như vậy nguyên nhân là công xã cung tiêu xã khoảng cách hạ lâu đại đội thân cận quá. Không đến 10 giam mà, nàng lo lắng gọi người gặp được, cho nên muốn đi huyện thành bán. Cho dù cưới xe đạp, tề thục phương cũng hoa hơn một giờ mới đến huyện thành. Huyện thành phi thường phi thường đơn sơ, phòng ốc thấp bé, bất quá so hạ lâu đại đội cường vài lần. Đại bộ phận là bùn nhà ngói, còn có một ít gạch xanh đại ngói nhà ngói, Ngẫu nhiên còn có hai tầng tiểu lâu. Ngói mục thạch kết gấu, trên mặt đất là đá vụn tử mạn lộ, gồ ghề lùi lóm, nhảy nhót bà bá. Thật vất vả mới tìm được phó thực phẩm trạm thu mua. Huyện thanh phó thực phẩm trạm thu mua có thể so công xã cung tiêu xã cao cấp đại khí thượng cấp bậc, có vài cái quẩy, phân loại, trứng gà một cái quầy, trứng vịt một cái quầy, thịt heo, thịt dê, thịt gà chờ cũng đều cắt có một cái quầy, mỗi cái quầy có người chuyên môn phụ trách thu mua, còn có lồng sát sống gà vịt lông trở. Tê thuộc Phương khóa lại xe đạp đi vào thời điểm. Đang có nhân viên công tác đem thu mua đi lên thịt trứng đưa hướng đông lạnh kho. Tê thuộc Phương lớn lên xinh đẹp, cho dù bận rộn ban ngày, mặt sám mày cho, như cũ kho nén tư sắc, lập tức liền có người tới hỏi nàng tưởng bán cái gì, lại nói nơi này cái gì pho thực phẩm đều thu mua. Nhà của chúng ta ở trong núi đánh một chút gà rừng vị hoang cùng thỏ hoang, lại bắt được mấy cái cá, ta thu thập sạch sẽ đưa lại đây, vài vị đồng chí xem này đó là cái cái gì giá. Đề thuộc phương không nói hai lời, đem sọt đặt ở thịt gà cái kia quầy mặt trên, lấy ra mấy chỉ món ăn hoang dã, hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhân viên công tác cũng chạy nhanh cầm cân lại đây, nhấc nhất cân hơn nữa ký lục xuống dưới. Gà rừng 24 cân 2 lượng, 4 mao tiền một cân, tổng cộng 9 khối 6 mao 8. Vịt hoang 18 cân 3 lượng, 2 mao 8 một cân, tổng cộng 5 khối 2 mao 9 phần nhị. Thỏ hoang 19 cân 4 lượng, 8 mao nhị một cân. Tổng cộng 6 khối 2 mau 08 ly. Lớn như vậy cá chép giá quý một chút, 2 mau 8 1 cân, 13 cân tổng cộng tam khối 6 mau 4. Tổng cộng là 24 khối 8 mau nhị. Nhân viên công tác động tác nhanh nhẹn, tính sổ cũng tốc độ, thực mau phải ra kết quả. Tê thuộc Phương Sủy này hơn 20 đồng tiền rời đi pho thực phẩm trạm thu mua, trước đem treo ở xe đạp thượng nồi sắt cái muông chờ công cụ bỏ vào sọn, sau đó đẩy xe đạp đến một tòa nhà lầu 2 tầng trước mặt. Nơi này là huyện thành duy nhất một nhà bách hóa thương cửa hàng, nguyên thân cùng hạ kiến quốc tới mua quá kết hôn đồ dùng. Gửi lại hảo tự xe cẩu. tê thục phương nhịn không được cất bước đi vào dạo một dạo. chương 12 chương. Đi vào, tê thục phương liền có điểm hối hận. Người nhiều. Bách hóa thương trong tiệm khách hàng phi thường phi thường nhiều, tê tê ai ai, có quần áo sạch sẽ, cũng có quần áo tả tơi, hơn nữa rất có thời đại đặc điểm. Đó chính là 8 phần khách hàng chỉ dạo không mua, chỉ hỏi không mua, cho đến rất nhiều quầy người bán hàng trứng mắt dầu miệng, đầy mặt không cao hứng, đối mặt mua đồ vật khách hàng cũng là lỗ mùi hướng lên trời, tiêu căng phi thường. Quầy cũng rất nhiều, có chuyên bán phó thực phẩm, có chuyên bán vải dệt len sợi, chuyên bán quần áo, có chuyên bán các loại đồ dùng sinh hoạt, cũng có, có chuyên bán xe đạp, cũng có chuyên bán máy may, cũng có chuyên bán chất bán dẫn. Người trước đều ở lầu 1. Người sau đều ở lầu 2, quả thực là cái gì cần có đều có, nhưng số lượng không nhiều lắm, hơn nữa lầu 1 có phó thực phẩm quay đã không. Thịt trứng lương du đều không ở nơi này, bên ngoài có lương cửa hàng, thịt phô, sườn ép dầu chờ cùng bách hóa thương cửa hàng giống nhau, đều là quốc doanh, tề thuộc phương đã sớm dùng tinh thần lực xem xét đến giành mạch. Tề thuộc phương nhếch môi, con đại sọt chen vào đám người, xem lầu 1 các quầy, cuối cùng ngừng ở bán vải dẹn trước quầy. Hạ kiến quốc gửi tới cấp hạ lao đầu dệt áo lông lông dê tuyến xúc cảm đặc biệt hảo. Tê Thục Phương chính mình không có áo lông, tổng không thể xuân thu thiên can sống cũng xuyên vải nỉ áo khoác, cho nên muốn cho chính mình cùng hạ kiến quốc các dệt một thân áo lông. Đồng chí, lông dê tuyến bán thế nào? Tề Thục Phương hỏi, tuyệt đại bộ phận vải dệt cùng quần áo đều là hắc, hồi, làm ba loại nhan sắc, sám xịt, ảm đạm không ánh sáng màu, len sợi cùng vải dệt, quần áo nhan sắc bất đồng đều là đủ mọi màu sắc, nhất tươi đẹp có màu đỏ rực, màu xanh ngọc cũng thực tươi đẹp, còn có ổn trọng xanh đen, màu xanh da trời trời nhan sắc, chia làm lông dê tuyến, dương chỉ theo cùng dệt pha len sợi. Cái này quầy người bán hàng là cái 25-26 tuổi nữ thanh niên, cắt lưu hồ lan đầu, mày rậm mắt to, rất mũi môi đỏ, lớn lên phi thường xinh đẹp, tản ra một cổ nhàn nhạt kem bảo vệ da hương khí. Nghe được Tề Thục Phương hỏi, nàng ngạo nghễ mà nâng nâng cảm. Ngươi có công nghiệp quên sao? Ngươi có phiếu sao? Không hỏi gì hỏi. Phiếu? Công nghiệp quyền. Tế Thục Phương lắc lắc đầu, không có. Không có công nghiệp quyền cùng phiếu liền không thể mua len sợi sao? Đương nhiên, không có công nghiệp quyền cùng phiếu liền không thể bán các ngươi. Chính là ngươi ra gấp 10 lần giá, cho ta 200 đồng tiền, ta cũng không bán cho ngươi một cân lông dê tuyến. Ngươi bán hàng kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Nhưng nhìn đến tề thuộc phương mặt xám mày cho hạ như cũ dấu không được tuyệt sắc mỹ mạo, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, càng thêm vui với dùng chính mình thân phận tới đả kích cái này so với chính mình còn xinh đẹp nữ nhân, nói cho ngươi, chỉ có chúng ta trong thành có tiền lương nhân tải có công nghiệp quyền, 20 khối tiền lương phát một trường, các ngươi này đó trong đất bảo thực nhi, ngượng ngùng, một chương đều không có, đừng nói công nghiệp quyền chỉ sợ liền phiếu thịt là cái dạng gì ngươi cũng chưa gặp qua đâu. đi ngang qua nơi này cùng với đang xem trên quầy hàng len sợi khách hàng rất có một bộ phận dâm chân tại chỗ trên mặt tràn đầy hâm mộ, không biết là hâm mộ người bán hàng vinh báo, vẫn là hâm mộ người thành phố cao quý cùng công nhân bản lĩnh. Tê Thục Phương vừa nghe lời này, lập tức nổi trận lôi đình. nàng từ trước đến nay là không cho người tính cách, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, đúng vậy, các ngươi người thành phố hảo cao quý A. Các ngươi có tiền lương nhưng chiếm hữu công nghiệp quên nhưng lấy nhân viên công tác thật là có bản lĩnh A. Đang ở đối phương đắc ý thời điểm, nàng đề tài vừa chuyển, chống lạnh cao giọng nói, A Phi. Cao quý cái giám. Các ngươi người thành phố cao quý, cao quý đừng ăn chúng ta nông dân dùng phân chuồng trồng ra lương thực. Có bản lĩnh đừng ăn chúng ta nông dân tán dưỡng ở bờ sông Bùi cỏ da cầm thị trứng. Các ngươi xuyên ý di phục chẳng lẽ không phải dùng chúng ta nông dân loại bông lông dê tuyến chẳng lẽ không phải ở chúng ta dưỡng dương trên người lấy mao cầm tuyến? chúng ta nông dân làm sao vậy? chúng ta nông dân chẳng lẽ liền xứng đáng so các ngươi trong thành công nhân kém một bậc? không có chúng ta nông dân vất vả lao động, các ngươi có thể ăn nổi cơm, lãnh được đến tiền lương. ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi bách hóa thương cửa hàng thủ trưởng, lãnh đạo quốc gia hồng sách quý đều nói vì nhân dân phục vụ. Các ngươi cái này khinh thường quảng đại nông dân thái độ chính là vì nhân dân phục vụ thái độ. Tê Thục Phương ăn nói rõ ràng, ngôn ngữ linh lợi, lời tuy nhiên thô tục một chút, nhưng nói có sách mách có chứng, lại lấy lãnh đạo quốc gia trích lời tới nói, phá hoanh đến kia người bán hàng mặt sáng mày cho, nửa ngày đáp lại không ra một câu, càng đừng nói phản bác. Theo các ngươi thủ trưởng tới, Tê Thục Phương bắt tay trưởng hướng quẩy thượng một phách, đương nhiên, nàng chụp được đi thời điểm khống chế lực đạo. Nếu không dựa vào nảng trời sinh thần lực, cái này mục chế quậy lập tức phải đi theo số xuống. Ta hỏi hỏi hắn, các ngươi cái này huyện thành duy nhất bách hóa thương cửa hàng là như thế nào chiêu công, làm vì nhân dân phục vụ một cái quốc doanh đơn vị, chẳng lẽ chiêu công thời điểm không có khảo sát nhân viên công tác tố chức, cái dạng gì A miêu A Cẩu có thể chiêu tiến bảo. khinh bị quảng đại lao động nhân dân cấp quốc gia trên mặt bôi đen. Vô luận là nghỉ chân khách hàng, vẫn là quá vãng khách hàng. Có rất lớn một bộ phận âm thầm trầm trồ khen ngợi, lòng dạ đại khoái, bọn họ thật là chịu đủ rồi đại bộ phận người bán hàng vênh váo tự đắc, chỉ là yêu cầu những cái đó người bán hàng trong tay đồ vật, không thể không nén giận Lâu một như vậy nhiều quài, đương nhiên không ngừng một cái người bán hàng, bài sớm chống không người bán hàng sớm nhanh như chớp mà đi báo tin. Bách hóa thương cửa hàng mau chủ nhiệm hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới, người còn chưa tới trước mặt liền bắt đầu bồi tội, xin lỗi. Thật là xin lỗi, đợi lát nữa ta nhất định dăn dạy nàng, ghi tội, cho nàng ghi tội xử phạt. Đồng chí, ngài trước bất giận, ngài trước bất giận. Ngài đi trước ta văn phòng ngồi ngồi uống ly trà, xin bất giận, ngài yêu cầu thứ gì, ta đây liền cho ngài lấy lại đây. Bao chủ nhiệm tức giận đến muốn mệnh, bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn vị trí, hắn mỗi ngày dặn dò phía dưới người bán hàng hảo hảo công tác, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên cho hắn thọc ra như vậy cái soạn. Cố tình cái này vẫn là chính mình lao hiệu nữ nhi, chính mình cấp an bài công tác. Có thể ngồi vào bách hóa thương chủ tiệm nhậm vị trí, mau chủ nhiệm rất rõ ràng được đến khinh thường quảng đại lao động nhân dân thanh danh hậu quả. Nhìn trước mắt béo béo lùn lùn một trung nhân nhân, mang một bộ tròn tròn đôi mắt, thỉnh thoảng toát ra khôn khéo chi sắc, tề thục phương khoanh tay trước ngực, thật ngượng ngùng à, ta không phiếu, cũng không công nghiệp quyền, chỉ có tiền, thật tiêu thụ không dậy nổi các ngươi nơi này quý giá đồ vật. Bất quá nàng nói chuyện ngữ khí thực hòa hoãn, cùng đối đãi cái kia người bán hàng không giống nhau. Bao chủ nhiệm thập phần cơ linh, nghe ra giọng nói của nàng biến hóa, lập tức nói, chỉ cần đồng chí ngài có tiền là được, ta nơi này có mấy chương vô dụng công nghiệp quyền có thể cho cho ngài. Ngài bên này thỉnh. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đem tề thuộc phương lãnh đến chính mình văn phòng, đừng làm nơi này tụ tập càng nhiều khách hàng, để tránh chuyện này nháo đến đối thủ nơi đó. Hán văn phòng thực hẹp hỏi, cũng ở lầu một, sau đại môn biên một tiểu gian, tề thục phương đi vào, bao chủ nhiệm lập tức đổ một tráng men ly nước sôi để nguội, thả một phen đường trắng, đoan đến đông đủ thục phương trước mặt, lại thỉnh nàng ngồi. Xin lỗi A đồng chí, làm ngài chịu ủy khuất, chúng ta nơi này tuyệt đối không có khinh thường quảng đại lao động nhân dân y tứ. Bao chủ nhiệm lại lần nữa bồi tội, đồng chí, chúng ta bách hóa thương cửa hàng đầu thường xuyên có một ít tàn thứ phẩm. Tàn thứ phẩm là từ ta định đoạt, cũng là từ ta hạ lệnh xử lý, không cần phiếu cùng công nghiệp quên, không biết đồng chí tưởng mua chút cái gì. Hắn làm chuẩn thuộc phương quần áo trang điểm, không giống kẻ có tiền, phòng trừng sẽ không mua rất nhiều đồ vật, hẳn là sẽ ở chính mình thừa nhận trong phạm vi. T thuộc phương ánh mắt sáng lên, nàng nghe ra này bao chủ nhiệm nói ngoại chi âm, chính là nói, liền tính trên danh nghĩa là xử lý tàn thứ phẩm. Trên thực tế có phải hay không tàn thứ phẩm toàn dựa hắn làm chủ, hiện tại hắn trong miệng nói đồ vật khẳng định không có tì vết. Thế nhưng có hàng thanh lý. Khó được có cơ hội mua được ngày thường mua không được đồ vật, về sau chưa chắc có thể gặp được cơ hội như vậy. Chẳng sợ đang định xây nhà, nhưng mang theo toàn bộ gia sản ra cửa tề thục phương vẫn là một chút đều không keo kiệt mà mở miệng. Ta muốn 4 cân màu đỏ rực dương chỉ theo, 4 cân màu xanh đen lông dê tuyến, nhị cân màu xanh ngọc dệt pha lên sợi. 10 thước màu lam vải may đồ lao động, 10 thước màu đỏ tím nhung kẻ bố, 20 thước vải đồng, trong đó màu xanh lá 10 thước, bạch. Đế toái hoa 10 thước, lại muốn bốn kiện áo lót. Bao chủ nhiệm trong lòng phát khổ, nàng không phải người nhà quê sao. Người nhà quê đều như vậy có tiền sao. Chính là chính mình cũng không dám mua nhiều như vậy đồ vật à, một trăm mấy chục khối đâu, so với chính mình một tháng tiền lương còn nhiều. Hơn nữa trong thành công nhân mỗi năm bố phiếu đều là có hạn chế, một người một năm ba thước sáu, năm thước sáu, nhiều nhất một năm chỉ có mười lăm thước, cũng không vài người ăn mặc khởi dương nhung sam lông dê sam. Áo lót tám mao tiền một kiện, vải đông sáu mao tiền một thước, nhung kẻ bố cùng vải may đồ lao động một khối tiền một thước, lông dê tuyến là hai mươi đồng tiền một cân, dương chỉ theo giống nhau giá, dệt pha len sợi mười đồng tiền một cân, tổng hợp lên, tổng cộng một trăm ba mươi lăm khối hai mao tiền. Liên tính lại buồn bực, Mao chủ nhiệm vẫn là đến đem quan lấy hàng thanh lý len sợi vải dệt bán cho tề Thục Phương. hắn phòng trưng sợ tề Thục Phương lần tới lại đến nháo sự, dám ở Bách Hóa Đại Lâu nháo sự người thật là khai thiên tích địa đầu một hồi, giá hơi hơi tính đến tiện nghi một chút, tổng cộng thu 120 đồng tiền, tàn thứ phẩm sao, giá khẳng định muốn thấp một chút. tề Thục Phương cảm thấy mỹ mãn mà thu, dùng bao chủ nhiệm cấp giấy dầu đem vải dệt len sợi cẩn thận bao hảo. Mới bỏ vào sọt, rốt cuộc phía trước sọt là dùng để trang ngón ăn hoang dã. Sau đó đứng lên, cười tủng tìm nói, Mao chủ nhiệm, ta hôm nay là đi phó thực phẩm trạm thu mua bán món ăn hoang dã. Nói cách khác nhà của chúng ta có chút săn thú bản lĩnh. Ngày hôm qua chúng ta đại đội sản xuất suốt tặng một đầu lợn rừng đi cung tiêu xa đâu. Ngày mai ta tới bán món ăn hoang dã, cho ngươi đưa một chút. Ta ngươi hôm nay hỗ trợ, muốn hay không cho ta lưu cái địa chỉ. Bao chủ nhiệm trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, gấp không chờ nổi hỏi, đồng chí, ngươi bán món ăn hoang dã. Đúng vậy, ta hôm nay ước chừng bán 560 cân, gà rừng vị hoang thỏ hoang cái gì cần có đều có, còn có mấy cái đại cá chép. Ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút. Muốn A. Bao chủ nhiệm chạy nhanh phóng thấp thanh âm, đang đợi người đưa vải dệt cùng len sợi thời điểm, hắn đã biết tề thuộc phương tên họ, tề thuộc phương đồng chí. Ngươi có bao nhiêu ta muốn nhiều ít, đừng hướng chạm thu mua tặng. gà rừng vị hoang thỏ hoang gì tỉnh thịt ta cho ngươi một khối tiền một cân, mang ra lông ta cho ngươi năm mau, nếu là có lợn rừng thịt, ta cho ngươi một khối nằm một cân. Ngươi yên tâm mà đưa đến nhà ta, nhà ta liền ở tại đơn vị phân phòng ở, bánh hóa thương cửa hàng mặt sau đệ tăm ra, ngươi tìm bao hồng quân ra là được. Kiếc hảo, ta ngày mai đánh món ăn hoang dã liền đưa tới. Chương 13 chương. Tê Thục Phương duyên đường cũ phản hồi, con đường Tây Sơn, đã là lúc chẳng bạc, mắt nhìn trời sắp tối rồi, nàng ra tăng đạp xe, hướng tới về nhà đường đi nửa phút, trong lúc vô ý bung ra tinh thần lực, đồng nhiên phát hiện giữa sườn núi rừng rậm chức có bốn đầu lợn rừng kiếm ăn. Lợn rừng, thế nhưng là lợn rừng, còn có vài đầu. Tê Thục Phương bay nhanh mà quay đầu, kỵ đến chân núi rừng lại, khóa lại xe đạp, cong sọt thẳng đến giữa sân núi. Chạy như bay chi giàn trong tay đã nhặt lên một cục đá, khoảng cách lợn rừng còn có thật xa liền liên tiếp ném đi ra ngoài. Nàng như thế nào đã quên, lợn rừng thuộc về ăn tạp tính động vật, đều là đang lúc hoàng hôn mới ra tới kiếm ăn. Tê thục phương thập phần ảo não. Nàng này vừa ra tay, không chợt một phát, lớn nhất lợn rừng đầu lâu vỡ vụn ầm ầm ngã xuống đất, sợ tới mức mặt khác tam đầu lợn rừng không đầu không đuôi mà đấu đá lung tung. Một hồi lâu cũng không có hướng dưới chân núi chạy, mà là chạy tiến trong rừng rầm đi. Tê Thục Phương liền này một đầu lợn rừng cũng không biết như thế nào vận trở về, cũng liền thiện tâm quá độ mà buông tha kia tam đầu, ngày khác lại đến tìm chúng nó. Nay đầu lợn rừng như thế nào vận trở về. Tê Thục Phương phạm vào sầu. Nay đầu lợn rừng ước chừng có 3-400 cân, phân lượng không thể so hôm trước kia hai đầu lợn rừng nhẹ, phòng chừng còn muốn trọng một chút, rêu rao mà xuyên qua đội sản xuất. Khẳng định sẽ có người thấy, đến lúc đó lại muốn cho chính mình nộp lên trên. Nộp lên trên một lần đã đủ rồi, bởi vì nàng muốn nhiều hơn mà lương thực, hiện tại nàng tưởng xây nhà, thiếu tiền, không tính toán nộp lên trên. Chính mình không cưới xe, liền đem lợn rừng bó ở xe đạp thượng, đẩy xe đạp trở về. Loại này xe đạp thực rắn chắc, có thể thừa nhận được 3-400 cân, tề thuộc phương thấy anh chồng kỵ xe đạp mang quá lương thực, liền người mang lương thực chừng 3-400 cân. Tề Thục Phương làm ra quyết định, đem lợn rừng kéo ly bản địa, tới rồi bên dòng suối, dứt khoát lưu loát động thủ. Từ trong nhà mang đến dao không phải đồ tể chuyên dụng dao nhọn, Tề Thục Phương khắc phục hết thể gian nan, thi triển ra bảo đinh giải lưu tay nghề, mà đem lợn rừng mổ thành hai phiến, xương cốt cùng xương sườn trước không dịch ra tới, xuống nước nhặt có thể ăn lưu trữ, liền suối nước thô thô rửa sạch một lần, dây thừng một hệ, treo ở tay lái thượng, hai cái nửa phiến lợn rừng hoành phóng hậu tòa chói một vòng lại một vòng. Tề Thục Phương sợ người nhìn ra manh mối, buộc chặt phía trước. ở lợn rừng bên ngoài dây thừng bên trong hoành thả một ít nhánh cây khô cùng cỏ tranh. trời tối lúc sau rất ít có người ra tới. nàng lại lợi dụng tinh thần lực, cuối cùng tránh đi mọi người bình an về đến nhà. một đường căng thẳng tinh thần, chợt buông lòng biếng nhác. Tề Thục Phương cảm thấy thực mệt mỏi. cho dù rất mệt, nàng vẫn là nhanh tay nhanh chân mà đem nổi sắt phóng tới bếp thượng, điểm thượng dầu hòa đèn thiêu nước sôi, hướng trong đó nửa phiến lợn rừng đen tuyển ra thượng tỉ mỉ tới một lần, sấn nhiệt hạ đau, thực mau liền đem lông heo quát đến sạch sẽ. Thiêu hai nồi nước sôi, hai cái nửa phiến lợn rừng đều cởi bao, tề thụ phương trước đem xương sống lưng, xương sườn khởi ra tới, sau đó đầu heo, heo đuôi, móng heo cùng giò heo nhất nhất phân cách, heo xương đuổi đi theo khởi ra, dư lại đều là thịt. Lợn rừng thịt lấy thịt nạc chiếm đa số, mỡ béo không nhiều lắm, vẫn phải có. Vừa lúc trong nhà không du, không phiếu cũng liền vô pháp mua heo mỡ lá cùng dầu thực vật. Tề thục phương liền đem sạch sẽ chậu cắt tìm ra, mỡ béo dịch ra một nửa bỏ vào trong buồn, trăng bóng, thập phần mê người. Tề thục phương chính mình lại để lại nửa phiến xương sườn hai cái giò, một cái chân sau thịt, một khối to xương sườn thịt, dư lại phân cách thành từng khối từng khối bỏ vào hai cái xót tre. Ngày kế trời còn chưa sáng liền treo ở xe đạp hậu tòa hai bên vận vào huyện thành. Ấn Mao chủ nhiệm nói địa chỉ, tề Thục Phương đi vào bách hóa thương cửa hàng mặt sau, gõ khai đệ tam gia môn. Mở cửa chính là trung niên phụ nữ, ngươi tìm ai? Xin hỏi Mao Hồng quân đồng chí ở nơi này sao? Ta ngày hôm qua cùng hắn nói tốt, hôm nay tới cửa bái phòng. Tề Thục Phương cũng biết trong thành rừng chân tương đối khẩn trương, thường xuyên vài người nhà trụ cùng cái sân, một nhà phân một gian hai gian phòng. Nga phụ nữ trung niên nghiêng người làm nàng đi vào chỉ vào hai gian đông sương phòng nói nhà hắn ở nơi đó hiện tại cũng nên đi lên nàng gân cổ lên hô một tiếng tề thục phương liền nhìn đến đông sương phòng môn mở ra bao chủ nhiệm còn buồn ngủ mà đi ra tóc thực hỗn độn còn hảo quần áo tương đối chỉnh tề tề thục phương đồng chí ngươi đã đến rồi mau mời tiến mau mời tiến nhìn thấy tề thục phương bao chủ nhiệm tinh thần chấn động đầy mặt vui mừng mà nên nàng đi vào liền xe đạp đều đẩy mạnh trong phòng Sau đó đôi trong phòng một cái lao bà bà cùng một cái phụ nữ trung niên nói, mẹ, hoa hồng, vị này chính là ta nói tể thục phương đồng chí. Thật sự, đồng chí, ngươi mang đến. Bao mẫu vui mừng cực kỳ, chạy nhanh mở miệng hỏi, không dám nói mang cái gì, mà là thật cẩn thận mà đóng lại cửa phòng, nhìn dáng vẻ cũng là cẩn thận cực kỳ, sợ bị hàng xóm láng giềng nhận thấy được manh mối Mao chủ nhiệm Mao Hồng quân lại hướng Tề Thục Phương giới thiệu truyền thuyết 5 phụ nữ là chính mình ái nhân, tên là Triệu Hoa Hồng, đồng thời cũng là xưởng máy móc kế toán. Là một người kế toán, Triệu Hoa Hồng thông minh tháo vát, vội vội vàng vàng mà cầm chén cấp Tề Thục Phương đảo đường đỏ thủy, đầy mặt quan tâm nói, Thục Phương đồng chí, ngươi mang theo nhiều ít món ăn hoang dã. Tề Thục Phương ngừng xe đạp, vạch trần sọt che cái nắp, cười nói, phòng trưng ông trời biết ta muốn tới Mao chủ nhiệm ra bái phòng. Trở về trên đường, vừa lúc gặp được một đầu lợn rừng rơi vào ta đào bấy giờ, ta phí sức của chín châu hai hổ mới đem này đầu lợn rừng tập chết. sớn đêm thu thập, đại khái có 300 nhiều cân thịt, ta chính mình để lại một ít thịt cùng xương sườn do, còn có hơn 200 cân. Đầu heo heo đuôi móng heo heo xuống nước đều ở các ngươi xem muốn nhiều ít, trước chọn một. Chọn, dư lại ta bán được chạm thu mua đi. Hôm qua là tức sủi bọt mép khó tránh khỏi ngôn ngữ mang thứ Hôm nay lại là hòa hòa khí khí, ôn ôn nhu nhu, cùng phía trước một trời một vực. Nghe được là một đầu lợn rừng, bao hồng quân mẫu tử cùng triệu hoa hồng tức khắc mừng đến cả người phát run, vội vàng liền tề thuộc phương động tác hướng sọt che xem, quả nhiên là một khối to một khối to lợn rừng thịt. Bao mẫu không nói hai lời, mở miệng nói, đều phải, đều phải. Mẹ, có vài trăm cân đâu, chúng ta đều phải. Triệu hoa hồng có điểm luyến tiếp. Xuống nước cùng xương sườn xương cốt liền tính, giá sẽ tiện nghi một chút, kia thịt một khối năm một cân, hơn 200 cân chính là 300 nhiều đồng tiền, tương đương với trượng phu vài tháng tiền lương. Triệu hoa hồng không cảm thấy một khối năm quý, phải biết rằng chợ đen một cân thịt heo đến 3-4 khối, còn không nhất định có thể mua được. Bao mẫu liếc nhìn nàng một cái, ngốc. Trong thành thịt có bao nhiêu khan hiếm ngươi lại không phải không biết, chính là có tiền không phiếu mua không được thịt. Chính là có phiếu bài hơn phân nửa đêm đội ngũ tới rồi trước mặt cũng không thấy đến có thể mua. Ngươi cùng hồng quân một người một tháng mới có một cân thịt cung ứng, cả gia đình 7-8 khẩu người, đủ ai ăn. Thường xuyên đêm hôm khuya khoắc mà xếp hàng còn đoạt không đến. Hôm nay có thể gặp được này đầu lợn rừng là đụng phải đại vận, ngươi về sau còn tưởng gặp được. Không có cửa đâu. Chúng ta mua tới, chọn một ít vì chính mình lưu trữ, ướp một chút hồng gió. Lưu trữ về sau từ từ ăn Dư lại cấp thân thích ra phân một ít Bọn họ có thể không trả tiền Không trả tiền liền không cho thịt Triệu hoa hồng thâm giác có lý Cười nói Mẹ vẫn là ngài thông minh Nghĩ đến chu đáo Nghe được con dâu khen tặng, Mao mẫu thập phân đắc ý tiêu Mao hồng quân tìm cân xương thịt Mao hồng quân vợ chồng là vợ chồng công nhân viên Trong nhà đương nhiên là có xương Mao hồng quân lấy ra cân Nhanh nhẹn mà xương khởi thịt Mao mẫu bưng vài cái buồn ra tới trang thịt. nay đầu lợn rừng xác thật thực trọng, đã xóa tề thuộc phương chính mình lưu, dư lại quang thịt liền có 234 cân nửa, vì gây đều ở trong đó, một khối năm một cân, tổng cộng 351 khối bảy bao năm. Tề thuộc phương cười nói, mau chủ nhiệm, ngươi cho ta 300 năm là được, dư lại cũng không cần sưng. Này như thế nào không biết xấu hổ. Dư lại còn có một cái đầu heo, một cái heo đuôi, bốn con móng heo, hai cái giò heo, một phiến xương sườn, một bộ xuống nước cùng một ít không dịch sạch sẽ xương cốt, hơn 10 cân phân lượng, chính là bán được thực phẩm chạm thu mua ít nhất có thể được đến 230 đồng tiền. Bao chủ nhiệm đương nhiên biết đều cho chính mình nói là chính mình chiếm tiện nghi. Không gì ngượng ngùng, cũng là ta một chút tâm ý, vốn đang nói cho ngài đưa món ăn hoang dã, bởi vì đánh này đầu lợi rừng, liền không đánh khác món ăn hoang dã, ngày hôm qua nói ngược lại thành lời nói xuông. Ngài không trách ta là được. Mao ra nghe xong, cầu mà không được. Triệu hoa hồng sảng khoái mà đến 35 chương đại đoàn kết đưa cho tề thục phương, thục phương đồng chí, tổng cộng 300 năm, ngươi điểm điểm. Về sau A, ngươi nếu là còn có gì hảo thịt, ngàn vạn nhớ rõ cho chúng ta đưa tới, chúng ta đều so chạm thu mua cấp đến quý, bất quá đến im mắng mà lại đây, không thể trưng dương, quốc gia cấm lén giao dịch, bắt được nhưng đến không được. Ngươi nếu là muốn đi bách hóa thương cửa hàng mua đồ vật, cũng trước tới nhà của chúng ta tìm Hồng Quân. Bên trong thường có một ít hàng thanh lý, không cần phiếu. Cảm ơn triệu đại tỷ, lần sau ta có yêu cầu nhất định tới quấy giày đại tỷ cùng Mao chủ nhiệm. Nếu không phải xem ở Mao Hồng Quân phụ trách bách hóa thương cửa hàng phân thượng, Tề Thục Phương sao có thể nhắc tới đưa món ăn hoang dã cho hắn? Lại như thế nào sẽ đánh lợn rừng liền đưa tới? Thật tưởng còn nhân tình a, nàng đương nhiên là có điều đồ đồ chính là triệu hoa hồng nói phương tiện về sau đi bách hóa thương cửa hàng mua đồ vật tề thuộc phương thu hảo tiền bao đại đương bao chủ nhiệm triệu đại tỷ ta phải trở về lạp ta mượn người khác xe đạp ngày hôm qua cũng chưa còn hôm nay vô luận như thế nào đều đến còn nha này xe đạp không phải người a triệu hoa hồng một bên xem mao hồng quân trang thịt buồn hướng trong gian dọn một bên hướng xe đạp hai bên một cái sọt tre trang hai khối xà đông cùng hai bao bột giặt Một cái sọt tre trang một bao đường cùng một bao bánh quy. Tê Thục Phương thở dài, nhà của chúng ta chính là trong đất bảo thực nhi, sao có thể lộng tới phiếu mua xe đạp A. Này chiếc xe đạp vẫn là ta anh chồng làm bí thư chi bộ, có điểm phương pháp, mới lộng một chữ phiếu, Ngày thường yêu quý thật sự. Nếu là có xe đạp, ta liền thường xuyên săn thú đưa đến trong thành, đáng tiếc không có, tổng không hảo thường xuyên hỏi ta anh chồng ra mượn. Triệu hoa hồng khỉu tay đỉnh trượng phu một chút. Hồng quân, ta ăn tiết thời điểm không phải ở trong xưởng chịu đến một trương đại kim lộc xe đạp hiếu. Bởi vì nhà ta có một chiếc xe đạp, liền không đi mua. Bên ngoài rất nhiều đồng sự đều tới cầu ta, ai cái này, đắc tội cái kia, liền vẫn luôn phóng, ta xem không bằng đưa cho thục phương mội tử. Thục phương mội tử có xe đạp, thường tới đi một chút, chúng ta về sau ăn thịt liền phương tiện, cấp mẹ cùng bọn nhỏ đều bổ bổ, đỡ phải quanh năm suốt tháng mắt thèm bụng no. Bao hồng quân đem thịt đều dọn tiến phòng trong, ngồi dậy, cấp thuộc phương đồng chí là không thành vấn đề, dù sao nhà ta không cần phải, chính là không có công nghiệp quyền quan có phiếu cũng khó mua được xe đạp, này chiếc đại kim lộc yêu cầu 120 đồng tiền cùng 20 trường công nghiệp quyền Thế thuộc phương đầu tiên là bởi vì xe đạp phiếu có tin tức mà cao hứng, ngay sau đó trợn tròn mắt, còn muốn công nghiệp quyền Triệu Hoa Hồng cười nói, công nghiệp thương phẩm đương nhiên yêu cầu công nghiệp quyền Đại bộ phận công nghiệp thương phẩm đều yêu cầu. Ngươi đừng lo lắng, ta cùng Hồng quân một tháng liền có 8 trường công nghiệp quyền 20 đồng tiền tiền lương một trường phát một trường công nghiệp quyền. tháng trước còn mấy trường, tháng này phát xuống dưới còn không có dùng, liền kém 8 trương. Chờ ta đem thịt phân một phần, hỏi bọn hắn nếu không dùng, ngươi quá cái 3-4 thiên lại đến, khẳng định có thể cho ngươi chủ tể công nghiệp quyền. Ta trước đem xe đạp phiếu cho ngươi. Nói. Quả nhiên lấy ra một trương phiếu đưa cho nàng. Tề Thục Phương nhìn kỹ xem, xác thật là hữu hiệu đại kim lộc xe đạp phiếu, còn hữu cơ giới xưởng con dấu, ngàn ân vạn cảm tạ một phen, bảo đối giống nhau cùng đại đoàn kết thu ở bên nhau, tỉ mỉ mà phóng hảo. Xe đạp phiếu A, có này trương phiếu, chính mình khoảng cách xe đạp liền càng gần một bước. Trương 14 trương suy vừa đến tay 350 đồng tiền, Tề Thục Phương rời đi mau ra đẩy xe đạp ở huyện thành đi dạo một hồi. Nàng ra tới đến đặc biệt sớm, trong nhà đến huyện thành bất quá hơn 1 giờ lộ trình, đuổi ở Mao Hồng Quân đi làm trước kết thúc lợn rừng thịt giao dịch, hiện tại 18 giờ nhiều chung, rất nhiều công nhân bước chân vội vàng mà đi làm. Trên đường phố quốc doanh tiệm cơm phiêu ra nồng đậm hương khí, có bánh bao mùi hương, có bánh quẩy mùi hương, còn có mì sợi mùi hương, đặc biệt mê người. Tê Thục Phương nhớ rất rõ ràng, thời đại này mua bánh bao bánh quẩy yêu cầu phiếu gạo. Ăn mỉ sở yêu cầu phiếu gạo, đi tiệm ăn cũng yêu cầu phiếu gạo, có thậm chí yêu cầu du phiếu. Này đó phiếu nàng đều không có, cho dù bụng đói kêu vang, cũng liền không có đi tiệm cơm tự thảo mất mặt. Kỳ thật ngày hôm qua đi bách hóa thương cửa hàng nàng vốn dĩ không tính toán mua đồ vật, chính là đi vào đi dạo, nhìn xem náo nhiệt, chỉ là khí bất quá nơi đó người bán hàng vinh vào tự đắc thái độ, nhịn không được cùng nàng lý luận một phen, tức sủi bọt mép hết sức khó tránh khỏi liền khí thế lăng nhân sau lại mua được tay đồ vật là ngoài ý muốn chi hỉ nàng lúc ấy liền rất cảm kích mao chủ nhiệm nàng cảm thấy chính mình tính cách thượng một ít tật xấu đến sửa lại này đã không phải chính mình sinh tồn thế giới cũng không phải nàng có thể ỷ lại cha mẹ ỷ lại dị năng niên đại nàng yêu cầu phóng bình tâm thái tiếp thu hiện thực bình thản mà đối đãi mọi người trong đầu nghĩ đến nhiều nàng liền dừng bước vừa lúc đối diện tiệm cơm mạo nhiệt khí lồng hấp đồng chí người mua bánh bao sao không mua nói, khiến cho làm mặt sau đi. Bán bánh bao phụ nữ trung niên hòa hòa khí khí mà mở miệng, lớn lên trắng trẻo mập mạp cũng không có ở quốc doanh tiệm cơm công tác cao nhân nhất đẳng. Tê Thục Phương lấy lại tinh thần, chạy nhanh nói, ngượng ngùng, ta không có phiếu gạo, không mua, ta đây liền tránh ra. Nàng tránh ra thời điểm, nhịn không được hỏi một câu, đồng chí, một cái bánh bao yêu cầu bao nhiêu tiền cùng nhiều ít phiếu gạo bán bánh bao phụ nữ một bên cấp tề thuộc phương tránh ra sau lại mua bánh bao người lấy bánh bao một bên cười nói một bao tiền một cái cộng thêm hai lượng phiếu gạo chúng ta đây là bánh bao thị tử phân lượng đủ tề thuộc phương ghi tạc trong lòng quyết định về nhà bao bao tử trong nhà thịt quả đủ nàng móc ra bánh quy điền bụng trong lòng nghĩ đi công xã bên kia lộ về nhà tề thuộc phương tiện đường đi cùng tiêu xã mua 10 cân muối cùng bốn cái bình uống trong nhà thường xuyên thịt muối Lần trước mua 10 cân muối đã dùng hết, bình không đủ dùng, tương giấm cũng còn thừa không có mấy. Hôm nay ước chừng tránh 350 đồng tiền, nàng tiêu tiền phá lệ hào phóng, thậm chí mua đặc cấp nước tương cùng đặc cấp giấm, còn cấp cha chồng đánh 5 cân hàng rời rượu trắng. Vừa nghe mùi rượu nàng liền biết đây là thuần lương sản xuất, mà phi cồn pha chế, mỗi ngày uống rất ít hứa hưu ích vô hại, cung tiêu xã chỉ có hàng rời rượu trắng, giống mấy đồng tiền một lọ mao đài rượu ngũ lương. Đều là trong thành cán bộ mới có thể hưởng dụng đến, cùng đại trước môn thuốc lá giống nhau, yêu cầu phiếu, thuốc lá yêu cầu yên phiếu, rượu yêu cầu phiếu gạo. Trong trí nhớ, hạ lao đầu thích uống xoàng một vài hai rượu, nghề hà sinh hoạt điều kiện hạn chế, không dám có nảy hy vọng xa vời. T. Thục Phương đồng thời phát hiện như làm nhảm người bán hàng lời nói, cung tiêu trong xã đã không thấy được rất nhiều thương phẩm bóng dáng, thí dụ như bàn chải đánh răng kem đánh răng một loại. Que diêm cũng liền thừa mười tới hộp nàng bàn tay vung lên, mua mười hộp Nàng tưởng mua hoa tiêu bắt rắc vỏ quế một loại gia vị, đi tanh hiệu quả cường, đáng tiếc cung tiêu xã vẫn như cũ không có. Mua tề đồ vật, tề thuộc phương về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đi anh chồng ra còn xe đạp, làm cảm tạ. Nàng đem triệu hoa hồng hồi một bao đường phân một nửa cấp vương xuân linh, chính mình trong nhà còn có hạ kiến quốc gửi trở về đường, hơn nữa người gặp việc vui tâm tình sàng khoái cho nên nàng khó được hào phóng một hồi, lại đem rượu giao cho Vương Xuân Linh, nói là hiếu thuận cha chồng. Vương Xuân Linh cao hứng vô cùng, liên thanh nói, ngươi lần sau muốn dùng xe đạp, chỉ lo lại đầy kỵ. Tê thục phương ngoài miệng đáp ứng rồi, chưa nói chính mình đã có xe đạp hiếu, thực mau liền sẽ có được chính mình xe đạp. Chính mình xe đạp A, tưởng tượng khiến cho người cảm thấy cao hứng. Hoa này đó tiền tiêu ủng phí làm gì liệt? vừa lúc hạ lao đầu có một bó củi đốt từ bên ngoài trở về, nghe xong tiểu nhi tức nói, lập tức mở miệng, này rượu sáu mau tiền một cân, tam đồng tiền làm gì không được, mua gì rượu, lại không thể đường cơm ăn. Xót có chút đi xuống trầm, tê thục phương nắm thật chặt xót dây lưng, cười nói, cha uống lên, liền không tính hoa tiền tiêu bổng phí. Ngày thường đều là đại ca cùng đại tẩu cung cấp nuôi dưỡng cha, ta cùng kiến quốc không như thế nào tận hiếu tâm. Khó được hai ngày này đánh điểm món ăn hoang dã bán được trong thành được mấy đồng tiền, liền trước cấp trà đánh mấy cân rượu. Hạ lao đầu cảm khái vặn ngàn, Vương Xuân Linh một cái kính mà khen nàng có hiếu tâm, khen đến tề thuộc phương chạy nhanh cao tử. Về đến nhà, nàng rỡ xuống soạn, móc ra tiền tới nhất nhất kiểm kê, hôm nay hơn nữa trước kia tích tụ tổng cộng là 475 khối 6 4, cũng đủ cái nhà ngói, chính là quá mấy ngày mua xe đạp, cũng chỉ thừa 300 nhiều. Còn phải tiếp tục tích có tiền. Xe đạp là trọng trung chi trọng, cần thiết mua. Cao hứng một hồi, mất mát một hồi, Tề Thục Phương đánh lên tinh thần, đem tiền thu hồi tới, trước đem tân mua bình gốm dùng nước trong tẩy một lần, lại dùng nước sôi năng một lần, không làm hơi nước, sau đó ngày hôm qua lưu mờ béo rửa sạch sẽ, cắt thành khối, thiêu chảo nóng, đem mờ béo đảo tiến trong nồi tiểu hỏa rán xào, luyện ra nửa nồi du, hết thể múc tiến du vại, không bao lâu liền hoàn toàn độc lại. Bốn cái tân bình gốm dùng hai cái, một vại tràn đầy, một vại tám phần mãn, đủ ăn rất dài một đoạn thời gian. Tê Thục Phương thừa dịp mơ heo động lại thời gian, cùng một cục bột, cùng chư tịch làm vẳn thắn giống nhau, dùng chính là hát mặt, hòa hảo mặt tỉnh. Sau đó đem lọc dầu sau dầu trên băm, lại đem tân mua muối thô nghiền nát, cùng cắt nát cải trắng, hành gừng tỏi quấy ở bên nhau, ước chừng bao 30 cái thành niên nam nhân nắm tay đại bánh bao. Chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở cao lương côn nhi nổi trục thượng. Đương bánh bao trưng thuộc ra nổi thời điểm, tề thuộc phương buồn bực. Bánh bao là nóng hầm hập, nhưng bởi vì dùng hắc mặt mà có vẻ đen tuyển bánh bao ra nhi lại không bánh chướng cùng sủi cảo ra dường như. Ta như thế nào chóng váng? Bao bao tử hẳn là dùng bột lên men, ta dùng như thế nào mì chưa lên men A? Dùng mì chưa lên men bánh bao ra đương nhiên sẽ không bánh trướng đi lên. Tề Thục Phương dùng sức trụ chính mình chán một chút, lần sau nhưng đến nhớ kỹ. Cũng may ra tuy rằng biến thành sủi cảo ra, bên trong lại là nhân nhiều ru đủ, Tề Thục Phương ăn một cái, đặc biệt hương, bẹp bẹp nhanh chóng ăn xong một cái, sau đó lấy ra tiểu bánh bao sọt nhặt ra mười mấy, ớn đầu người cho nhị bá ra 5 cái, cấp đại bá ra đưa 6 cái, lại đưa cho hạ lao đầu hai cái, cứ như vậy, cha chồng tổng có thể đem bánh bao ăn đến trong miệng đi. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa đều cao hứng, hạ lao đầu cũng như tiểu nhi tức suy nghĩ ăn tới rồi hai cái mì chưa lên men bánh bao thịt, uống lên hai lượng tiểu rượu. Tê Thục Phương hai ngày này đi sớm về trễ, hơn nữa mới cho anh chồng ra hai mươi mấy cân thịt, cảm thấy đại bá ra hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiếp điểm thịt xào cấp cha chồng ăn, liền chưa cho cha chồng khai tiểu táo. Chính là hôm nay còn xe đạp khi nàng nhìn đến cách vách dưới mái hiền treo hai mươi mấy điểu phì gầy giao nhau thịt. Phỏng chừng là một cân một cái, nhìn dáng vẻ chính mình cho bọn hắn thịt không có chút nào giảm bớt. Hai mươi mấy cân thịt nào, một chút đều luyến tiếc ăn, tề thuộc phương cảm thấy không thể tưởng tượng, hay là lúc này keo kiệt là mỗi người đều có truyền thống. Nghĩ thầm chính mình về sau vẫn là đến cấp trà trồng khai tiểu táo. Nghĩ đến đây, nàng đem chính mình ngày đó lưu hai mươi mấy cân thịt cùng một ít yêu cầu ra tốc hong gió món ăn hoang dã cũng phải ra tới thông gió phơi nắng. Mỗi người đều biết nàng có hai mươi mấy cân thịt, cũng biết nàng am hiểu săn thú, không cần lo lắng người khác nhìn đến nói xấu. Hâm mộ đỏ mắt người khẳng định sẽ không biến mất, nhưng Tề Thục Phương sẽ không để trong lòng. Trong phòng lương trên đầu treo đầy món ăn hoang dã, ngày hôm qua lại để lại hơn 10 cân thịt, cứ thế mãi không phải chuyện này, phải đến quá mật liền không thông gió. Tê Thục Phương tìm ra mấy cây cây gậy trúc cùng dây thừng, chính mình động thủ đắp một cái đơn giản cái giá, trên dưới ba hàng. Một loạt hai cái hoành giang, lưu có khoảng thời gian, đứng ở phòng ngủ cao thấp quầy mặt sau, đối diện cửa sổ, sau đó đem đại bộ phận món ăn hoang dã quải đến trên giá. Đoàn trang một lát, cảm giác còn kém điểm cái gì? Tê Thục Phương trầm tư một hồi, tìm ra hạ kiến quốc lưu tại trong nhà vài món quần áo cũ, mặt trên đánh đầy một vá, có chút địa phương ma thật sự mỏng, đã không thể xuyên, mở ra đua thành một khối to, rửa sạch sẽ sử dụng sau này nước sôi năng một lần. Phơi khô thù, chỉ cần trong nhà có khách nhân, nàng liền đem nảy miếng vải hướng trên giá một cái, lập tức liền đem trên giá món ăn hoang dã che đến kín mít. Nay một vội chính là ba bốn thiên. Ngày thứ tư sáng sớm, tề thục phương đi bộ vào núi, ra tới khi trong tay sách theo một con gà rừng cùng một con thỏ hoang vào thành, đi bao hồng quân ra. bao hồng quân cùng triệu hoa hồng đi làm đi, bao mâu ở nhà, tươi cười đầy mặt mà thu món ăn hoang dã. Bồi nàng đi tìm Mao Hồng Quân, bắt được 20 trường công nghiệp quyền. ở Mao Hồng Quân dẫn dắt hạ, đến xe đạp quẩy đem đại kim lộc xe đạp mua tới kỵ về nhà. Này chiếc đại kim lộc tức khắc khiến cho thật lớn oanh động. Ở thời đại này, một chiếc xe đạp không thua gì mẹ xe đếp bên. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa đồng thời chạy đến tề thuộc phương rào tre trong viện xem đến vật cùng. Lúc này hạ kiến quốc gia trong viện trên đầy hàng xóm lắng, diện, cửa cũng đều là người. Đôi mắt đều gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm đại kim lộc xe đạp, mồm năm miệng mười hỏi tề Thục Phương. Thục Phương, ngươi từ đâu ra xe đạp? Thục Phương, ngươi thực sự có tiền A, cư nhiên mua xe đạp. Thục Phương, Thục Phương, ngươi hôm nay không phải vào núi sao? Như thế nào làm ra xe đạp? Đây chính là đại kim lộc, thuộc về tải trọng hình xe đạp, có thể thừa nhận rất nhiều đồ vật, ta liền ở công xã gặp qua công xã cán bộ kỳ quá. Thục Phương Thục phương, thục phương, tiêu loạn, Ngươi nói xong ta tiếp lời, ồn ào đến làm mỗi người đều cảm thấy bên tai ầm ầm vang lên, nghe không rõ người khác nói gì đó. Hạ lao đầu cũng đứng ở cửa xem mới tinh bóng lượng xe đạp, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng chi sắc, tuy rằng hắn đã sớm biết tiểu nhi tức phụ rất có bản lĩnh, mỗi lần vào núi đều sẽ không tay không mà về, bán tiền còn cho chính mình đánh rượu, nhưng đối với con dâu dễ như chở bàn tay liền mua một chiếc xe đạp trở về. Vẫn là cảm thấy phi thường ngạc nhiên, càng đừng nói hắn nghe nhị con dâu nói tiểu nhi tức phụ tưởng tích có tiền cái nhà ngói. Hắn trước kia cảm thấy tiểu nhi tức phụ là vọng tưởng, hiện tại xem ra, nàng mục tiêu thực sự có khả năng thực hiện, xe đạp đều mua, húng chi không cần dùng phiếu chỉ cần dùng tiền là có thể mua được ngói vật liệu gỗ. Hắn đang nghĩ người tới, liền nghe tiểu nhi tức phụ tự nhiên hào phong nói, ta mấy ngày hôm trước vào núi tóm được mấy chỉ món ăn hoang dã đi trong thành bán. Đến huyện thành không cẩn thận lạc đường, các bạn tưởng mua món ăn hoang dã triệu đại tỷ. Triệu đại tỷ ở xưởng máy móc đi làm, đã phát một trường xe đạp hiếu, nhà nàng đã có xe đạp, không tính toán mua thân, người khác đều muốn, nàng cấp cái này liền đắc tội cái kia, cấp cái kia liền đắc tội cái này, đơn giản đều cho ta, trả lại cho ta ra công nghiệp quyền. Ta không có bạch đến nàng chỗ tốt, đầu một ngày đánh món ăn hoang dã toàn bộ đưa nàng. Tề thuộc phương đơn giản dùng một lần giải thích rõ ràng, đương nhiên là nửa thật nửa giả. Nàng có thể để triệu hoa hồng, cũng có thể để mao đại đường. Duy độc không thể nói nhận thức mao hồng quân, bởi vì người sau là nam nhân, dễ dàng chọc nhàn thoại. Liên tính tân xã hội tân phong tục, nam nữ bình đẳng. Tại đây loại sự tình thượng, cũng yêu cầu tiểu tâm cẩn thận. Thực sự có cái gì sinh hoạt tác phong vấn đề, cho dù là một ít tin vỉa hè tới nhàn thoại. Thế nhân cái thứ nhất khinh bị khẳng định là nữ nhân, mà không phải nam nhân, mấy ngàn năm về nam tôn nữ ti phong kiến gông xiềng không phải nói cởi bỏ là có thể cởi bỏ, quân không thấy vài thập niên mấy trăm năm sau vẫn như cũ, nam nhân cùng mấy người phụ nhân kết giao là phong lưu, nữ nhân cùng mấy nam nhân kết giao là phong đẳng. Tê Thục Phương lúc này nói nói thật, lúc ấy triệu đại tỷ trong tay công nghiệp quên không đủ, chỉ có một trường xe đạp phiếu, liền trước đem phiếu cho ta. Hôm nay mới gom đủ công nghiệp quên, ta bắt được tay sau ở triệu đại tỷ bà bà cùng đi hạ, lập tức liền đi mua xe đạp, 120 đồng tiền là kiến quốc gửi lại đây ta tích góp lên không bỏ được hoa. Ta tưởng xe đạp phiếu cùng công nghiệp quên đều là khả ngộ bất khả cầu, bỏ qua lúc này đây, lần sau rất khó tái ngộ tới rồi, vì thế ta liền quyết định mua tới, tiền sao, về sau lại tránh. Bởi vì hạ kiến đảng trong nhà sớm liền có xe đạp, này không phải đầu một hồi toàn bộ đại đội sản xuất cũng có mấy chiếc, cho nên nghe Tề thuộc Phương cũng kể rõ xe đạp lai lịch sau, cho dù đại gia kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác, vô cùng náo nhiệt mà vây xem ban ngày, cũng dần dần mà liền tan. Sau này nhắc lại Tề thuộc Phương khi đều nói nàng có bản lĩnh, cũng không có không khác lời nói. Chương 15 chương. Từ có thuộc về chính mình xe đạp, Tề thuộc Phương ra vào sơn hoặc là đi trong thành liền phương tiện nhiều. Tựa như hàng xóm láng giềng nói, Đại Kim Lộc là tải trọng hình xe đạp, tam đại một điếu, thừa trọng lực rất mạnh, có thể vận không ít đồ vật. Nàng tìm tìm kiếm kiếm, dùng 10 ngày qua thời gian đem kia tam đầu lợn rừng tìm được cũng phân 3 lần giải quyết. Vì tránh cho huyện thành Mao Hồng quân cùng Triệu Hoa Hồng biết tin tức, nàng riêng ăn mặc hạ kiến quốc quần áo cũ, trang điểm thành nhỏ gầy nam tử, lặng lẽ đem xử lý quá lợn rừng phân biệt vận đến nội thành phó thực phẩm trạm thu mua huyện Phó Thực Phẩm Trạm Thu Mua cùng với Hồng Kỳ Công xã Phó Thực Phẩm Trạm Thu Mua. Ấn thị trường, tam đầu lợn rừng tổng cộng bán 642 khối 8 bao tiền, hảo thịt 7 bao 6 một cân, còn lại tiện nghi rất nhiều. Tuy rằng so ra kém mau hồng quân gia cấp giá, nhưng là tương đối yên tâm, sẽ không lộ ra dấu vết, cũng sẽ không đưa tới không cần thiết phiền thoái. Lén giao dịch có nhất định nguy hiểm, tề thuộc phương trước sau cho rằng. Lần đầu tiên không có bị phát hiện thực đáng được ăn mừng, chủ yếu là người khác trước đó không biết trận này giao dịch, không có cử báo, cũng liền không có mang đến nguy hiểm. Nhưng là, bao gia đột nhiên có nhiều như vậy thịt, người khác không cần đầu tưởng liền biết là ngầm mua tới, nếu chính mình cùng bao gia tiến hành lần thứ hai giao dịch, rất có khả năng sẽ bị cử báo. Lần đầu tiên không bị bắt được, liền tính hiện tại có người tới dò hỏi nàng cũng hoàn toàn có thể không thừa nhận. Nếu lần thứ hai bị người có tâm trảo cái hiện hành, chứng cư phạm tội vô cùng xác thực, vô cùng có khả năng sẽ bị hình phạt, thánh mạng khó bảo toàn. Tề Thục Phương không phải khiếp đảm, là cẩn thận, thà rằng phong hoạn với chưa xảy ra, cũng chờ đến sự tình đã xảy ra lại đến cảm thấy hối hận không kịp. Suy một ngàn nhiều đồng tiền tích tụ, Tề Thục Phương cảm thấy mỹ mãn, đình chỉ săn thú. Lúc này đã là tháng riêng hạ tuần, thời tiết tiệm ấm, cùng phong quất vào mặt. Đến từ mấy trăm năm sau tề thục phương biết rõ mọi việc không thể quá độ, càng thêm không thể chỉ thấy lợi trước mắt, cần thiết cấp trong núi giã thú nghỉ ngơi lấy lại sức cùng sinh sản cơ hội. Về sau ngẫu nhiên đánh một ít điểu tiểu thú hoặc là bắt được cá bưa ăn ngon có thể, nàng cũng tương đối thích ăn cá. Săn thu dừng lại, tề thục phương liền mất đi kiếm tiền phương pháp. Đừng nhìn nàng đánh mấy đầu lợn rừng liền bán rất nhiều tiền, kỳ thật tiền thật không tốt kiếm. Lần đầu bán cho Mao gia còn gánh vác rất lớn nguy hiểm, nếu không phải nàng có săn thú bản lĩnh, nếu không phải vật tư thiếu, quốc gia thập phần yêu cầu từ nông thôn thu mua phó thực phẩm phát hướng bắc thượng quảng Trờ thành thị, nàng căn bản là không có cách nào săn thú cũng không có phương pháp bán món ăn hoang dã, đến nỗi thu vào cũng liền thành vọng tưởng. Hiện tại công nghiệp quốc phòng có tiền lương, nông dân lại không có, Tề Thục Phương cũng là nông dân, hơn nữa làm buồn bán là đầu cơ trục lợi. Nàng không tính toán mạo nguy hiểm đi làm buôn bán, tự nhiên mà vậy liền không có thu vào. Không săn thú, không ra khỏi cửa, nàng cũng không tính toán về nhà mẹ đẻ. Xe đạp ở nhà rất là thanh nhàn mấy ngày, có người thông chi nàng nói hạ kiến quốc gửi bao vây. Nàng tinh thần rung lên, khai xe đạp khóa kỵ đi ra ngoài, nhanh như điện chớp giống nhau. Qua lại không đến một giờ liền thu hồi tới, ở lấy bao vây cũng xem tin gửi thư đồng thời còn cấp hạ kiến quốc gửi một đại bao hong gió món ăn hoang dã. Trước cấp hạ kiến quốc Dệ táo lông mau quần còn, còn không coi hoàng công, lần này liền không gửi, chờ dệ hảo lại gửi qua đi, dù sao nàng không cần phải thế nào cũng phải chờ hạ kiến quốc gửi thư sau lại hồi âm, chỉ cần hạ kiến quốc công tác địa điểm bất biến, tùy thời đều có thể. Căn cứ vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa cách nói, tam huynh đệ cao thấp mập ốm cơ hổ giống nhau như lúc, cho dù hạ kiến quốc rời nhà một năm, biến hóa cũng sẽ không rất lớn, hán tiền lương cùng lương thực cung ứng thật là có lệ. Một tháng 45 cân lương thực, chính là hắn công tắc cường độ cao, lại thiếu nước luộc, những cái đó lương thực ăn xong trong bụng phỏng chừng vừa mới đủ no, không gây chính là chuyện tốt. Bất quá, tề thục phương ở khởi châm thời điểm nhiều nổi lên hai châm, áo lông mau quần thà rằng rộng thùng tình một ít, không thể nhỏ khó thượng thân. Thục phương tẩu tử, người gì thời điểm mua len sợi a? Thế nhưng không nghe nói. Đây chính là lông dê tuyến. Ăn tiết lúc ấy im đi bách hóa thương cửa hàng hỏi qua, đến hai mươi đồng tiền một cân. Nhà chính tương đối râm mát, Tề Thục Phương đứng ở cửa nhà phơi nắng, một bên cùng hàng xóm láng giềng nói xấu, một mặt dệ táo lông, màu xanh đen tân lông dê tuyến, dước lấy không ít người chú ý, nhất hâm mộ không gì hơn hạ cửu nha. Tề Thục Phương trong tay hai sợi lông y gì chầm qua lại xuyên qua, mỉm cười nói, kiến quốc gửi tới, lấy hảo những người này mới mua được tay. Ta chạy nhanh cho hắn dệt hảo gửi qua đi, đỡ phải thiên lại nhiệt một chút liền xuyên không chứ? Về chính mình tình hình gần đây, nàng đã ở tin nói cho hạ kiến quốc, cũng làm hắn cho chính mình che lấp một vài. Không toàn bộ nói cho hắn, nhưng cũng chưa nói lời nói dối, chỉ nói chính mình sức lực càng lúc càng lớn, săn thú bản lĩnh càng ngày càng tốt, mỗi lần vào núi đều sẽ thắng lợi trở về, tích cóp điểm tiền mua một chiếc xe đạp cùng một ít thương phẩm, làm hắn cho chính mình đánh hiểm trợ. Về trong tay có một ngàn nhiều khối tích tụ sự tình nàng chưa nói. Một đâu, này đó tiền là nàng tiền riêng, làm nữ nhân, nhất định phải có độc lập kinh tế tự do, nhị là ở thư từ nói không có phương tiện, chờ gặp mặt lại nói tương đối thỏa đáng, tam là nàng cũng sợ đem hạ kiến quốc cấp dọa. Sau đó nàng lại nói chính mình chuẩn bị cái nhà ngói, làm hắn về sau thiếu mua đồ vật gửi tới, nhiều hơn mà tích có tiền, còn nói chính mình cuối năm có thể phân vài trăm. Về này số tiền, nàng đơn giản mà miêu tả một chút đánh lợn dừng quá trình. Hạ cửu nha nhịn không được toát ra một cổ toan khí, tiêm thật muốn có tam ca như vậy có bản lĩnh ca ca, cả đời đều thấy đủ. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe một cái lớn giọng sắc nhỏ nói, chín nha, ngươi nói gì? Là ngại em cùng cha ngươi không bản lĩnh đúng hay không? Em lại không bản lĩnh, cũng đem ngươi lôi kéo đến lớn như vậy, ngươi thế nhưng muốn cho người khác làm ca ca ngươi. Ngươi sao không chết đi đâu? Đã chết thác cái hào thai, hưởng hết vinh hoa phú quý, liền không cần cùng nghiêm quá khổ nhật tử. Tề thục phương ra phía trước so với chính mình ra càng thêm đơn sơ không có rào tre sân nhà tranh lao ra một vị tuyệt đối qua tuổi nửa trăm phụ nữ trung niên. Một trận gió dường như chạy đến tề thục phương trước mặt, dôi tay nhéo hạ cửu nhà lô thai, hung hăng mà một ninh, lại chiếu nàng mặt phiến mấy bàn tay, mắng, làm ta tấu chết ngươi cái này không lương tâm sú cô gái. Ăn yếm mãi, uống yếm huyết, lại tới ngại nhà yếm nghèo. Nhà yếm nghèo, còn không phải bởi vì dưỡng các ngươi này đàn bồi tiền hóa. Nếu không phải các ngươi này đàn bồi tiền hóa mỗi ngày há mồm ăn uống, nhà yếm như thế nào nghèo như vậy? Cho ta ra đi, trong nhà tuổi không có, quang ở chỗ này nói xấu, cũng không nói đi trong núi nhặt điểm nhánh cây. Hạ cửu nha năm nay 19 tuổi, cùng tề thuộc phương cùng tuổi, nhưng xanh sao vàng vọt, tóc khô vàng thưa thớt. Thoạt nhìn liền cùng 14-15 tuổi giống nhau, đột nhiên đã chịu mẫu thân đánh chửi, lập tức đau đến hoa hoa khóc lớn, nương ngươi biệt nữ yêm, yêm sai rồi. Yêm không cần tam ca đương ca ca, yêm không chê nhà ta nghèo. Yêm này liền đi nhặt xài. Nàng một bên khóc, một bên dối tay muốn đi kéo nàng mẫu thân ninh chính mình lỗ thai tay, bang một tiếng, lại bị mẫu thân hung hăng mà đánh xuống dưới, đau đến càng thêm lợi hại, nước mắt tựa như chặt đứt tuyến chân châu. Đổ rào rào mà đi xuống rớt, đầy mặt đều là dấu vết. Bảy thím, ngươi đây là làm gì đâu? Mọi người đều ở đâu, làm gì đánh hải tử? Trương Thúy Hoa nguyên bản đứng ở tề thục phương trước mặt xem nàng đa náo len, nhìn đến như vậy tình cảnh, chạy nhanh tiến lên kéo ra, đừng nói chín nha tuổi còn nhỏ, nói hai câu nhàn thoại, chính là toàn bộ đại đội sản xuất, có ai không nghĩ có kiến quốc như vậy huynh đệ? Trung quanh phơi Thái Dương nói xấu mọi người cũng đều mở miệng toàn quên nàng. Đừng kéo yêm, im, im thế nào cũng phải giáo hấn một chút nàng không thể. Không hảo hảo tấu một đốn, nàng liền không biết nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Chín nha nương nổi giận đùng đùng, tú nữ nhi liền hướng ra đi. Hạ cửu nha nước mắt và nước mũi giao thoa, bước chân lảo đảo bị lôi đi. Tê Thục Phương nhíu nhíu mày, nhị tẩu, bảy thím đây là làm sao vậy? Còn có thể vì sao? Khẳng định là hoàn thân kia sự kiện Trương Thúy Hoa thở dài một hơi Thất thúc trong nhà nghèo Ăn bữa hôm lo bữa mai Hàng năm đều là đổi chiều hộ Hàng năm chịu phê bình Không ai nguyện ý gả lại đây Bảy thím tưởng cấp 10 bảo đổi việc hôn nhân Cố tình nhân ra ngại chín nha lớn lên nhỏ gầy Không giống hảo sinh dưỡng Không đồng ý Cùng chúng ta đại đội sản xuất nhất phía nam thẩm tam chứng ra thay đổi Bảy thím liền đoán chín nha không phát triển chiều cao Lại nghe nàng hôm nay nói lời này Lại thêm lửa giận. Hạ cửu nha là hạ kiến quốc gần phòng hạ thất thúc đường ngội, không có xa năm đời gần phòng. Hạ kiểu nha cùng hạ kiến quốc là cùng cái thái gia gia, nàng kêu hạ kiểu nha, mặt trên tự nhiên liền có hạ tám nha. Hạ thất thúc cùng mới vừa rồi đánh chửi nữ nhi hạ thất thẩm liền sinh chín nữ nhi, từ đại nha bắt đầu, toàn lấy đứng hàng vì danh, trong đó nhị nha, bốn nha cùng năm nha chết non, tam nha cùng bảy nha tặng người, dư lại chỉ có đại nha. Sáu nha cùng tám nha, chín nha, chỉ có chín nha không có xuất giá, so phía dưới đệ đệ mười bảo đại một tuổi, là hạ thất thúc ra hoán thân duy nhất thả cũng là tốt nhất người được chọn. Tê Thục Phương mở mịt nói, cái gì là hoán thân? Nàng xem thư rất nhiều, hoán thân cái này từ ngữ có điểm quen hay, nhưng là cũng không có phi thường xác thực cảm giác, có lẽ là bởi vì không có trải qua quá. Người không biết. Thấy Tề Thục Phương gật đầu. Trương Thúy Hoa vội vàng giải thích cho nàng nghe, hoán thân, danh như ý nghĩa, chính là cưới không dậy nổi con dâu hai người già có nhi cũng có nữ, đem nữ nhi đưa cho đối phương gia nhi tử làm lão bà, lại đem đối phương nữ nhi cưới qua tới cho chính mình nhi tử đương lão bà, hai nhà đều không cần tiêu tiền liền có thể thêm nhân khẩu. Hiện tại là tân xã hội, thành lập tân phong tục, vì cái gì còn có hoán thân loại này tập tục xấu. Trương Thúy Hoa cười nói, cái gì tập tục xấu nha? Cưới không thượng tức phụ, đương nhiên phải dùng khuê nữ đi đổi một cái, chẳng lẽ muốn cho chính mình nhi tử giống lao lục thúc giống nhau đánh cả đời quan côn. Thế thục phương đã chịu rất lớn chấn động, thế nhưng lại như thế này sao? Làm cha mẹ, lấy thân sinh nữ nhi đổi con dâu, nhân tính đâu? Đem nữ nhi làm như một kiện hàng hóa sao? Nếu là đối phương nhi tử đúng vậy kiện toàn người khả năng miễn cưỡng tốt một chút, nếu là ngốc tử người quẻ kẻ điên một loại có khuyết điểm người đâu? Bọn họ nữ nhi còn có hạnh phúc đáng nói sao? Vẫn là, thật sự giống có chút người ta nói giống nhau, nhân loại sinh tồn mục đích chính là vì sinh sản. Vì sinh sản, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chính là, nàng trừ bỏ ở trong lòng oán giận, căn bản là vô lực thay đổi loại tình huống này, đối mặt rất nhiều người đương nhiên thần sắc nàng thế nhưng liền một câu cũng không biết nói như thế nào xuất khẩu. Ở hạ cửu nha bị đánh ngày hôm sau, đề thuộc phương liền nhìn đến hạ cửu nha con tuổi về nhà nhưng mà cũng không có chạy thoát hoàn thân vận mệnh ngày thứ ba hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm lấy nàng đổi hồi một cái con dâu không có cử hành hôn lễ kinh bà mối giới thiệu gặp mặt sau định ra tới hạ cửu nha ăn mặc một thân phá quần áo từ bà mối lánh rời đi ra đối phương là tám tập đại đội sản xuất một cái người què hắn có một cái cẩn mẫn giản dị muội muội năm nay 21 tuổi ở cùng một ngày từ bà mối đưa tới hạ ra Hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm thực vừa lòng. chương 16 trương Tê Thục Phương tái kiến hạ cửu nha khi, là ở Bắc Sơn dưới chân. Lúc này đã ra tháng riêng, thảo trường ngoanh phi, rất nhiều phụ nữ nhóm ra tới nhặt ủi, đào rau dại, đầy khắp núi đồi đều là người. Trong nhà lương thực sung túc đào rau dại làm như rau dưa, trong nhà lương thực không đủ đào rau dại dùng để no bụng. Tê Thục Phương đương nhiên thuộc về người trước. Đầu mùa xuân là lúc các gia các hộ đều không có mới mẻ rau dưa, ăn một tháng cải trắng củ cải cùng các dạng rau khô, không sai biệt lắm mau ăn sạch, nàng muốn ăn một chút tươi mát ngon miệng tiên đồ ăn, cho nên Trương Thúy Hoa tới ước nàng đào rau dại khi, nàng lập tức liền đồng ý, chủ yếu là đào giã cây tể thái, bà ba đinh, rau rền, thanh xào, rau trộn, thiêu canh, làm vẩn thắn đều có thể. Tề Thục Phương tương đối thích ăn giã cây tể thái nhân sủi cảo, luôn là chọn đào nộn nộn dã cây thể thái, chính dọc theo bờ ruộng đê đập tìm kiếm rau dại, ngẩng đầu liền nhìn đến hạ cửu nha có một bó củi lớn hòa từ bắc sơn trên dưới tới. Cực đại một cột bó củi, nặng trĩu mà đè ở hạ cửu nha trên sống lưng, cả người đều cong đi xuống, có vẻ phá lệ đáng thương. So với cao lớn rừng rậm hơn nữa liên miên không dứt tây sơn, bắc sơn chỉ có mấy chục mét cao, nhiều lắm năm sáu mễ, hơn nữa triển núi loại đều là hoa màu, không thấy cây rừng Sơn Nam Sơn sau cùng Sơn Đông xã viên nhặt xài nhiều hướng núi này. Đương nhiên, ở Tây Sơn nhặt sài lấy nhánh cây chiếm đa số, ở Bắc Sơn nhặt xài nhiều là bụi cây, liền căn đào ra, phơi khô sau thực hảo thiêu. Tê Thục Phương thực đồng tình Hạ cửu Nha vận mệnh, chính là nàng không biết như thế nào là mới là trợ giúp Hạ Kiểu Nha, mà không phải cho nàng giữ lấy phiền toái. Nàng biết Hạ Kiểu Nha bị hoán thân việc phi chính mình có lôi, nhưng là mấy ngày trước đây nếu không phải chính mình dễ táo lông, Đưa tới hạ cửu nha kia nói mấy câu, hạ cửu nha liền sẽ không ai hạ thất thẩm một đốn đánh chửi. Chín nha, chính ngươi ra tới nhặt ủi. Xa như vậy. Mắt thấy hạ cửu nha đã chịu xuống núi quán tính gây ra, dưới lòng bàn chân một cái lào đảo, suýt nữa té ngã, tề thục phương nhanh chóng đứng dậy chạy như bay qua đi, một phen đỡ lấy nàng. Đúng vậy, tam tẩu, trong nhà tuổi không đủ thiêu, yêm bà bà đào rau dại, kêu yêm ra tới nhặt sài, thì quý nhặt phân. Thì quý chính là hạ cửu nha hiện tại trường phu, đại danh kêu chu phu quý, đại đa số người đều kêu hắn người quẻ. Hạ cửu nha nắm thật chặt dùng dây thừng bó củi, dùng cổ tay háo xoa xoa thái dương hãn, nết miệng hướng tề thuộc phương cười, xanh sao vàng vọt như lúc ban đầu, rất khó hình dung nàng tình khí thần, giống như cùng ở nhà mẹ đẻ giống nhau, lại giống như có điểm bất đồng, duy nhất không có chính là oán hận, tựa hồ không có oán hận cha mẹ, cũng tựa hồ ở nàng cảm nhận. Hoán thân là đương nhiên một sự kiện. Tê Thục Phương thở dài một hơi, nói, ngươi nhặt nhiều như vậy củi, khẳng định mệt đến hoảng, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Hạ cửu nha lắc đầu cự tuyệt, yêm không nghỉ ngơi, yêm đến ra đi, đem củi mở ra phơi, yêm phải đi đại đội sản xuất ma bụng ô. Yêm lão bà bà nói, chờ yêm ma hảo mặt, buổi trưa nàng liền cấp yêm làm trộn lẫn rau dền hoa hoa đầu, làm yêm ăn cái no. Yêm chính là chỉ có ăn tết mới ăn nổi bột ngô hoa hoa đầu. Nói xong, hương phấn mà đi, lại là không có cảm thấy một chút mệt mỏi. Tê Thục Phương nhìn nàng bóng dáng, không biết nói cái gì mới hảo. Một lần nữa trở lại đào rau dại địa điểm, Trương Thúy Hoa liền thấu lại đây, Thục Phương, ngươi cùng chín nha nói gì đâu. Tuy rằng chín nha nói cho một cái người què, nhưng nhật tử so ở nhà mẹ đẻ quá đến mạnh hơn nhiều. Nàng ở nhà mẹ đẻ quá thật sự không tốt. Cơ hồ có thể tưởng tượng, bằng không nàng sẽ không bởi vì hoa hoa đầu cứ như vậy hưng phấn. Hảo cái gì? Nhà hắn dân cư nhiều, lao động thiếu, nào năm không phải ăn cỏ ăn chấu. Không làm việc thời điểm, một ngày hai đốn đều là rau dại canh, khi đến có thể thấy bóng người. Nhà hắn ăn lương đều là khoai lang đỏ mặt, một cái mễ đều ăn không đến, đừng nói mặt. Đối với nhà bọn họ tới nói, bột ngô đều là hàng xa xỉ, mỗi năm phát điểm hạt thóc cùng tiểu mạch nhà hắn lập tức đổi thành khoai lang đỏ làm. Tê Thục Phương hồi tưởng một chút, đúng rồi, một cân tiểu mạch có thể đổi bốn cân khoai lang đỏ làm, một cân hạt thóc cũng có thể đổi tăng cân. Đối với hàng năm ăn không đủ no nhân ra tới nói, tiểu mạch hạt thóc xa xa không bằng khoai lang đỏ trọng lượng khô mướn, người sau phân lượng đủ. Nói lên một nô, Tê Thục Phương về đến nhà muốn làm giờ cơm phát hiện chính mình ra bột mì cũng tiêu hao xong rồi. Không chỉ có bột mì tiêu hao xong rồi, Chính là năm trước Nguyên Thân chuẩn bị món chính như bánh rán bài thi hoa hoa hạng nhất cũng đều bị nàng ăn xong rồi. Tê Thục Phương cẩn thận nghĩ nghĩ Nguyên Thân làm, cầm lấy không túi tử trang một tiểu túi tiểu mạch, lại trang một tiểu túi bắp, cũng trang một tiểu túi khoai lang đỏ làm. Này tam dạng phẩm chất lương thực trang túi trước dùng sạch sẽ khăn lông ướt trả sát mạch viên bắp viên cùng khoai lang đỏ làm mặt trên cho bụi. Sau đó xách theo này ba cái túi đi anh chống cửa, rửa sạch sẽ thạch ma sau, trực tiếp dùng để ma mặt. Ở nông thôn, ma mặt toàn dựa nhân công, gia súc là đại đội sản xuất, trừ phi là đại sự, ngày thường không mượn cấp tư nhân sử dụng. Một năm hai mùa thu xong hoa màu lưu lại quạng lúa mạch, bắp dơm cán cùng dơm dạ chờ, đều là nhà nước gia súc thức ăn chắn nuôi, phơi khô sử dụng sau này giao cầu chẳng toái, sau đó xếp thành đống, dùng nệm dơm đắp lên, không cho phép tư nhân vận dụng, nhóm lửa càng là không có khả năng, chẳng sợ xã viên nguyện ý tiêu tiền mua. Đại đội sản xuất cũng không đồng ý bọn họ nơi này tương đối nghèo khó, lương thực khó khăn lắm đủ đại gia sống tạo, căn bản liền bắt không ra thức ăn chăn nuôi lương tới. Huy gia súc, cho nên rơm cán rơm dạ là gia súc chủ yếu thức ăn chăn nuôi, không đủ nói, xã viên cắt thảo tới huy, có thể tính công điểm. Đây cũng là từng nhà chính mình nhặt tuổi nguyên nhân, không nhặt tuổi liền không thể nấu cơm. Tê Thục Phương một bên đẩy thạch ma chuyển, một bên tưởng chính mình ra tuổi tựa hồ còn thừa không có mấy. Chính mình xử lý những cái đó món ăn hoàng dã khi thiêu nước ấm, sau lại hầm món ăn hoàng gia khi cũng thực phí tuổi, ngày mai đến vào núi nhặt tuổi. Bác Sơn đều là bụi cây, lại bào lại đảo, quá mệt mỏi, không bằng đi Tây Sơn, cắt cỏ chanh, nhặt nhánh cây, chém bụi cây. Thạch ma dạo qua một vòng lại một vòng, tề thục phương trước ma tiểu mạch, theo nàng động tác, đen tuyển thô mặt chảy ra. Trong thành điện ma có thể đem trấu cám tách ra tới, bột mì sẽ có vẻ thức bạch Thạch ma lại không có cái này công năng. Hơn nữa, mạch phu cũng là lương thực, quảng đại xã viên đều liên tiếp đem chi tách ra tới, đều là hợp với châu cám cùng nhau ma mặt, cứ như vậy, một cân tiểu mạch có thể ma ra chín lượng 7-8 bột mì, nếu là đi châu cám, cũng chỉ có thể được 7-8 hai mặt phấn, không có lời. Ma xong tiểu mạch ma bắp, cuối cùng ma khoai lang đỏ làm, liền tính tỉ mỉ ma quét không sạch sẽ thạch ma. Tiện nghi cấp tiếp theo cái tới ma mặt người cũng sẽ không cảm thấy quá đau lòng. Tê Thục Phương sức lực đại, đẩy thạch ma khi có vẻ thực nhẹ nhàng, ma ra tới bột mì cũng tương đối thế. Vương Xuân Linh ra tới đổ nước nhìn đến, tán thường nói, Thục Phương ngươi ma mặt cũng thật tế, cùng cắt đất giống nhau. Không giống ta, ma ra tới bột ngô nhi nơi nào là bột ngô, rõ ràng là bắp cha tử, đại ca ngươi nói tỉnh kéo hết hầu. Tê Thục Phương nhịn không được nhuẩn miệng cười. Ma mặt thật không phải một kiện nhẹ nhàng việc, cho dù tề thuộc phương trời sinh thần lực, cũng cảm thấy thập phần mệt mỏi, không biết người khác đều là như thế nào thừa nhận loại này cường độ lao động. Bởi vậy về đến nhà liền vô tâm tư cùng bánh mì sủi cảo, trực tiếp cắt một chút rửa sạch sẽ rau rền, cùng một ngô, một chút hát mặt, một chút muối hỗn hợp ở bên nhau hòa hảo, chưng nửa nồi hoa hoa đầu, mỗi cái đại như nắm tay. Ánh vàng rực rỡ hoa hoa đầu điểm xuyết xanh tươi chung mang điểm tí vi rau rền diệp nhi. Có vẻ thập phần đẹp. Tề Thục Phương liền dưa muối liên tiếp ăn hai cái, vừa muốn lấy cái thứ ba, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, "Thục Phương, Thục Phương ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, biết rõ ta tới, còn không ra khỏi cửa tới đón ta." Vừa nghe đến thanh âm này, Tề Thục Phương liền nhảy người lên, bay nhanh mà chạy đến phòng ngủ đem trên giá hong gió món ăn hoang dã hết thảy ném vào trong giường khóa lại, tái hiện ngày đó Thẩm yếu Võ tới mượn quần áo trước cảnh tượng, nghĩ đến Thẩm yếu Võ Tề Thục Phương mới nhớ lại tới, nàng ngượn quần áo của mình đều khá dài thời gian, còn không có đưa lại đây đâu. Không kịp thâm tưởng, Tề Thục Phương lại đem tủ 5 ngăn trong ngăn kéo mỡ heo bình mối bình chờ khóa tiến tủ quần áo, thẳng đến bên ngoài trừ bỏ xe đạp liền không có quý trọng vật phẩm mới yên tâm, bởi vì tới không phải người, là nhà mẹ để châu chấu. chương 17 chương Người nói chuyện là Tề Thục Phương chi mẫu, đi theo cùng đi đến là Tề Thục Phương chi huynh Tề Thư Đức. Mẫu tử hai người vừa tiến đến, mùi tên giống nhau mà chạy về phía ngừng ở góc tường xe đạp, mãn nhãn tỏa ánh sáng, vẻ mặt vui sướng, tựa hồ đã đem xe đạp làm như chính mình sở hữu vật. Lao vuốt tay lái ấn ấn xe linh, yêu thích không buông tay, tiểu nhân vướt xe tỏa, gấp không chờ nổi mà duỗi chân đặng khai mặt sau bánh xe hạ căng chân giá, tưởng đem xe đạp đẩy đi, kết quả bởi vì xe đạp thượng hóa, đẩy vài lần cũng chưa thúc đẩy, lập tức hổ mặt mắng tề thuộc phương. Nha đầu thúi, xe đạp khóa cái gì khóa? Trong nhà phi công nuôi giữa người, liền một chiếc xe đạp đều khóa lại. Chạy nhanh đem chìa khóa lấy tới. Tề mẫu một lòng hướng về nhi tử, cũng đem xe đạp làm như là chính mình ra. Nghe nhi tử mở miệng mắng to nữ nhi, lập tức quay đầu giận trừng tề thụ phương. Đúng lúc này, nàng liếc mắt một cái nhìn đến tủ năm ngăn thượng bánh bao sọt cái nắp không cái, mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí, sọt nội chính lượng ra nổi không lâu kim hoàng đầu. Ba bước cũng làm hai bước mà đến trước mặt, ôm đồm hai cái hướng trong miệng tác, hai tay tổng cộng bắt bốn cái, hàm hàm hồ hồ mà đối nhi tử nói, nóng hồi đâu, bà hoa, sớm nhiệt chạy nhanh ăn. So nhà ta chưng khoai lang đỏ làm mà toa hoa đầu ăn ngon. Không thấy ta vội vàng đâu. Ăn gì ăn? Hoa hoa đầu có gì ăn ngon, có bản lĩnh kêu nha đầu thúi làm bạch diện màn thầu. Tế thư đức hiển nhiên luyến tiếp rời đi trong tay xe đạp không kiên nhẫn mà đối mẫu thân giống to, kết quả bụng lộc cộc một tiếng, hiển nhiên cũng đói bụng, không khỏi thẹn quá thành giận, ngươi liền không thể cho ta lấy lại đây. Thế nào cũng phải làm ta qua đi. Nga nga nga, tới, tới. Tề mẫu nghe xong, chạy nhanh đáp ứng một tiếng, đem tay trái chảo hai cái hoa hoa đầu đưa cho tề thư đức, chính mình lại từ bánh bao sọt bắt hai cái nắm chặt bên trái trong tay, sợ không đủ ăn. Mẫu tử hai cái ăn đến quá cấp, Nháy mắt bị nghẹn họng, liều mạng mà dỗi cổ đi xuống nuốt. Thế thư đức thật vất vả mới đem không nhai toái hoa hoa đầu nuốt xuống đi, một bên ăn nhiều lại nhai, một bên hùng hùng hổ hổ, thập phân ghét bỏ, chửi hầm lên nói, nha đầu túi, đồ ăn đâu. Như thế nào quang có kéo hết hầu hoa hoa đầu. Ta muốn ăn thuần trắng mặt chưng bài thi. Người không nghe thấy. Ngốc đứng làm gì? Chạy nhanh cho ta chưng đi. Nhà ngươi không phải có mấy chục cân lợn rừng thị hòa hảo mấy chục chỉ món ăn hoang dã. Nhanh lên cho ta hầm đưa lên tới, giữ lại trang sọt treo ở xe đạp thượng cho chúng ta mang đi. Chạy nhanh, chậm một chút tiểu tâm ta tấu chết ngươi. Tề thư đức hung thần ác sát, không có một chút làm ca ca bộ dáng, mà tề mâu thì tại bên cạnh một cái kính gật đầu tán đồng. Đúng đúng đúng, bà hoa ngươi nói đúng. Thục phương, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn không chạy nhanh làm đưa lại đây. Thật là phí công nuôi dưỡng ngươi, đem ngươi gả đến tốt như vậy nhân ra, không biết hồi báo. Có ăn ngon uống tốt hòa hảo đồ vật, không cho ta và ngươi ca đưa tới, xe đạp cũng tưởng mội, chẳng lẽ ngươi không biết người ca muốn xe đạp. Nếu là không phải nghe người ta nói, chúng ta cũng không biết ngươi nhật tử quá đến tốt như vậy. Bọn họ động tác chi nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá tể thuộc phương tưởng tượng. Xem bọn họ như vậy đương nhiên mà ăn nhiều, đương nhiên mà đòi lấy. Tề thục phương tức khắc khí cười, nàng gặp qua người đáng ghét, trước nay chưa thấy qua như vậy lệnh người chán ghét, nguyên lai tề thục phương không trở về nhà mẹ để thật là thông minh cử chỉ. Nương, ngươi cùng đại ca nghĩ đến cũng thật mỹ, lại tưởng ăn uống thả cửa, lại muốn cướp đi nhà của chúng ta xe đạp, trên đời này như thế nào sẽ có chuyện tốt như vậy. Thực xin lỗi, ta không cho. Tề thục phương cũng không phải là nhậm người bài bố tính cách, nàng giận để bụng đầu. Xoay người đem bánh bao sọt gấp lên, nửa nồi hoa hoa đầu tổng cộng mười mấy đã qua này nửa. Tiếp theo, nàng vén tay háo, một tay đem Tề Thư Đức đẩy ly xe đạp, cho dù nàng không chế chính mình lực đạo, cũng đẩy đến Tề Thư Đức đương trường té ngã trên đất, nàng đỡ xe đạp đỉnh hảo. Xoay người đối mặt mẫu huynh giận tím mặt thế cho nên vặn vẹo đến gần như giữ tận khuôn mặt, cười lạnh nói, ta chính là không nghĩ cho các ngươi như thế nào? Đừng cho là ta dễ khi dễ. Nhà ta có thứ gì đều là ta cùng kiến quốc tránh, ai đều không cho. Lao nương cùng ca ca tới nhà của ta đoạt đồ vật, việc này nói ra đi, ai đều không thể nói là ta sai lầm. Tuy rằng tân thời đại chú ý nam nữ bình đẳng, làm nhi nữ đều cần thiết phụng dưỡng cha mẹ, nhưng là ở nông thôn, tuyệt đại bộ phận người vẫn cứ cho rằng con gái gả chồng như nước đổ đi, là bồi tiền hóa, dưỡng lao rửa nhi tử. Loại này tư tưởng có điểm trọng nam khinh nữ hiểm nghi thật không tốt, chính là đại đa số nhân gia cũng bởi vậy sẽ không làm tiền đã là nhà người khác tức phụ nữ nhi. Nếu là tề thuộc phương nhà mẹ để có điểm lương tâm, làm điểm giống người làm chuyện này, tề thuộc phương tích cốt hạ tuyệt bút cử khoản, niệm bọn họ đối tề thuộc phương dưỡng dục tri ân, không ngại thoáng chợ cấp nhà mẹ để một ít, hoặc là đưa chút món ăn hoang dã. Tề mẫu cùng tề thư đức nhất cử nhất động giống người sao? quả thực là cường đạo. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đau lòng nhi tử tề mẫu tức khắc nổi trận lôi đình. Nha đầu túi, ngươi ăn gan hù mật gấu, dám đánh ta. Ta tấu chết ngươi. Tề thư đức cũng tử trên mặt đất nhảy dựng lên, vung lên nắm tay liền tạp hướng muội muội mặt, một chút đều không có lưu tình. Tề thục phương dối tay đón đỡ, tay trái lòng bàn tay đứng vững tề thư đức nắm tay, hơi dùng một chút lực, người sau liền quăng ngã cái hình chữ ít. Đừng chạm vào ta. Tề Thục Phương chán ghét xoa xoa tay, không biết bao lâu không tắm rửa, cổ chỗ tràn đầy ngưng kết trên da dơ bẩn dấu vết, trên người cũng lộ ra một cổ khó nghe mùi lạ. Bắt lấy hoa hoa đầu móng tay phùng hắt hắt tất cả đều là nước bùn, thật không biết Tề Thư Đức lao bạ như thế nào chịu được hắn. Nha đầu chết tiệt kia, dám đánh ngươi ca, xem ta không tấu trên ngươi. Nhìn đến Nhi Tử thế ngã hai lần, cùng Nhi Tử không có sai biệt, Tề mẫu bạo nộ rồi, duỗi chân liền đã hướng Tề Thục Phương quả thực không đem nữ nhi đường người xem. Không, vô luận là tề phụ vẫn là tề mẫu, cũng chưa đem nữ nhi đường người xem. Tề thuộc phương vừa mới xuyên qua lại đây khi, tiếp thu đến nguyên thân xuất giá trước ký ức cũng không nhiều, hơn nữa nhiều là xuất giá trước sau đã phát sinh việc, ngay cả như vậy, cũng cảm thấy tề ra người cực kỳ vô sỉ, thẳng đến lúc này thấy đến đôi mẹ con này, rất nhiều ký ức mới mãnh liệt tới. Từ nhỏ, nguyên thân đã bị cha mẹ huynh trưởng mắng làm bồi tiền hóa, giặt quần áo, nấu cơm, đê thủy, xuống đất, đánh cò heo, nhặt củi, đào rau dại, một khác cũng chưa nhàn quá, mà Kaka ca ca lại là chơi bời lêu lổng, cái gì sống đều không cần làm, đội sản xuất công cũng không ra, nguyên thân mỗi năm có thể tránh đại lượng công điểm, nhưng là mỗi đốn đều ăn không đủ no. Nguyên thân mặt trên cũng có tỷ tỷ, cùng hạ cửu nha ra tình huống không sai biệt lắm, có tặng người, có chiết non, có bán cho nhà người khác làm con dâu nuôi từ bé. Đến bây giờ một cái đều không có. Nguyên thân sở dĩ có thể sống sót hơn nữa lưu tại trong nhà, là bởi vì nàng là cái mỹ nhân phôi, cha mẹ huynh trưởng cảm thấy nàng đầu cơ kiếm lợi, cũng làm nàng đi học đọc sách, muốn cho nàng gả cái gia đình giàu có. Quả nhiên, sáng dõi lễ tiền tề ra liền thu 200 khối, mặt khác còn có nguyên thân đến hạ gia thu được lễ gặp mặt không sai biệt lắm 2-30 khối càng Miễn bản hạ kiến quốc ở hôn trước cho nàng mua sơ kính siem bí để vải dệt trở vận. Nhân ra như vậy, ha ha. Tề Thục Phương một tiếng cười lạnh, lưu loát tránh ra đến từ Tề Mẫu công kích, mặt mày lộ ra một cổ sắc bén, nàng đang muốn bạo khởi, đống nhiên che mặt chạy về phía cửa, không ra nàng sở liệu, Tề Mẫu cùng Tề Thư Đức đều đuổi theo ra tới muốn đánh nàng, nàng một bên tránh trái tránh phải, một bên lớn tiếng cầu cứu, "Cha! Đại ca! Đại tẩu!" Nhị ca, nhị tẩu, mau tới nha, ta nương cùng ta ca muốn đánh chết ta lạp. Nàng nhưng không có việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý tưởng, thanh âm cực đại, hơn nữa nàng cùng hai cái đại bá ra khoảng cách cực gần, đúng là ăn cơm thời điểm, mọi người đều ở nhà, nghe được nàng hô to gọi nhỏ, nhanh chóng chạy ra tới. Bà thông ra, ngươi đây là làm gì lặc? Theo hạ lao đầu một tiếng giống to, hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân chạy tới ngăn cản truy đánh tề thục phương tề mẫu cùng tề thư đức. Đừng nhìn bọn họ hai cái một cái là bí thư chi bộ, một cái là kế toán, nhưng cũng thường xuyên xuất công làm việc, hơn nữa hạ ra thức ăn so nhà người khác tốt một chút, mỗi người thân cường thể trắng, hơn xa tề mẫu hòa hảo ăn lười làm tề thư đức có thể so. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa cũng tới rồi tề thục phương trước mặt, hỏi là chuyện như thế nào? Tề thục phương thoáng nhìn mặt khác hàng xóm láng giềng nghe được động tĩnh cũng đều bưng bát cơm ra tới xem náo nhiệt, nàng mới bụ mặt khóc dòng nói, đại tẩu, nhị tẩu, lòng ta khổ a. Khi còn nhỏ không quá một ngày ngày lành, cũng cùng chín nha không sai biệt lắm, thật vất vả gả hảo nhân ra, cha chồng tự ái, chị em dâu hòa khí, kiến quốc cũng lúc nào cũng nhớ thương trong nhà, ta cảm thấy chính mình quả thực rất vào phúc quá hoa. Chính là ta nhà mẹ để không cho ta quá ngày lành nha. Ta nương cùng ta ca vừa vào cửa liền phải đoạt nhà của chúng ta xe đạp, còn làm ta đem tháng trước phân lợn rừng thịt đều cho bọn hắn mang đi. Món ăn hoang dã ta đều cấp kiến quốc gửi đi qua, sao có thể còn có. Xe đạp cũng là kiến quốc trước kia gửi lại đây tiền sở mua, ta không muốn cấp, ta nương cùng ta ca liền đánh ta. Ngươi nói gì nói dối đâu. Ai đánh ngươi? Tề mẫu tức giận đến đến không được, chạy nhanh hướng đại gia giải thích, im không đánh nàng. Là nàng muốn đánh nàng ca. Nàng là trận tròn mắt nói dối. Thế thục phương buông tay, như cũ nước mắt lưng tròng, cao giọng nói, nói dối. Ta nói cái gì nói dối? Chẳng lẽ nương không ở vừa vào cửa liền chảo vài cái hoa hoa đầu ăn? Chẳng lẽ ca không ở vừa vào cửa liền chạy hướng nhà ta xe đạp? Lại bởi vì ta xe đạp vẫn luôn đều khóa, lại đánh ta, lại mang ta, lại làm ta trưng bạch diện bài thi hầm lợn rừng thịt. Nghe xong tề thục phương khóc lóc kể lệ, hạ lao đầu sắc mặt rất khó xem, hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân cũng đều sinh khí. chương 18 trương. Ngược lại là bưng chén vây xem người nở nụ cười, mang theo châm chọc cười nhìn phía đầy mặt giữ tợn tề mẫu cùng tề thư đức. Ai không nghĩ muốn xe đạp A? Xe đạp thật tốt A, lại có thể kéo đồ vật, ra xa nhà thời điểm tốc độ lại mau, chẳng lẽ bởi vì xe đạp là khuê nữ gia, là có thể muốn tới làm như chính mình sao? Nghĩ đến như thế nào tốt như vậy? Nếu từng nhà đều như thế, những cái đó gả đi ra ngoài khuê nữ nhật tử liền không cần qua, không ai nguyện ý muốn như vậy cho không nhà mẹ đẻ con dâu. Chính là, chính là, từ xưa đến nay, liền không nghe nói qua con rể ra mua xe đạp đến hiếu kính nhạc mẫu cùng đại cứu tử, nhà ai có như vậy yêu cầu, không được bị người chọc cuộc sống mắng cả đời. Thục phương hiện tại họ hạ, là chúng ta láo hạ ra thức phụ. Cùng Kiến Quốc tránh xuống dưới gia nghiệp cũng là chúng ta lão hạ gia, liền tính chính mình không cần đồ vật ta người, cũng có chúng ta lão hạ gia, cùng Tề gia có cái gì quan hệ? Đừng nói xe đạp là tân, ai cũng luyến tiếp ra bên ngoài đưa. Tề gia cũng quá khi dễ người, quay đầu lại đến tìm đủ lão nhị nói nói. Tề lão nhị chính là Tề thuộc phương chi phụ, không có tên, ở huynh đệ đứng hàng đệ nhị đã kêu lão nhị, đại khái bởi vì thân ở chiến loạn trong năm Đại bộ phận bá tánh không biết chữ, đều không có tên, lấy nhũ danh vì danh, tiến quốc sau cũng đem nhũ danh đăng ký tiến hộ thịch. Những người này nói chuyện còn tính khắc khí, không trực tiếp đem vô sỉ hai chữ nói ra. Ngay cả như vậy, cũng đủ tề mẫu không chố dung thân, từ nhỏ không có đã chịu dạy dỗ tề thư đức lại là hồn nhiên bất giác, tiếp tục đại xảo đại náo, dậm chân mắng to tề thuộc phương không lương tâm, là bạch nhãn làng, có thứ tốt không hướng nhà mẹ đẻ đưa. Hạ lao đầu trực tiếp hỏi tề mẫu, bà thông ra, đây cũng là người ý tứ. Làm lao tam gia đem tất cả đồ vật đều đưa về nhà mẹ đẻ. Tề mẫu tức khắc nghẹn lời, làm cho nữ nhi mặt nàng có thể đương nhiên mà nói ra, rốt cuộc người ngoài không biết, nhưng làm trò lao hạ ra mọi người mặt, nàng không dám nói, bởi vì nàng rõ ràng chính mình yêu cầu thực thai quá. Đáng tiếc, lại rõ ràng đều ngăn cản không được nàng trong lòng đối xe đạp, đó là nhi tử muốn, đã ở bên thai nói rất nhiều lần. Thế mô nhớ rất rõ ràng, nàng cùng nhi tử chuyến này là vì xe đạp, đồng hồ cùng len dạ áo khoác, món ăn hoang, dã, bởi vì xe đạp quan trọng nhất, cho nên trước hướng về phía xe đạp đi, đồng hồ cùng vải nỉ áo khoác còn không có để. Thế thư đức lao bà ở bọn họ trước khi đi ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải bắt tay biểu cùng len dạ áo khoác mang về. Thế mâu đã sớm tính toán hảo, mới tinh xe đạp cấp nhi tử kỵ, lại phô trương lại đẹp. Từ đây trở thành đội sản xuất đệ nhất gia đình giàu có, món ăn hoang dã cấp cả nhà bổ sung nước luộc, bọn họ đại đội nghèo đến muốn chết, năm nay ăn Tết liền khẩu thịt heo cũng chưa phần, đồng hồ cùng len dạ áo khoác mặc ở con dâu trên người, về nhà mẹ để nhất định thực phong cảnh. Tề mẫu luôn luôn hảo mặt mũi, tới khi liền vẫn luôn nghĩ này phó tốt đẹp cảnh tượng, hiện tại đột nhiên bị người đánh vỡ, sắc mặt thập phần khó coi. Hạ lao đầu trong lòng chán ghét tề ra làm người. Đặc biệt là bọn họ cầm 200 khối lễ hỏi, cấp tề thuộc phương của hồi môn lại ít đòi không có mấy, ngày thường cũng luôn là làm tiền tề thuộc phương, may mắn tề thuộc phương làm người hảo. Vì thế liền nói, thuộc phương là chúng ta láo hạ ra tức phụ, từ kết hôn đến bây giờ, an tính bổn phận, hiếu thuận săn sóc, mỗi năm trung thu, tết âm lịch hai lần hướng nhà mẹ để hạ quà tặng trong ngày lễ ta không ngăn trở, đây là hà là. Nhưng là... Mặt khác đồ vật đều là thuộc phương chính mình từng dọn từng dọn đặt mua xuống dưới, nàng không muốn, ai cũng đừng nghĩ lấy đi một kiện đồ vật. Không sai. Hạ kiến đảng tiếp lời, xe đạp là có tiền cũng mua không tới đại kiện, là Lao Tam gia duy nhất đáng giá bà bối, thông gia đại nương yêu cầu nhà của chúng ta không đáp ứng. Lao Tam quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, lưu đệ muội một người ở nhà, cái gì việc đều đến chính mình làm, đủ đáng thương. Thông gia đại nương không nói hỗ trợ ngược lại tới làm tiền nàng, giống lời nói sao? Thông gia đại nương như thế nào tới liền như thế nào trở về, nếu không muốn, ta liền cưỡi xe đạp đưa thông gia đại nương đoạn đường. Vừa lúc tìm đủ thư xa đồng chí thảo luận thảo luận, không làm mà hưởng, có phải hay không vi phạm người lãnh đạo chỉ thị? Vi phạm người lãnh đạo chỉ thị sẽ có cái gì hậu quả? Tin tưởng thông gia đại nương nhất định minh bạch. Thế thư xa là tụ tập đầy đủ đại đội sản xuất bí thư chi bộ. Hạ kiến đảng cùng hắn tương đối quen thuộc, rốt cuộc các đại đội sản xuất bí thư chi bộ đi công xã mở họp khi hai người nhiều lần đều có thể nhìn thấy, giống nhau địa vị, đương nhiên cũng có thể nói chuyện được. Nghe xong lời này, tề mẫu mặt như màu đất, trong mắt xuất hiện hoảng sợ chi sắc. Ta không có. Tề mẫu kêu to ra tiếng, vi phạm người lãnh đạo trích lời, cơ hồ tương đương với tử lộ một cái, tể ra mấy đời bẩn thành phân hảo, không có đã chịu phê đấu. Nhưng cái đó bị phê, đấu người là như thế nào một cái thê thảm bộ ráng, tề mâu đã từng chính mắt thấy quá, sao có thể con vi phạm người lãnh đạo trích lời tội danh. Phê, đấu chính là muốn mệnh. Hạ kiến đảng nhàn nhạt nói, có hay không, toàn xem thông gia đại nương như thế nào làm. Tề thục phương âm thầm bội phục không nghĩ tới còn có này nhất chiêu, cũng là, nàng như thế nào đã quên, đây chính là kia dung chuyển 10 năm. Quan trọng nhất thư tịch chính là ký lục người lãnh đạo trích lời hồng sách quý, này xuất bản số lượng đạt tới mấy tỷ sách, vị cư thế giới đệ nhị, tiền nhuận bút tương đương khả quan ác. Chính mình phải học tập học tập, nô, no. trong nhà không có hồng sách quý, chỉ có hồng sách quý ký lục người lãnh đạo sở hữu trích lời, ngày khác đến đi trong thành mua một quyển trở về, nhớ chín người lãnh đạo trích lời, mới cũng may trong sinh hoạt phản bác hết thể tính kế chính mình người. Nàng như vậy nghĩ? Tề mâu đã đánh lui chồng lớn, nàng không dám cùng hạ ra sẽ dứt mặt, cũng không dám gánh vác vi phạm người lãnh đạo trích lời tội danh. Thấp giọng cùng Tề Thư Đức thương lượng về nhà. Đáng tiếc Tề Thư Đức không muốn từ bỏ, La To nói: Ta mặc kệ, ngươi không cho ta một tới, ta liền không quay về. Ta cũng không tin, này nha đầu thúi liền chính mình lão nương cùng ca ca đều đuổi. Tề Thư Đức từ nhỏ liền bị chịu cương chịu, một chút lối đời cũng đều không hiểu. Chỉ biết chính mình nghĩ muốn cái gì liền không có nếu không đến, như cũ giống như trước giống nhau mệnh lệnh tề mâu cho hắn một tới, tề mâu gấp đến độ đầy đầu đều là hãn, có điểm hối hận mang nhi tử cùng nhau tới. Tề thuộc phương mặc kệ hắn, chỉ bằng cha mẹ cưng chiều hắn sở dưỡng thành tính cách, về sau có cha mẹ chịu tội thời điểm. Hạ kiến đảng một phen chế trụ tề thư đức thủ đoạn, cười tủm tìm nói, kiến quốc hắn đại cứu tử, tới, tới tới tới, có nói cái gì chúng ta huynh đệ hảo hảo nói nói ta nhất định sẽ làm ngươi minh bạch lý lẽ. lại kêu hạ kiến quân. hạ kiến quân cười hắc hắc, nói: đại ca, ta tới, chúng ta một khối trò chuyện. tề mẫu xem bọn họ huynh đệ hai cái kéo đi rồi chính mình nhi tử, chạy nhanh đuổi theo đi. kiến đảng, kiến đảng a, kiến quân a, xem ở nha đầu chết tiệt kia mặt mũi thượng, đừng bị thương ta nhi tử a. hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân càng đi càng nhanh, tề mẫu không thể không chạy chậm đuổi kịp dư lại người hoặc là tan hoặc là an ủi tề thuộc phương người sau đều là hàng xóm láng giềng phụ nữ đại khái cũng có người gặp được quá cùng tề thuộc phương giống nhau tao nộ lòng có xúc động nhiên thụ phương à ngươi lấy được chủ ý là được đừng đem chuyện này để ở trong lòng hảo hảo sinh hoạt ngươi gả vào chúng ta lão hạ gia liền phải lấy lão hạ gia là chủ nhật tử chính là chính ngươi ngươi nhà mẹ để lại hảo cũng không phải ngươi ngày khác ngươi nương cùng ngươi ca lại qua đây Người trực tiếp gọi người, chúng ta láo hạ ra cũng không phải là dễ khi dễ. Vương Xuân Linh cũng nói, có chuyện gì trực tiếp kêu một tiếng, chúng ta sẽ không làm người ngoài thực hiện được. Tê Thục Phương liên thanh nói lời cảm tạ, giờ này khắc này nàng mới cảm nhận được gia tộc cùng hàng xóm láng giềng chỗ tốt, vô luận bình thường có cái gì mâu thuẫn, nhưng ở đối mặt người ngoài khi tuyệt đối là đoàn kết nhất trí, nàng cảm thấy chính mình phía trước liền đường khối đều không cho cháu trai hành vi quá mức keo kiệt. Tê Thục Phương có sai tất sửa, đã giác hối hận, liền có tâm sửa lại. đương nhiên, ở sửa lại thời điểm, hết thể đều lấy không ảnh hưởng chính mình an nguy vì tiền đề. Hạ Kiến Quốc cho nàng gửi tới đồ vật thực phong phú, lúc ấy nàng sửa sang lại qua đi, cấp đại bá gia cùng nhị bá gia phân biệt tặng hơn phân nửa cân đường khối cùng một bao hạt dưa. Trong đó có một vại nhạc có lộc ăn, là tốt nhất bổ dưỡng phẩm. Nàng tưởng đưa cho cha chồng, lại sợ đưa qua đi không thể đến cha chồng trong miệng. Dước lấy không cần thiết phiền thoái, liền chính mình thu không đưa ra đi. Trải qua quá chuyện này sau, tê thuộc phương hảo phóng mà lấy ra nhạc có lộc ăn, chia làm bốn phân, một phần chính mình lưu trữ, hạ kiến quốc cho nàng gửi tới, nàng tổng không thể bạc đái chính mình, mặt khác hai phân đưa cho nhị bá cùng nhị bá ra, một phần hiếu kính cha chồng. Một vại nhạc có lộc ăn chia làm bốn phân, mỗi một phần phân lượng đều không nhiều lắm, cũng liền đủ đại gian đếm thử tư vị mà thôi. Không nói hai nhà đại nhân hải tử nhìn thấy chân quý nhạc có lộc ăn là như thế nào vui sướng. Tê Thục Phương sáng sớm hôm sau liền vào núi một chuyến, xách theo một con gà rừng đi huyện thành, mục tiêu, hồng sách quý. Chương 19 chương. Tê Thục Phương cảm thấy cần thiết duy trì cùng Mao ra quan hệ, không thể lợi dụng quá người ta một lần liền bỏ qua, nói không chừng về sau còn phải cầu nhân ra làm việc đâu, cho nên này chỉ tam cân nhiều gà rừng chính là đưa cho Mao ra. Mặt khác đồ vật nàng không có, duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là món ăn hoang dã, hơn nữa đối với Mao già tới nói, món ăn hoang dã so mặt khác đồ vật đều dùng được. Mao Hồng Quân cùng Triệu Hoa Hồng đều đi làm đi, Mao Mẫu cùng 7 tuổi tiểu tôn tử Mao Hiểu Quốc ở nhà, nhìn thấy gà rừng, tức khắc cao hứng đến không khép miệng được, vội cấp tôn tử năm lượng phiếu gạo cùng 2 mao năm phần tiền, đi mua hai cái bánh bao thịt tử cùng một cây bánh quậy tới chiêu đãi tề thủ phương. Đại thuộc phương biết người thành phố lương thực là định lượng phát, đương nhiên sẽ không không ánh mắt mà tiếp thu, chạy nhanh chối từ nói ăn cơm xong. Không chỉ có thư thượng nói qua, chính là Tề thuộc phương ngày thường chứng kiến, mười có người đều sẽ không ở nhà người khác ăn cơm, thật sự thoái thác không được việc hiếu hỷ đại yến tắc sẽ tự mang đồ ăn. Ba mẫu cười nói, có những cái đó thịt, nước luộc nhiều, lương thực ăn đến liền ít đi, trước kia lương thực không đủ ăn, là bởi vì thiếu nước luộc. Cho nên Một cân phiếu gạo ta còn lấy đến ra tới. Lần trước ngươi lại đây, không có thể hảo hảo chiêu đãi ngươi, lần này cũng không thể lại như vậy. Kia một con gà rừng có thể so hai cái bánh bao đắt hơn, bao mẫu nói cầm lấy tiểu tôn tử mua bánh bao thịt tử cùng bánh quẩy đưa cho tề Thục Phương, lại thịnh một chén khoai lang đỏ làm cùng gạo lức trộn lẫn ở bên nhau ngao cháo, lại mang sang một đĩa nhỏ dưa muối. Tê Thục Phương sao có thể ăn mảnh? Lại nói nàng cũng sát thật ăn qua cơm sáng mới ra cửa, hiện tại cũng không rất đói bụng. Thuận tay đem một cái bánh bao thịt đưa cho chảy nước miếng bao hiểu quốc, bánh bảy cũng bẻ một nửa cấp ma mẫu. Thời đại này không có phiêu, bánh bao ra thực mềm xốp, nhưng là không quá bạch, thuần thiên nhiên tiểu mạch đi qua trấu cám sau bột mì nhan sắc. So hát mặt trắng rất nhiều, so bạch diện hát một chút, không, dùng hát tới hình dung không quá thỏa đáng, hẳn là hơi hơi hoàng hát. Bởi vì là thủ công cùng mặt. Thủ công cán ra, bánh bao ra phi thường kính đạo, vị rất tuyệt. Thịt ba chỉ nhân phân lượng thật đủ, thuần nhân thịt, nương luộc gâu gâu, cắn một ngụm, đầy miệng đều là mùi thịt, tề thuộc phương, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn, tinh tế phân rõ trong đó ra vị liêu, có hành, có khương cùng hoa tiêu phấn, bát rất phấn. Bánh quẩy nhan sắc kim hoàng, không quá giòn, cũng không đủ bánh chướng vị lại rất hảo. Vô ô nhiễm, là thời đại này lớn nhất hạnh phúc. Tề Thục Phương mỗi lần ăn đến này đó Mỹ vị đồ ăn, đều hay một loại sùng kính thả quý trọng tâm thái. Mỹ Mỹ mà dùng một đốn cơm sáng, Tề Thục Phương hỏi qua ma mẫu, tìm được rồi huyện thành trung duy nhất hiệu sách, thuộc về quốc doanh, bên trong thư tịch rất ít, bị liệt vào phản động thư tịch là một quyển không có, tuyệt đại bộ phận đều là đủ loại kiểu dáng hồng sách quý, phiên bản bất đồng, lớn nhỏ không đồng nhất, đại có 4 khai, tiểu nhân có 512 khai. Bất quá nhất thường thấy vẫn là 32 khai cùng 100 khai, 128 khai 3 loại, có một cái điểm giống nhau chính là màu đỏ tợ là tiệt phong bỉ, cũng có. Vài đỏ mặt, hồng lùa mặt cùng hồng bên ngoài, người sau số lượng rất ít. Vì nhân dân phục vụ. Đồng chí, mua cái gì thư? Đang ở trà lau hồng sách quý hiệu sách người bán hàng nhìn đến tề thuộc phương vào cửa, cẩn thận sát song hồng sách quý, tiến lên tiếp đón nàng, xuất khẩu chính là người lãnh đạo trích lời. Ở người bán hàng sáng ngời có thần dưới ánh mắt, Tề Thục Phương đột nhiên nhớ tới thời đại này mọi người gặp mặt lưu hành ngữ, chính là chính mình không thấy quá hồng sách quý, không nhớ rõ có cái gì kinh điển trích lời, nghẹn nửa ngày, đống nhiên linh cơ vừa động, trả lời nói, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Đồng chí, ta tưởng thỉnh một bộ hồng sách quý về nhà cẩn thận quan sát học tập. Người bán hàng gật gật đầu, trên mặt nghiêm khắc cũng biến mất, người Trung Quốc dân từ đây đứng lên. Nơi này có các phiên bản hồng sách quý, ngươi thỉnh nào một bộ trở về. Thế Thục Phương dùng sức hồi tưởng người lãnh đạo chuyển tới đời sau hơn nữa quảng làm người biết kinh điển trích lời, nghĩ tới, hết thể phái phản động đều là hổ giấy. Ta tưởng thỉnh này một bộ hồng sách quý trở về. Nàng chỉ chỉ 64 khai hồng sách quý, màu đỏ tỡ lạt tiệt phong bỉ cái loại này, in ấn thực tinh mỹ, còn lại phong bì tương đối quý, nàng không tính toán mua. Học tập địch nhân là chính mình thỏa mãn. Muốn nghiêm túc học tập một chút đồ vật, cần thiết cũng không tự mãn bắt đầu. Cho ngươi. Tê Thục Phương thật sự là nhớ không nổi rất nhiều trích lời, không nói gì, tiếp nhận hồng sách quý, lại nhìn nhìn mặt khác thư tịch, bỗng nhiên phát hiện trong một góc có tam bộ toán lý hóa tự học bộ sách, đã lạc đầy cho bụi. Nhớ tới 7 năm sau quốc gia mở ra Đại học Chi Môn, trong lịch sử ghi lại, này bộ thư ở 1977 năm thi Đại học chúng phát huy cực kỳ quan trọng tác dụng. Tề Thục Phương chạy nhanh bỏ tiền mua. Một bộ 17 sách, phân biệt là 4 sách đại số, 4 sách vật lý, 4 sách hóa học, 2 sách hình học phẳng cùng một sách hình học không gian, một sách mặt bằng hình học giải tích, một sách tâm giác. Tề Thục Phương muốn tham gia thi đại học, cần thiết trước tiên làm chuẩn bị. Hạ Kiến Quốc là sinh viên, hàng thật giá thật sinh viên, học vẫn là đường sắt nhịp cầu công trình thiết kế một loại, nàng chỉ có sơ trung văn hóa trình độ Bằng cấp không bình đẳng hiện tại nhìn tựa hồ không quan trọng, chờ thi đại học đại môn mở ra về sau, cao bằng cấp cùng thấp bằng cấp chi gian khác biệt liền sẽ thực rõ ràng, cần thiết cuộn cuộn không ngừng mà phong phú chính mình. Nàng cũng không nghĩ cả đời đều ở nông thôn bảo thực nhi. Tê Thục Phương cầm nắm tay, chăn đầy hùng tâm trang trí, nàng nhất định phải thi đầu đại học. Làm nữ nhân, nhất định phải độc lập, có độc lập kinh tế, có nhất định xã hội địa vị, không thể cả đời dựa vào nam nhân. Nàng còn tưởng mua sơ chung cùng cao chung sách giáo khoa, tính toán từ đầu tự học, đáng tiếc hiệu sách không có này đó sách giáo khoa, người bán hàng hảo tâm mà nói cho nàng, tham ô cùng lãng phí là cực đại phạm tội. Người có thể đi phế phẩm trạm thu mua hỏi một chút, nơi đó thường xuyên thu rách nát, trừ bỏ sắt vụn đồng nát, còn có không ít sách cũ, thu đi lên lúc sau đều là đưa hướng tạo giấy sưởng đánh bột giấy. Nhân dân và tuế. Cảm ơn đồng chí chỉ điểm. T. Thục Phương bắt hết ốc liền suy nghĩ như vậy một câu ra tới, hỏi thanh sơ chung cùng cao chung sách giáo khoa có này đó, con mua tới thư tịch chạy chối chết, lại tiếp tục đi xuống, nàng liền thật sự nghĩ không ra. Gì, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, câu này cũng là trích lời chi nhất, có thể ở đối mặt phế phẩm trạm thu mua nhân viên công tác khi sử dụng. T. Thục Phương cưới xe đạp, vui sướng mà tới rồi phế phẩm trạm thu mua. Mở miệng liền đối nơi đó nhân viên công tác nói, tham ô cùng lãng phí là cực đại phạm tội. Đồng chí, ta muốn hỏi một chút nơi này có hay không cũ sách giáo khoa. Quốc gia người lãnh đạo nói cho chúng ta biết, yêu cầu hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, cho nên ta muốn tìm mấy quyển thư tự học, tranh thủ không làm thất học. Nơi này nhân viên công tắc nhưng thật ra không có nói trích lời, trực tiếp khai phế phẩm kho hàng, đứng ở cửa nói, đều ở nơi đó, chính người tìm tìm ra lúc sau cân sách cũ cùng phế giấy giống nhau giá một phân tiền một cân tê thuộc phương vui mừng quá đỗi chạy nhanh nói lời cảm tạ bước vào kho hàng tê thuộc phương không tự chủ được mà đánh cái hắt xì bên trong quá rối loạn trong không khí tràn đầy cho bụi sở hữu phế phẩm trồng chất như núi vì phương tiện phế vật lợi dụng đều phân loại mà chất đống phá đồng là một đống lạng thiết là một đống đầu gỗ là một đống phế giấy là một đống Mặt khắc thượng vàng hạ cám đồ vật lại là một đống. Thư tịch cùng phế giấy ở cùng đôi. Tê Thục Phương dùng tinh thần lực quét quét, thu hết đáy mắt, thực mau liền tìm tới rồi chính mình yêu cầu sách giáo khoa, trừ bỏ sơ chung cùng cao trung sách giáo khoa. Nàng còn tìm ra một bộ tiểu học sách giáo khoa cùng một bộ bản địa đại học sách giáo khoa, cũng tìm ra nửa bộ toán lý hóa tự học bộ sách. Tê Thục Phương nhịn không được lại tìm ra mấy bộ cổ điển danh tác, đều là cận đại khắc chữ giảng thể chữa phổn thể nàng nhận không quá toàn. Ngày thường không có giải trí sinh hoạt, xem chút thư đảo không tồi, bụng có thi thư khí tự hoa. Cũng không biết này đó danh có thể hay không mang đi ra ngoài, giống như ở pha 4 cũ hàng ngũ chi nhất, tề thuộc phương đem này đó thư để ở nhất phía dưới, mặt trên là sách giáo khoa. Ở tìm thư thời điểm, tề thuộc phương nhớ tới sách sử thượng ghi lại, nói thời đại này phá hủy vô số quý giá văn hóa di sản. Bị đánh tạp tiêu hủy đồ cổ tranh chữ không thể đếm, viện bảo tàng rất nhiều văn vật đều là từ phế phẩm trạm thu mua đào đến. Đáng tiếc vàng bạc châu đáo nàng có thể nhận thức một ít, giám định và thưởng thức đồ cổ tranh chữ là nửa điểm không hiểu, cũng không biết chính mình nơi phế phẩm trạm thu mua có hay không mấy thứ này, nàng sinh hoạt niên đại có quần áo xuyên có chỗ ở có đồ ăn ăn có thể nhận thức tự liền rất hạnh phúc, nơi nào có thời gian đi học này đó môn đạo. Ngay cả như vậy. Nàng vẫn là cậy vào tinh thần lực diệu dụng nhảy ra hai phút thoạt nhìn rất đẹp hơn nữa có cổ đại danh ra là khoảng con dấu lụa chế tranh chữ, xóa quyền trục, kẹp ở sách giáo khoa chuẩn bị nhập cư trái phép đi ra ngoài. Cũng không biết này tranh chữ là thật là giả, rốt cuộc chính mình quốc gia người tự cổ trí kim liền đặc biệt am hiểu sơn trại chi thuật. Đặt tới mục đích, tề thuộc phương không thấy những thứ khác, dù sao nhìn cũng nhận không ra thứ tốt, đang chuẩn bị dọn khởi thật dạy một chồng thư tịch đi ra ngoài không có thu hồi tinh thần lực đống nhiên quét đến sắc vụn đôi có một thứ nàng nhận được. Là một đôi lão bạc vòng tay, tố mặt quan thân, không có một chút ít hoa văn cũng không có bạc trắng ánh sáng, ngược lại đen như mực cùng thiết dường như, rõ ràng oxy hóa, thoạt nhìn thực không trước mắt, cũng không giống như là vòng tay bộ dáng, có điểm giống như khoen mũi. Nhưng bạc trắng chính là bạc trắng, cùng thiết cấp tề thuộc phương cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nàng từ vật liệu gỗ đôi rút ra một cây thon dài gậy gỗ đem vòng tay câu ra tới, vào tay nặng trĩu, ít nói đến có vài hai trọng. Phế phẩm trạm thu mua nhân viên công tác không để ý, "5 phần thép tôi rời bán cho Tề Thục Phương, hai cái vòng tay tổng cộng 8 lượng trọng, thu nàng 4 phần tiền, thư tịch tổng cộng 41 cân nửa, nhân viên công tác thu nàng 431, tổng cộng 455." Nhân viên công tác không lật xem Tề Thục Phương vận ra tới thư tịch Nàng thành công mà đem cổ điển danh tắc mang về ra. Còn không có vào cửa, Vương Xuân Linh liền đứng ở rào tre trong viện nói, Thục Phương, ngươi cùng muốn võ chơi đến hảo, ngươi nghe nói sao? Cái gì? Không đầu không đuôi, tề Thục Phương không rõ. Còn có thể có gì? Muốn võ thế nàng nhị ra cấp người lãnh đạo viết thư, nói chính mình là góa đùa lao nhân, không có con cái, hiện tại sinh hoạt khó khăn, không thể tiếp tục được nữa, thỉnh cầu chi viện. Người lãnh đạo thế nhưng thật sự cấp muốn võ nhị ra gửi tới 300 đồng tiền. Chương 20 chương Vương Xuân Linh nói chuyện khẩu khí tràn ngập hâm mộ, trên mặt cũng lộ ra tới, kia chính là lãnh đạo quốc gia, không chỉ có chuyên môn gửi tiền, hơn nữa viết hồi âm, cổ vũ thẩm yếu võ nàng nhị ra ra, nói quốc gia sẽ không nhìn bất luận cái gì một người xã viên ăn đói mặc rách, trên đời này có mấy cái xã viên có này phân vinh hạnh được đến người lãnh đạo hồi âm cùng chi viện. Này cũng đúng. Tê Thục Phương trận mắt há hốc mồm. 300 đồng tiền có thể nói là một số tiền khổng lồ, có thể làm người nháy mắt tử nghèo khó đi hướng khá giả. Nếu người lãnh đạo tốt như vậy, đối xã viên tràn ngập tình yêu, như vậy nhật tử quá không đi xuống xã viên nhóm vì cái gì không viết thư cầu chi viện. Nàng bất chi bất giác hỏi ra chính mình nghi vấn. Vương Xuân Linh trận tròn đôi mắt nhìn nàng, như là lần đầu tiên nhận thức nàng dường như, ngay sau đó ha ha cười. Ai dám? Ai dám? Đây là có ý thứ gì? Vương Xuân Linh lắc đầu, quay người vào nhà, tề thục phương đầu hóc lại càng ngày càng hồ đồ, thẩm yếu võ không phải đã thế nàng nhị ra ra viết thư cầu chi viện sao? Nếu là không dám nói, thẩm yếu võ sẽ không như vậy làm đi. Thẩm yếu võ vẫn luôn rất thông minh, từ nàng sửa tên một chuyện là có thể nhìn ra nàng đối người lãnh đạo cùng nhiệt sùng bái. Thực mau nàng sẽ biết đại gia không hướng đi người lãnh đạo cầu viện nguyên nhân. Thời đại này đại bộ phận người ở đảng cùng quốc gia giáo dục hạng, tồn không chút nào lợi kỷ chuyên môn lợi người ý tưởng, ninh đập nổi bán sát, ăn có ăn chấu địa chi viện quốc gia xây dựng, cũng không thể cấp quốc gia cùng người lãnh đạo tăng thêm một chút ít phiền thoái. Đại gia nói theo chính là lôi phong đồng chí. Thiếu bộ phận tưởng cầu viện người có không biết chữ, có thâm chịu cán bộ còn hạt cho nên Vương Xuân Linh nói không dám, bởi vì gửi thư cầu chi viện chờ chi viện gửi lại đây thời điểm. Không thể gạt được chính mình vị trí địa phương cán bộ. thẩm yếu võ nhị ra ra 300 đồng tiền nhưng không hảo lấy. Đội sản xuất, đại đội sản xuất, hồng thái dương công xã cán bộ tập thể mở họp xe thượng, công xã vài vị cán bộ nghiêm khắc phê bình hắn cấp người lãnh đạo thêm phiền toái hành vi. Phê bình thế hắn viết thư cầu viện thẩm yếu võ, nói nàng tư tưởng lạc hậu, không xứng làm đảng cùng quốc gia hảo nữ nhi, cũng phê bình thẩm nhị đảng cái này đội trưởng cùng hạ kiến đảng cái này đại đội bí thư chi bộ. Chuyện này kế tiếp cũng không có đến đây kết thúc, thẩm yếu võ đang ở tiến hành trung hôn sự theo chuyện này ngâm nước nóng. Nàng tới còn quần áo khi, đôi mắt xương đỏ đến lợi hại, biểu tình cũng tiểu tụy bất ham, xem đến tề thục phương đều nhịn không được tâm sinh đồng tình. Kỳ thật thật không thể hoán thẩm yếu võ viết thư cầu chi viện, nàng gái kia nhị ra ra là lão quan côn, huynh đệ cháu trai nhóm mỗi người Úc còn không mang nổi mình Úc, không một cái nguyện ý chiếu cố hán. Hơn nữa hắn tuổi trẻ khi là địa chủ gia đưa ở, rơi xuống một thân bệnh. Người áo ngắn ta tẩy qua. Thẩm yếu võ giọng nói nhẹ nào ngươi kiểm tra một chút, xem có hay không phá địa phương. Tê Thục Phương triển khai vừa thấy, hoàn hảo không tổn hao gì, tẩy đến sách sẽ, có bất năng dấu vết, ngay ngay ngắn ngắn, đủ thấy thẩm yếu võ yêu quý, lược hạ quần áo, nàng quan tâm hỏi, muốn võ, ngươi không sao chứ? Thẩm yếu võ khụt khịt không trả lời nhìn nàng thu quần áo liền quay đầu đi rồi. Ngày hôm sau đội sản xuất xuất công làm việc, khởi công trước mọi người ghé vào cùng nhau nói xấu, tề Thục phương mới biết được thẩm yếu võ dân làm giáo viên công tác cũng ném, từ hôm nay trở đi cùng chính mình giống nhau, yêu cầu mỗi ngày xuất công làm việc tránh công điểm. Đương Lão sư một tháng có 10 đồng tiền tiền lương, một năm chính là 120 khối, so tránh công điểm có lời nhiều. Thẩm yếu võ bị rất lớn đả kích, Lẻ loi mà đứng ở một cây cây liếu hạ không lên tiếng, chờ đến khởi công khi trực tiếp xuống đất, không lưng rút thảo, không lớn một lát liền đem mọi người ném ở sau người. Tê Thục Phương nghĩ tới đi cùng nàng nói chuyện, Vương Xuân Linh một phen giữ chặt nàng, nói gì nói, có nói chuyện thời gian còn không bằng tránh công điểm. Tê Thục Phương lào đảo bị nàng lôi đi, xuống đất. Hiện tại thời tiết ấm áp, cỏ dại sinh trường tốt, đứng ở bờ ruộng thượng đục lỗ một nhìn, mạch trong đất xanh mượt một mảnh. Hảo không mừng người, vào trong đất mới phát hiện, cỏ dại không thể so lúa mạch non thiếu, toàn dựa nhân công tới làng cỏ. Con lưng, một tay một cây cỏ dại mà trừ tận gốc, nổ cỏ dại không thể ném trên mặt đất, cần thiết bối đến bờ ruộng thượng, sau đó thống nhất đưa đến chuồng bò bình yêu, vi mã, vi con la cùng con lửa. Tê thục phương không có bởi vì chính mình cống hiến lợn rừng thịt sẽ có rất nhiều công điểm liền lười biếng không làm việc, nàng cho rằng làm người nhất định không thể quá mức không giống người thường. Cho nên cũng mang đấu lạc, đỉnh ấm dương cùng phong tới làm cỏ. Mệt nhưng thật ra không mệt, chính là eo cong thời gian dài liền sẽ cảm thấy eo đau bối đau, thẳng không đứng dậy, đặc biệt vất vả. Lúa mạch non tiệm thâm, làm cỏ người không thể thâm ngồi sổm, sợ ngồi sổm xuống đi áp hỏng rồi kiều nộn lúa mạch non, đi qua đi khi cũng phải cẩn thận không thể dẫm hư lúa mạch non. Bởi vì gieo giống khi một mẫu đất ước chừng dùng 20 cân tải hữu mạch loại, lại còn có có bờ ruộng. Hơn nữa tiểu mạch không có trăm phần trăm nảy mầm xuất, cho nên trưởng ra tới lúa mạch non cây cùng cây chi gian đều có rất lớn khoảng cách. Toàn bộ đại đội sản xuất có 6.000 nhiều mẫu đất, chia làm ruộng nước cùng vùng núi, vùng núi cằn cối, lúa mạch non cũng hi ruộng nước phì nhiều, lúa mạch non liền trù, nhưng mặc kệ là đông đúc vẫn là thưa thớt, đều đến làm cỏ. làm cỏ này đây một cái đội sản xuất vì một cái tập thể, từ đội sản xuất đội trưởng thống lĩnh an bài đội sản xuất kê toán cầm sổ sách ký lục công điểm. Tê Thục Phương nơi hạ lâu 9 đội đội trưởng là thẩm nhị đảng, kê toán lại là so hạ lao đầu lớn hơn 2 tuổi một cái anh em kết nghĩa, cũng họ hạ, hai người tổ tông trăm năm trước ở một cái trong nồi sờ cái muống, Tề Thục Phương gọi hắn một tiếng tứ đại gia. Tê Thục Phương kinh ngạc phát hiện một cái tình huống, chính là đại gia làm việc cũng chưa cái gì tính tích cực, ngày thường nàng cùng kia mấy cái phụ nữ cùng nhau nhặt tuổi đào giao dại, cái nào tay chân không nhanh nhẹn. Chính là đầu xuân sau lần đầu tiên xuất công, các nàng đều hưu khí vô lực, tốc độ cực chậm. Tê Thục Phương vì không hiện ra chính mình, cũng dần dần thả chậm tốc độ. Nhị tẩu, như thế nào đại gia làm việc đều chậm rất nhiều. Nhìn mọi người đều chậm, ta cũng ngượng ngùng nhanh hơn tốc độ. Tê Thục Phương cùng Vương Xuân Linh, Trương Thúy Hoa phân ở một miếng đất, một bên làm cỏ một bên hướng Trương Thúy Hoa bên người tới gần, nhịn không được mở miệng do hỏi. Trương Thúy Hoa nhỏ giọng nói, ngươi à, chính là quá thật thành, năm trước ngươi làm việc làm được nhanh như vậy như vậy hảo có gì dùng. Thì can sống chậm người nhiều nhớ mấy cái công điểm. Nhân ra làm được chậm, làm được thiếu, không so ngươi thiếu tránh, còn nói ngươi nhàn thoại. Trong đất việc nhà nông đều là tập thể, không đến thu hoạch thời điểm, ngóc tử mới phấn đấu quên mình mà làm việc. Tê Thục Phương Minh Bạch, đại gia đây là không nghĩ so người khác nhiều làm việc nha. Sách Mệt nàng ngày hôm qua còn nói quảng đại ba cánh tư tưởng giác ngộ cao, đều nói theo lôi phòng, tổn hại mình mà lợi cho người, đáng giá bội phục. Hôm nay mới biết được đại gia tư tưởng giác ngộ hữu hạn, quả nhiên người không vì mình, trời chu đất diệt sao. Châm gì gì mà rút 10 ngày quá thảo, tề thục phương cảm thấy chỉ do cho hết thời gian. Hôm nay, tề thục phương trong lúc vô ý quay đầu nhìn lại, trước hết trừ quá thảo kia hai khối trong đất lại có rất nhiều cỏ dại nảy mầm. Bạch làm, tề thục phương ngây ngốc mà nhìn cỏ dại mầm nhi, chưa kịp hướng hai cái tẩu tử vắng giận, liền thấy đại bá ra tiểu cháu trai hạ nói quý liền nhảy mang nhảy mà chạy tới, thở hồng hộc mà hét lớn, tam thẩm tử, tam thẩm tử, ta tam thúc đã về rồi, hạ kiến quốc đã trở lại, tề thục phương ốc, ai nha, kiến quốc đã trở lại, là hỷ sự a, chạy nhanh ra đi, trương thúy hoa vội vàng đẩy nàng một phen, Dương rộng đối giám thị xã viên làm việc đội trưởng nói: Nhị đảng nhà yêm kiến quốc đi ra ngoài một năm, thật vất vả mới trở về, khiến cho bọn họ tiểu phu thê đoàn tụ đoàn tụ. Hôm nay Thuộc phương cũng làm nửa ngày, buổi chiều bất qua tới. Hành đi thôi. Thẩm nhị đảng cong đôi tay đi tới, gật đầu đồng ý, ý bảo kế toán cấp tề Thuộc phương nhớ nửa ngày công. Kỳ thật hiện tại mới 10 giờ nhiều một chút, căn bản không đến nửa ngày công. Tề Thuộc phương lại có điểm không biết làm sao. Nàng không phải nguyên lai tề thục phương, hạ kiến quốc thấy chính mình sẽ phát hiện dị thường sao? ở đại gia trêu ghẹo dưới ánh mắt, nàng tâm sự nặng nề mà hướng trong nhà đi, đi rồi không đến nửa dặm mà theo một tiếng thuộc phương, hay chỉ vì rút thảo mà dính đầy nước bùn tay bị người tới bắt lấy, là hạ kiến quốc. mày dầm phương diện, mũi cao mắt to, vai rộng thô bàng, thân cao chân dài, thực mau liền cùng trong trí nhớ hình ảnh trùng hợp, là tề phương thích loại hình. Dương Cương có nam nhân mùi vị, rồi giám cơ bắp hạ tràn ngập lực lượng. "Kiến Quốc, ngươi nghỉ. Tề Thục Phương không nghĩ làm bất luận kẻ nào phát hiện chính mình cùng nguyên thân bất đồng, bao gồm Hạ Kiến Quốc, nàng nỗ lực hồi tưởng nguyên thân cùng Hạ Kiến Quốc ở chung ký ức, may mắn may mắn, bọn họ từ gặp mặt đến kết hôn tổng cộng chỉ thấy 4-5 lần mặt, kết hôn ngày đó Hạ Kiến Quốc vội vàng đãi khách, cùng Tề Thục Phương nói không đến 10 câu nói liền phân biệt. Hạ Kiến Quốc cười ra một hàm răng trắng, "Đúng vậy, Lãnh đạo phê ta 20 ngày giả, xóa qua lại trên đường tiêu hao thời gian, có thể ở nhà ít nhất ngốc nửa tháng. Thục phương, người cao hứng không? Cao hứng. Ở thời đại này, cao hứng cũng không thể nói ra à, tề thục phương tặng một cái đại bạch mắt cho hắn. Chính là nói đối tượng đều không thể trước mặt mọi người bắt tay, sẽ bị người cử báo bại hoại xã hội không khí, hưng phấn quá độ hạ kiến quốc cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh buông ra tay. Nhìn quanh tứ phía xã viên đều trên mặt đất rút thảo không ai nhìn đến bên này, móc ra kết hôn trước tức phụ đưa hắn một khối màu xanh xám khăn tay. Nghiêm trang nói, Thục Phương, ngươi ở nhà thật là vất vả, ta cho ngươi lau lau tay. Đừng sát lạc, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Đúng vậy, đối, đối, về nhà, về nhà, ta cho ngươi mang theo thứ tốt. Tới rồi chính mình ra, muốn làm gì liền làm gì. Chương 21 chương phu thê song song quản gia còn, cho rằng có thể tùy tâm sở dục hạ kiến quốc gì cũng không làm thành, bởi vì hắn cha cùng hắn ca một trước hai sau mà vào được, mặt sau đi theo một đám lớn lớn bé bé củ cải đầu, nhị ca gia hải tử sạch sẽ điểm, đại ca gia hải tử mặc kệ lớn nhỏ đều nước mũi kéo anh, nước mũi chảy tới thượng ngôi, hoặc là hưu một tiếng hút trở về, hoặc là dối đầu lươi liếm một liếm, hoặc là hướng tay háo thượng cọ một cọ, Một đám ăn mặc mụn vá chồng mụn vá màu xanh xám cân vá áo. Ngán, cổ tay áo đen nhánh tỏa sáng, mãn nhãn khát vọng mà nhìn hạ kiến quốc. Hạ kiến quốc này một thế hệ là kiến tự bối, cháu trai bối là nói tự bối, đại ca ra bốn cái hải tử tên hợp thành vinh hoa phú quý, nhị ca gia ba cái cháu trai tên hợp thành nhật nguyệt tinh, phân biệt tiêu hạ nói dương, hạ nói nguyệt cùng hạ đạo tinh. Tam thúc, người cấp tiêm mang ăn ngon sao. Tuổi nhỏ nhất hạ đạo tinh gấp không chờ nổi mà mở miệng. Hạ kiến quốc tốt nghiệp sau liền công tác, nửa năm sau chuyển chính thức, lại bởi vì cùng hai cái ca ca phân ra, tới tay tiền lương trừ bỏ tiêu dùng cùng hiếu kính lao phụ tiền, vẫn như cũ tích cóc hạ không nhỏ một bút, đỉnh đầu vẫn luôn thực dư giả, không kết hôn trước về nhà thăm người thân, thường thường mang một ít trong nhà không thấy được đường khối, mức chờ đồ ăn vật cấp cháu trai cháu gái nhóm, ở bọn họ trong lòng tam thúc là cái người tốt, Hạ kiến quốc khó xử ở. Hắn trước mắt thiếu đồng sự tiền, bởi vì được đến thăm người thân giả, đồng sự làm hắn quá đoạn thời gian trả lại, chính là trừ bỏ cấp lao bà mua đồ vật cùng qua lại lộ phí, mặt khác hắn không dám loạn hoa, hơn nữa hắn tháng này đường trắng, đường khối, điểm tâm chờ cung ứng phẩm ở thăm người thân giả phê xuống dưới phía trước nhường cho chuẩn bị kết hôn đồng sự, hắn kết hôn khi kẹo mừng cũng là đồng sự thấu ra tới. Kiến quốc, đừng động bọn họ, đều là quan đến nhà ai mỗi ngày ăn ngon hạ kiến quân mặt tức khắc đen cảm thấy có điểm mất mặt hắn hung hăng mà chừng mắt nhìn chính mình ba cái nhi tử vài lần quyết định trở về làm thúy hoa hảo hảo giao giáo từng nhà nhật tử đều không hảo quá sao có thể tùy tiện duỗi tay hỏi người muốn đổ vỡ chính là thân thúc thúc cũng không được tề thúc phương tẩy song tay tiến vào lấy dao khâu món ăn hoang dã nghe được lời này lập tức cười nói hòa thân thúc thúc nói chuyện khách khí cái gì nhị ca ngươi cũng quá nghiêm túc Nếu là trong nhà không có, đương nhiên liền không cho. Kiến quốc, người khai cao thấp quẩy cái thứ nhất ngăn kéo, ngươi lần trước gửi tới đường khối còn có một chút, lấy ra tới cấp cháu trai cháu gái phân vân, lại đem đường trắng lấy ra tới cấp trà cùng ca hướng trà. Cao thấp quẩy chi gian phương động phía dưới có ba tầng ngăn kéo, hạ kiến quốc lôi ra ngăn kéo một nửa, phát hiện chính mình gửi tới đồ ăn vật đại bộ phận đều ở bên trong, tinh chuẩn mà bắt 14 khối trái cây đường ra tới. Bảy hài tử một người phân hai khối Được đến muốn, bảy hài tử vui sướng mà chạy ra đi Tiếng cười giống lục lạc giống nhau Bị phong đưa vào trong phòng Người cùng cha, đại ca, nhị ca ở trong phòng nói chuyện Ta đi nấu cơm Buổi trưa cùng đại tẩu nhị tẩu nói một tiếng Làm cha cùng đại ca, nhị ca ở nhà chúng ta ăn May mắn ngày hôm qua buổi sáng xuất công chức lạc Một sọt khoai lang đỏ làm mặt bánh rán Hôm nay không cần lại làm chủ thực Tề thục phương một bên cầm lấy bao tay trỏng lên cánh tay thượng, một bên công đạo hạ kiến quốc. Hạ kiến quốc lập tức nói, ta giúp ngươi làm. Tề thục phương đỏ mặt lên, không chờ nàng cự tuyệt, hạ lao đầu liền phất phất tay, lao tâm ra, làm lao tâm đi. An chung nổi thời điểm, hắn thường thường hướng nhà ăn sau bếp toảng, học trộm đầu bếp không ít tay nghề. Nhi tử con dâu mới vừa kết hôn liền phân biệt đã hơn một năm, đến làm cho bọn họ nhiều tiếp xúc tiếp xúc, quen thuộc quen thuộc. Ba cái nhi tử, đã có thể này một cái nhi tử không có hài tử. Hạ lao đầu cảm thấy chính mình đặc biệt thiện giải nhân ý. Có việc này, tê thục phương nhưng không có không cho chính mình trượng phu xuống bếp nấu cơm ý tưởng, lập tức sảng khoái mà nhường ra đầu bếp chi vị. Hạ lao đầu cùng hạ kiến đảng, hạ kiến quân phụ tử ba cái ngồi ở nhà chính nhàn nhãm mà nói chuyện, uống tê thục phương cho bọn hắn đảo đường trắng thủy, mà tiểu hai vợ chồng thì tại trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời. Thục Phương, ta không ở nhà thời điểm, ngươi còn hào đi.